phong đẩy ánh đến cũng đẩy hoác hiển trong không khí là môi lưới truyền miên tiếng nước hoác hiển cái tay kia theo bản năng muốn ngăn chặn cơ ngọc lạc đầu mới vừa hướng lên trên một chạm vào lại xuống phía dưới chuyển qua cổ cơ ngọc lạc sơn ngồi ở hắn trên đùi ngửa đầu thừa hắn hôn loại sự tình này cũng ở quen tay hay việc phạm vi hãy còn nhớ lần đầu tiên khi bọn họ còn giống hai đầu chỉ biết cắn xé giác thú ái muội không nhấm nháp ra tới hung nhưng thật ra đều hung trong xương cốt về điểm này cậy mạnh thiên tính toàn gác ở bên trong Hai điều đầu lưỡi cũng như là muốn đua cái ngươi chết ta sống giống nhau. Nhưng hiện giờ lại sẽ không, bọn họ học xong dây dưa cùng nhấm nháp. Hoác hiển đem cơ ngọc lạc buông ra khi, nàng mặt đã bởi vì thiếu oxy mà đỏ bừng. Về điểm này hồng lan tràn đến cổ, dùng móng tay nhẹ nhàng một quát, đứng lên tinh tế tiểu tiểu ngật đáp. Còn vượng không vượng. Cơ ngọc lạc đầu hướng hắn trên vai một bò, ân thanh nói, vượng, càng hôn mê. Hoác hiển cảm thấy tối nay cơ ngọc lạc có chút dính người, hắn xoa nàng một đoạn lưng, nói Thật không cần cho ngươi tìm cái ngựa ý để. Cơ ngọc lạc nói, không cần, ngươi vừa rồi chạm vào ta, dược đều cho ngươi cọ không có. Hoác hiển muộn thanh cười, ngươi như thế nào như vậy phiền nhân? Ai trước động cầu? Hắn nói chuyện khi một lần nữa che nhiệt rượu thuốc, lòng bàn tay bao trùm ở cơ ngọc lạc cái hót thượng, liền ôm nàng tư thế xoa nắn. Cơ ngọc lạc thở dài, hoác đại nhân, trả đua không được. Hoác hiển ở nàng bên hông cào hai hạ, cơ ngọc lạc cười né tránh, lại bị hắn ấn trở về. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Tối nay hắn không lo giá trị, Cửu Long điện chỗ đó canh gác hẳn là Ly Dương, trong ba tầng ngoài ba tầng, không phải cẩm ý y vệ chính là cấm quân, tầm thường tới nói sẽ không phát sinh chuyện gì, chỉ là ban ngày vô cớ biến mất, tuy nói thuận an đế chỉ sợ cũng nhớ không nổi chuyện này, nhưng Hoắc Hiển trong lòng không bỏ xuống được, vẫn là muốn nhìn liếc mắt một cái. Cơ Ngọc lạc như là ghé vào hắn đầu vai ngủ rồi, Hoắc Hiển vô vô nàng, nàng không hề răng, ngược lại lấy mặt cọ cọ hắn xiêm y. Không hề công kích tính. Chỉ là đôi tay kia hoàn hắn cổ, làm hắn một lát cũng vô pháp bước ra. Hoác hiển ở giường nệm ngồi. Ngoài cửa sổ mây đen đuổi theo ánh trăng, tới tới lui lui, đồng hồ cắt màu lam hạt cắt dần dần lậu tẫn. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, từ trước đến nay nhất biết quy củ ly dương thần sắc hoảng loạn, đại nhân, hoàng thượng, hoàng thượng không thấy. Quấn quanh ở cần cổ tay không biết khi nào buông lỏng ra, hoác hiển dễ như trở bàn tay mà đem cơ ngọc lạc đặt ở trên giường, đứng dậy nói, cái gì kêu không thấy Ở đâu không thấy, khi nào không thấy, trong ngoài không đều là cẩm y hải vệ cùng cấm quân sao? Chương 84 chương 83. Chương 83. Hành cung đèn đuốc sáng trưng, cẩm y hải vệ cùng cấm quân các tư này trước, đem đông nam một chính một chắc hai cái môn vây đổ đến chật như nêm tối, giữ lại người chạy vội đi trước, để đèn khắp nơi siêu tầm, bên hông đại đao bị hoàng thích đáng đương vang, lại liền thuận an đến nửa cái góc áo cũng chưa tìm thấy. Đã kinh động các nơi, mấy cái đi theo văn thần đêm khuya khoác áo tiến đến. Vừa nghe Nguyên Do, mắt đều trừng thẳng, không thấy. Các ngươi nói giỡn đâu, hoàng thượng ban đêm nếu có đi lại, các ngươi có thể nhìn không thấy. Nói chuyện đại thần đúng là lần này chủ trì cầu phúc công việc Hồng Lô tự khanh, hắn không dám đối cẩm y li vệ người hỏi chuyện, vì thế tóm được cấm quân để ra nghi vấn. Cấm quân sắc mặt nặng nề, nói, "Cẩm y li vệ thủ cửa nam, ly cửu long điện gần nhất, hoàng thượng nếu có cái động tinh gì, bọn họ chẳng lẽ không biết." Hắc. Cẩm y li vệ ngay vậy, nói, Tiếc cửa nam ra bên ngoài không phải các ngươi cấm con người. Hoàng thượng nếu thật đánh nơi này quá, các ngươi nhìn không thấy. Ta còn nói là các ngươi cửa đông tuần tra ban đêm đông nhiên. Cấm con nói, chê cười. Các ngươi cẩm ý gì vệ ngày thường cái gì công lao phong thưởng đều đoạt ở phía trước. Như thế nào, xảy ra chuyện nhi chính là người khác. Tiêu nguyên cảnh mặc không lên tiếng đứng ở một bên, sắc mặt thập phần không tốt, trách mắng. Được rồi. Đừng xảo. Hai bên khó khăn lắm im miệng. Hoác hiển xoài bước đi tới đã đem nơi này tình hình sờ soạn cái đại khái hắn đem ở bên nôn nóng dạo bước nô thăng sách tiến lên nói ngươi ở bên trong hầu hạ hoàng thượng khi nào không thấy ngươi không biết nói tối nay phát sinh cái gì từ đầu tới đôi nói nô thăng chân mềm mà gần như đứng không vững đánh mất hoàng thượng tội danh cũng đủ hắn chết một vạn thứ hắn run giọng nói hoảng hoàng thượng chạm vạng khi tuyên tích phi nương nương phụng dưỡng bọn nô tài đều thối lui đến ngoài điện nương nương đầu tiên là cấp hoàng thượng xoa nhẹ một lát huyệt hoàng thượng ngủ hạ chỉ chốc lát sau lại tỉnh liền nghe nương nương ở bên trong đạn tì bà sau đó bên trong muốn, muốn hai lần thủy nghỉ ngơi không bao lâu hoàng thượng nói buồn đến hoảng huệ tích phi nương nương ở trong vườn trúng gió khiển lui quanh mình cấm quân cùng thái giám cũng không cho bọn nô tài cùng nói tới đây nô thăng đã muốn khóc bọn nô tài không dám chậm trễ cách thật xa đi theo ai ngờ nháy mắt người này người đã không thấy tâm hơi hoác hiền hỏi ngươi nói là hoàng thượng tiền chạm lui cấm quân nô thăng liên tục gật đầu nói là là hoàng thượng cùng tích phi thường cảnh nói là người quá nhiều trướng mắt hoa hiện biết tiêu nguyên cảnh sắc mặt vì sao như vậy khó coi bởi vì vườn này khối là cấm quân địa hạt hoàng thượng khiển lui cấm quân mới ra sự một hai phải truy cứu tiêu nguyên cảnh cũng thoát không được căn hệ nhưng hắn trước mắt không công phu xem tiêu nguyên cảnh náo nhiệt cặp kia ngày thường có vẻ bất thường con ngươi hơi ngưng, nhìn chằm chằm này chỗ vườn xem hành cung phòng giữ nghiêm ngặt muốn nói ai có bản lĩnh ở cấm quân cùng cẩm y vệ mí mắt phía dưới đem người bắt đi khó, chỉ có hai loại khả năng. Một, kẻ xấu bắt có hoàng đế, người còn giấu ở hành cung, nhị sao? Thuận an đế là cái không an phận người, chính mình chuồn ra đi cũng chưa chắc, hắn lại không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này. Chỉ là từ trước hắn từ hoàng cung chuồn em đi ra ngoài khi, đều có hoác hiển là ngoại ứng. Nhưng đó là thuận an đế bị các triều thần câu phiền, trong lòng lại nhớ thương ngoài cung xóm cô đầu, liền nghĩ ra đi trộm hai khẩu, nhưng hôm nay núi sâu rừng già, hành cung ở ngoài có cái gì nhưng nhớ thương từ từ Tích phi thuận an đế gần đây sùng ái dư đáp ứng như thế nào bỗng nhiên tuyên tích phi thị tẩm phát hiện bỗng dưng nhớ tới cơ ngọc là tới nàng đứng ở kia cao ngất bậc thang phía trên mỉm cười cùng tích phi nói chuyện với nhau bộ dáng nàng sau lại vì cái gì lại lần nữa nhắc tới tiêu nguyên cảnh đó là ở rời đi hắn lực chú ý trong lúc vô tình đối hắn cường điệu nàng tới đây mục đích lấy làm phát hiện thả lỏng cảnh giác nàng mục đích căn bản không ở tiêu nguyên cảnh kia nàng là tới đêm đó phi ngựa đến thái bộ tự Nàng nói, nhất định phải là ninh vương đăng cơ sao? Nhất định, nếu là ninh vương đăng cơ sao? Hoác Hiển đống nhiên ngước mắt, đáy mắt lật qua sóng to gió lớn, ngay cả đứng ở trước mặt hắn tiêu nguyên cảnh, đều bất giác bị này lãng thủy chôn vùi, sinh ra không lý do sợ hãi, thật giống như có cái gì không tốt sự sắp sửa phát sinh. Người, tiêu nguyên cảnh vừa muốn hỏi, một bên mới bừng tỉnh minh bạch hoàng đế rất có khả năng là chính mình trốn đi hồng lô tự khanh ai nha một tiếng, vỗ chính mình đuổi nói hoàng thượng nếu là cố ý tránh đi cấm quân cùng cẩm y hệ vệ chỉ sợ là từ kia phiên cánh rừng đi hắn không dám kéo hoác hiển chỉ có thể tốn tiêu nguyên cảnh nói ta xem qua công bộ bản vẽ này cửu long điện vườn cùng miếu cửu chân sau núi liền cách này phiến cánh rừng dựa gần đâu hoàng thượng nếu khiển lui nơi này cấm quân muốn thần không biết quỷ không hay xuất nhập hành cung không phải không thể a hồng lô tự khanh nói chuyện khi chỉ nghe ban đêm xẹt qua một tiếng gào giống đó là là lang minh thả nghe thanh âm này còn không phải giống nhau sói con, là lang vương. Tiêu Nguyên Cảnh tính phản ứng mau, nhưng hắn mới vừa chiều sơn thượng nhìn lại, trước mắt liền hiện lên một bóng người, hoạch hiển tựa trận ở gió, nhấc chân liền hướng cánh rừng phương hướng phóng đi. Tiêu Nguyên Cảnh chậm hắn một bước, lại lành nghề đến nửa đường mau trong cấp dừng lại, hắn một phen tún quá cấm quân, giã vật đều tiến đến Tây Lâm Nghiêm thêm trong giữ, nơi nào ra bại lộ. Cấm quân không dám ngẩng đầu, chắp tay nói, thuộc hạ này liền đi cha. Tiêu Nguyên Cảnh thanh âm thượng tính trầm ổn. Lại như là từ kẽ răng bài trừ tới, đi, lập tức đi." Dứt lời, hắn theo sát thượng phát hiển một bước. Nhưng hắn đã là bình tĩnh lại, đại bá binh mã liền phải bắt thượng, hoàng đế nếu lúc này phát sinh điểm cái gì ngoài ý muốn, kia chỉ có thể nói là ý trời trợ tiêu ra, trước mắt cấm quân xuất hiện lỗ hổng, mới là nhất quan trọng sự. Triều đình, cấm quân, đến tột cùng có bao nhiêu hoài cẩn thái tử năm đó bộ hạ? Hiện giờ nguyện trung thành thật là Hưng Nam Vương." Này ý niệm ở Tiêu Nguyên cảnh trong lòng chợt lóe mà qua lang minh cắt qua đêm dài hoác hiển hướng trong núi kia chỗ thạch động chạy hắn tốc độ bay nhanh trong đầu từng màn hiện lên hôm nay cơ ngọc lạc dị thường hành động ngay cả hắn từ bước thất ra tới khi nhìn thấy nàng thượng dược đến nàng nói choáng vắng đầu tất cả đều là nàng tính kế tốt hoác hiển thở gấp gáp khí thuận an đế một khi xảy ra chuyện kế tiếp kinh đô tất không yên ổn tạ túc bạch động tác trước tiên hắn dừng lại chân nhìn thạch động phụ cận bầy sói bọn họ con ngươi ở ban đêm phát ra u an quang như hổ rình mồi mà vận sức chờ phát động tiêu nguyên cảnh sau lưng đến suýt nữa đụng phải hoác hiền bối hắn nghe giày đặc mùi máu tươi nhi nhìn đến kia cụ bị xé lạn thi thể hoàn toàn thay đổi mềm mại lùa ti nhiễm huyết đó là thích phi tiêu nguyên cảnh đồng tử co chặt chỉ nghe đường dốc thượng truyền đến tiêu to người tới mau tới người a hành cung loạn thành một đống cơ ngọc lạc đi ra chỗ ở ngừng ở đường mặt gối nơi đó là hoàng đế biến mất lâm viên mấy cái nữ quyến nghe tiếng kết bạn mà đến không dám tiến lên lộ mặt cũng đều ngừng ở bên đỉnh hóng gió hạ, xa xa quan vọng thấp giọng cho nhau dò hỏi cơ ngọc lạc thần sắc nhàn nhạt nghiêng người nhìn một đêm đang muốn thu hồi tầm mắt khi đông chốc nhìn thấy bóng cây đứng bóng người là tối nay cấp tiêu nguyên cảnh đưa cơm tùy tùng hắn cau mày biểu tình lược hiện bất an thăm dò nhìn nhìn nghỉ chân một lát mới trở về đi cơ ngọc lạc ánh mắt rời xuống ngừng ở hắn cặp kia theo hoa văn mềm bùng thượng đỉnh tốt bên ngoài lại xem hắn ăn mặc sạch sẽ sạch sẽ tuy nhìn một mạc nhưng dùng liêu chú ý. Hơn nữa, cơ ngọc lạc nghĩ, theo bản năng hướng hắn rời đi phương hướng mại hai bước, tựa muốn đem người xem đến càng cẩn thận một ít, lại thấy hai liệt cẩm y lìa vệ phong dường như từ trước mặt bước qua, nói, động tác nhanh lên, cấm quân nơi đó ra đường rẽ, thành đàn lang đều thả ra, trên núi nhân thủ thiếu, đại nhân còn ở đâu. Cơ ngọc lạc dừng lại, tùy tay xả quá một cái cẩm y lìa vệ, hỏi, như thế nào đi trên núi? kia cẩm y lìa vệ đang muốn phát hỏa, vừa thấy người tới, lập tức cung kính nói phu nhân đại nhân hướng trong núi đi đằng trước nghe thấy lang minh cấm quân mới nói ra bại lộ ngại nhưng ngàn vạn lưu tại hành cung hắn dứt lời vội vàng đuổi kịp đội ngũ bích ngô thật cẩn thận đuổi kịp trước tưởng khuyên nàng về phòng nhưng thấy rũ mắt khóe môi nhấp thẳng bộ dáng lại không dám khuyên tiểu thư chúng ta ngươi lưu lại nơi này cơ ngọc lạc cất bước đi phía trước quay đầu lại nói đừng theo tới bích ngô đốn bước không dám lại theo chỉ tâm mệnh mà qua lại đi dạo hai bước cơ ngọc lạc lung tung dắt con ngựa đi chính là đi thông miếu cửu chân sau núi rừng rậm này so cấm quân cùng cẩm y hẻ vệ lên núi lộ xa hơn thắng ở bình thản nàng một đường tật xính đến thạch động khẩu khi cấm quân cây đuốc đã đốt sáng lên núi rừng dọc theo đường dốc vây quanh một vòng cung tiễn vẻo vèo bay tứ tung bầy sói chạy như bay gào giống cắt qua đêm dài đường dốc thượng cấm quân cùng cẩm y hẻ vệ cầm đao cùng bầy sói răng co trường hợp một lần loạn thành một đoàn thuận an đế thế nhưng không chết hắn bỏ qua một bên tích phi bỏ lên trên thụ nhưng quá mức mập mạp thân hình làm hắn hành động cũng không linh hoạt hắn từ trên cây ngã xuống chân đều căng ngã chặt nước nửa cái cánh tay cũng bị cắn nước cả người máu chảy đầm địa nhưng còn không có tắt thở chỉ là cũng đã hơi thở thoi thóp. lang vương cắn hắn chân ý đồ đem hắn đi xuống sườn núi túm cương ngọc lạc rốt cuộc tìm được phát hiện thân ảnh hắn chuôi này cương đao thượng tất cả đều là huyết mới vừa thọc chết một con nhẹ răng hướng hắn cắn tới lang theo sau nhào hướng đường dốc bắt được thuận an đế tay thuận an đế khó khăn lắm treo ở đường dốc thượng không nhúc ních tựa như một khối tử thi lang khẩu đoạt thực giống như binh ở này cổ lang vương thân hình khổng lồ có thể kêu gọi bầy sói cũng có thể lấy một để mười nó phần lưng đã là chung mũi tên lại như cũ hành động tự nhiên cặp kia thâm màu xanh lục con ngươi gắt gao nhìn chăm chú hoác hiển bốn mắt nhìn nhau lại không biết hai ánh mắt càng hung hoác hiển nắm chặt cương đao trong phút chốc lưới dao vẽ ra một đạo huyết châu. lang vương quăng ngã ở một bên lợi chảo xẹt qua hoắc hiển mù bàn tay cương đao cũng tùy theo rơi xuống đất lang vương ngửa mặt lên trời thét dài lệ khí càng sâu nó thực mau liền xoay người chiều hoắc hiển đánh tới Cung loại này manh thu gần người vật lộn người từ trước đến nay chiếm không được thượng phong sắc bén nanh sói khảm tiến cánh tay hoắc hiển không ném ra nó vung lên nắm tay hướng nó trên đầu tạp một chút một chút tựa có thể nghe thấy lang vương trong óc xương cốt đứt gậy thanh âm nó nức nở một tiếng lại không chịu vung tay như là tính toán đồng quy vô tận cơ ngọc lạc xuống ngựa xoài bước tiến lên cướp đi cẩm y hỉa vệ trong tay cung tiễn không màng người khác khiếp sợ cài tên keo cùng, mũi tên chỉ hướng hoác hiển trước người kia thất ném không ra lang nhưng mà liền ở nàng muốn tùng chỉ trong nháy mắt thoáng nhìn nghiêng đối diện đồng dạng hành động tiêu nguyên cảnh nhưng trong tay hắn mũi tên chỉ không phải lang vương nghìn cân treo sợi tóc cơ ngọc lạc hơi hơi giơ tay veo mà một tiếng hai chi mũi tên cơ hồ đồng thời bắn ra lại ly hoác hiển một thước khoảng cách khi chạm vào nhau rơi xuống trên mặt đất Tiêu Nguyên Cảnh mặt lộ vẻ kinh sắc, đột nhiên dương mắt nhìn qua. Gặp được chính là một đôi vắng lặng con người. Nàng lặng lặng mà nhìn hắn, trong mắt không có sóng to gió lớn, không có Phật nhưng mà giận. Tại đây gió lửa lang lệ lạnh nhạt mà giống một phủ tuyết sơn thượng thanh tuyển. Cơ ngọc lạc liền ở kia vì ba lân lân lại lần nữa nâng lên cung nỏ. Lúc này đây, mũi tên nhắm ngay chính là Tiêu Nguyên Cảnh. Chương 85 Chương 84 Chương 84 Không ít đi theo đại thần còn chờ tại hành cung. Thuận An Đế bị cẩm y hề vệ dùng cáng nâng hồi hành cung khi, dẫn tới mọi người rất là chấn động, chấn động qua đi, vài cái văn nhược quan viên chịu không nổi, lập tức liền che môi phút ra. Huyết nhục mơ hồ, bên trái cánh tay nửa thanh bị cắn rớt, chỉ hợp với một tầng da, toàn thân không có nào một chỗ là hoàn hảo, ngay cả mặt đều chỉ nhìn đến thanh nửa bên, nếu không phải kia thân quần áo thượng có thể thấy rõ long trảo, chỉ sợ không không ai dám nhận đây là Thuận An Đế. Thái y hề ra quần mà bị cẩm y hề vệ để tiến trong điện. Từng buồn ruộng được tưới nước hướng trong đoan, đoan đi vào là thanh, mang sang tới là hồn, dược cũng là một chén một chén hướng trong đưa. Thái y nói chuyện thanh đều ở run lên. Hóa hiển đứng ở ngoài điện, nhìn chăm chú người đến người đi đại điện, rũ tay nhỏ huyết, chảy đỏ một mảnh nhỏ gạch xanh, trên mặt, trên cổ đều là vết máu. Trên mặt hồn vô biểu tình, an tĩnh lại lãnh lệ. Người nói hắn lo lắng hoàng đế đi, hắn lại không thể so ngoài điện này đó gấp đến độ biêu giọng nói quê hương quan viên nóng nỗi, nhưng nói hắn không đổi, tiều đuôi lông mày đại nặng tâm tư nặng nghề. không ai dám nghiền ngẫm hoắc hiển tâm tư cũng không ai dám tới gần hắn tiêu nguyên cảnh xoài bước từ nơi xa đi tới tiêu nguyên cảnh đảm nhiệm chức vụ với thần cơ doanh tương ứng cấm quân nhưng lại không thuộc hộ vệ ngự giá xuất nhập kia một đợt nhưng lần này cầu phúc hắn cũng đảm nhiệm tuần phòng bố trí cập trưởng quản quân giới mới vừa rồi lại là thấy trong núi tình huống lúc này bọn quan viên một tổ hong triều hắn chạy đi thẳng đem người chắn ở ngoài cửa tiêu nguyên cảnh bị chút vết thương nhẹ đúng là tâm phiền ý loạn thời điểm nhắm mắt chịu đựng những cái đó nước miếng hướng trên mặt phi khi sâu một hơi nói văn hoàng hậu ở trên núi kiến co thạch động dùng cho ngắm cảnh cụ thể tình huống không rõ chỉ biết tối nay hoàng thượng cùng tích phi xuất hiện ở trong thạch động tích phi thi thể liền ở biệt viện chư vị muốn nhìn liền đi xem nhắc tới tích phi bọn quan viên sắc mặt đều là biến đổi liên tưởng thuận an đế cất cho tính tình lập tức liền não bổ ra tiền căn hậu quả mỗi người mặt đều tái rồi kia trên núi như thế nào có lang không phải đều ở cha chư vị nhường một chút. Tiêu nguyên cảnh lời ít mà ý nhiều mà dứt lời bước lên đi vào, liếc hoác hiển liếc mắt một cái, ngăn cản cái thai y y hỏi, hoàng thượng như thế nào thai y y xoa hãn, nói hơi thở suy yếu, mất máu quá mức người đã không thanh tỉnh, cánh tay trái xác định vững chắc là giữ không nổi chân cũng, mặc dù là tỉnh lại cũng không thể đi lại, hơn nữa treo một hơi, có thể căng bao lâu không ai có thể bảo đảm nói như vậy nói, chính là người tạm thời không chết nhưng sống không bằng chết ý tứ nhưng tiêu nguyên cảnh chỉ quan tâm người chết không chết hoàng thượng chỉ cần tồn tại triều đình liền sẽ không loạn nghe vậy tiêu nguyên cảnh thả người nhìn về phía hoác hiển nói hoác đại nhân dũng mãnh hộ giá lại thêm một công chỉ là ngươi này thương hoác hiển sắc mặt cũng không tốt lắm hắn hướng trên thạch đài ngồi xuống hờ hưng nói lao tiêu đại nhân lo lắng lúc này nam nguyệt buôn tẩu mà đến cầm một đống chai lọ vại bình cùng vải bố trắng hoác hiển xiêm ý ý cũng không thoát liền hướng trong thượng dược Xong rồi vải bố trắng một triền liền mặc kệ, Nam Nguyệt Tưởng nói lại không dám nói, hắn hiển nhiên có thể nhận thấy được, chủ tử lúc này cảm xúc thực không xong, nhưng lại không phải bởi vì hoàng thượng, vì thế hắn sinh sôi nghẹn đỏ mặt, tới phía sau một xử, cũng bất động. Chủ tớ hai người cùng pho tượng dường như cứng rắn đứng ở chỗ đó. Tiêu Nguyên cảnh thảo cái không thú vị, cũng không cần phải nhiều lời nữa, thỉnh mấy cái quan viên tọa chấn, nhìn hoàng thượng, liền hay còn liền xử lý cấm quân sự. Mới vừa quay người lại, ánh mắt liền trầm xuống dưới trong đầu trồi lên một khuôn mặt cơ gia trưởng nữ, tên bắn lén sát cổ mà qua dư kinh hãy còn tổn, ú ban đêm cặp kia con ngươi gợn sóng bất kinh, định ý như là dấu kín ở miếng băng mỏng dưới, bất động thanh sắc, nàng mới như là bị người từ trong miệng đoạt đồ an lang. Tiêu Nguyên cảnh sờ sờ trên cổ Hoa Ngân, miệng vết thương là thật sự, kia trận phá phong mà đến sát ý cũng là thật sự, phảng phất là nàng cảnh cáo. Nhưng nàng như thế nào sẽ, nàng làm sao dám? Tiêu Nguyên cảnh một trưởng thật mạnh chụp ở trên giá lê giá gỗ hét lên rồi ngã gục oanh mà một tiếng nhấc lên một trận chân hôi dụng cụ rửa mặt rơi dụng đầy đất trong đó một đôi răng mục rất ở hắn bên chân hắn tầm mắt hạ di nhìn chăm chú vào răng mục chậm rãi mới tiêu khí tiêu nguyên cảnh ngồi ở một bên cẩn thận suy nghĩ khởi cơ ngọc giao người này trừ bỏ là hoác hiển trên danh nghĩa thế tử thế nhưng đối nàng không có bên ấn tượng thả xem nàng kéo cung tư thế rõ ràng là cái tay già đời cơ sùng vọng như thế nào sẽ làm cô nương ra học xả kích Tiêu nguyên cảnh lòng bàn tay phúc ở trên mặt, xoa hai hạ bình tĩnh lại, hắn thật mạnh phung tức, nhìn đầy đất hỗn độn, nói, Trường An. Đẩy cửa tiến vào chính là một khắc danh Tùy Tùng, hắn nói, công tử, Trường An mới vừa rồi đi ra ngoài tranh, còn không có thấy hồi. Tiêu nguyên cảnh nhíu mày, bên ngoài như vậy loạn, hắn đi đâu? Tùy Tùng lắc đầu, tiêu nguyên cảnh mí mắt rực rực, từ dưới sơn bắt đầu tâm liền vẫn luôn là treo, lúc này cũng ngồi không được, đứng dậy đi ra ngoài, nói, được rồi, trong phòng thu thu hành cung động tĩnh vẫn luôn lăn lộn đến đêm khuya hoàng đế mệnh khó khăn lắm giữ được thái úy không dám rời đi một lát thay phiên canh gác hoa hiển còn ngồi ở ngoài điện trên thạch đài gục xuống đầu thạch hóa dường như không núp ních nô thăng làm hoàng đế nội thị đứng núi chịu xào gánh chịu cái không làm tròn trách nhiệm tội lỗi người bị khấu hạ đi khi vừa vặn trải qua hô lớn hoác đại nhân đại nhân cứ mạng nô tỳ oan uổng a hoa à. hiển mí mắt cũng chưa liêu một chút Lý dương đừng tú xuân đau chạy tới tới gần khi thả chậm bước Nhẹ giọng đi qua đi, trước cùng Nam Nguyệt đúng rồi cái ánh mắt, Nam Nguyệt lắc đầu, Ly Dương trong lòng hiểu rõ, Khổ Thanh nói, đại nhân, bị thương huynh đệ đều an trí thỏa đáng, nên nói không nên nói, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, còn có chính là phu nhân nơi đó đang đợi ngài. Hoắc hiện trên người thương băng bó đến quá loa, cổ chỗ huyết đều đọng lại, nghe được Cơ Ngọc Lạc mới khó khăn lắm động một chút ngón tay, nói, làm nàng trước nghỉ đi, đêm nay ta canh giữ ở nơi này, sự tình nghiêm túc, cầu phúc việc không nên đi thêm ngày mai sáng sớm đưa các nữ quyến hồi kinh Ly Dương đồng ý lại hơi hơi hé miệng nói nhưng phu nhân hắn nói né tránh một bước lộ ra phía sau run run rẩy rẩy cẩm y liề vệ trong cung thái y lúc này đều thủ hoàng thượng cũng không biết phu nhân như thế nào liền bắt được cái hiểu y thuật cẩm y liề vệ cẩm y liề vệ bùn một tiếng quý xuống kéo khóc nước nở nói đại đại nhân ngài xin thương xót phu nhân nói ngài này thường không trị khiến cho tiểu nhân để đầu đi gặp phát Hiển rốt cuộc đem mắt dịch qua đi, các ngươi khi nào như vậy nghe nàng lời nói. Bị lan đến Ly Dương cùng Nam Nguyệt sôi nổi quay đầu đi, chột dạ mà gãi gãi mi đôi. Xử lý tốt trên người thương thế, Ly Dương liền phải đem người lánh đi. phát Hiển bỗng chốc quay đầu lại đây, gọi lại hắn, nàng. Nàng nói như thế nào? Ly Dương giật mình, cái gì? phát Hiển nhất thời bực mình, ánh mắt từ người không liên quan trên người sẽ qua, từng câu từng chữ như là từ kẽ răng bài trừ tới, phu nhân, nói như thế nào? Ly Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, phu nhân nói thiên nhi nhiệt, miệng vết thương dễ thối giữa, làm thuộc hạ cẩn thận chút, cũng muốn đại nhân bảo trọng thân thể. Giọng nói rơi xuống đất, không khí tĩnh một cái trước mắt. Ly Dương nhìn Hoắc Hiển, Hoắc Hiển cũng nhìn Ly Dương, lớn như vậy động tĩnh, nàng liền nửa cái tự cũng không tính toán công đạo. Hoắc Hiển không lên tiếng mà thay đổi khí, nàng còn nói cái gì. Ở Hoắc Hiển lưỡi đao dường như nhìn gần hạ, Ly Dương lộ ra do dự thần sắc. Lời này hắn là thực không nghĩ mang bùn tính toán liền như vậy giả vờ đã quên chính là đại nhân một hai phải hỏi ly dương quét mắt quanh mình đi phía trước hai bước thấp giọng nói phu nhân muốn thuộc hạ mang câu nói nói nhà ngươi đại nhân cùng bầy sói gần người vật lộn anh dũng không sợ ta cũng không biết hắn là làm bằng sắt đâu ngươi muốn đi gặp hắn vừa lúc đem ta này khen nói cùng nhau mang cho hắn liền liền này đó ly dương dứt lời sách theo tên kia vô tội cẩm y lìa vệ bước nhanh rời đi nam nguyệt trầm mặc này nơi nào là khen nói Vòng là ly dương dùng nghiêm trang miệng lươi thuật lại ra tới, cũng giấu không được kia lời nói phản phúng ý vị. hoắc Hiển không nói chuyện, đứng dậy hành đến hành lang hạ bậc thang, cách song xa xem ảnh đến, Nam Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, đang muốn hỏi một chút hắn có đói bụng không, mới mở miệng ra, liền nghe hoắc Hiển nhàn nhạt nói, lăn xa một chút. Nam Nguyệt là sáng sớm hôm sau, nữ quyến tử cấm quân đưa trở về, cơ ngọc giao cũng thượng hồi kinh xe ngựa, nàng một chân đạp lên cảng xe thượng, quay đầu lại nhìn mắt, mới đặng lên xe Miếu cửu chân một hàng thực mau đã bị bách kết thúc, tin tức như tơ liếu, gió thổi qua liền phiêu hướng phố lớn ngõ nhỏ, nhưng mọi người chỉ biết Hoàng thượng Long Thể bị hao tổn, lại không biết đến tuần cùng tới rồi cái gì trình độ, ngay cả đồng hành nữ quyến cũng đều không biết đêm đó sau lại như thế nào. Nhưng giấu lại có thể giấu bao lâu? Hoàng thượng thân mình ngày càng lụ bại, các thái y y mỗi ngày ra ra vào vào, lại có cấm quân nghiêm thêm gác, nghiêm túc bầu không khí rốt cuộc ở trong cung mạng hay đã có gan lớn người suy đoán thuận an đế không sống được bao lâu. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoàng sợ, nội các muốn bẩm sự, liền phải gặp người, phía dưới quan viên cũng nói nhao nhao cũng muốn gặp người, cấm quân lại không bỏ hành, thậm chí đều phải hoài nghi cấm quân làm hại hoàng đế. Đến thứ bảy ngày khi, Thuận An Đế cuối cùng mở to mắt. Trên người hắn không một khối tốt thịt, chỉ có thể nằm ngửa ở trên giường, cổ đều không thể vặn một chút, toàn thân nhất linh hoạt, chỉ có kia hai chỉ trong mắt. Hắn dùng cầm đỉnh khai cung nữ uy tới dược, kết quả năng chính mình một miệng, run rẩy môi nói, cho chớm cho chấm kéo đi ra ngoài chém hoàng hậu mang theo tiểu thái tử ở một bên nghe vậy bình lui cung nữ lại làm ma ma đem thái tử mang ly tầm điện tiến lên dùng khăn xoa xoa thuận an đế mặt nói hoàng thượng ngu giận, thái y liền nói ngươi hiện giờ không thể tức giận hoàng hậu miệng lưới dịu dàng nhưng thần sắc lại không thấy bi thương thuận an đế dây rủm mà nâng lên duy nhất năng động tay phải suy yếu mà nói các ngươi các ngươi hiện giờ khinh chấm bệnh nặng cười chấm chật vật chấm liền tính đời này ốm đau ở giường cũng tuyệt không sẽ bỏ qua các ngươi. Hoắc Hiển đâu? Ta muốn gặp Hoắc Hiển. Tiêu Hoắc Hiển tiến cung tới. Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, hắn liền ở bên ngoài. Ta thế ngươi kêu hắn. Nàng dứt lời đứng dậy, quay đầu lại nhìn Thuận An Đế liếc mắt một cái, ánh mắt kia thương hại có, tiếc hận có, cái gì đều có, lại như là cái gì đều không có. Từ khi nào, hắn còn chỉ là đất phong một cái tiêu giao vừng ra, tâm địa gian dảo dù cho có, nhưng hảo quảng giáo, có khi nhất thời hứng khởi, còn sẽ mua hoa nhi tới đưa nàng. Hắn chính là như vậy, cả lơ phất phơ, không cái chính hình. Lúc ấy, bọn họ phu thế gian còn có không phỉ tình nghĩa. Nếu như không ngồi trên cái này ngôi vị hoàng đế, cả đời cũng có thể sung sướng mà quá. Chỉ tiếp, một cái toàn vô trí tuệ người, giảo tiến triều đình phong vân quỷ quyệt, hắn liền chú định chỉ có thể đương viên quân cờ, mệnh số đều nắm giữ ở ở trong tay người khác. Hiện giờ, là mệnh số hết. Hành đến ngoài điện, hoàng hậu cách thềm đá chiều hoác hiển gật đầu, như cũng là xa cách thái độ, với nàng mà nói. Những người này đều là hủy diệt nàng nguyên bản sinh hoạt đầu sỏ gây tội, nàng thật sự thích không nổi. Tiểu Thái tử hái được hai đóa hoa, chiều Hoàng hậu chạy tới, Hoàng hậu ngồi xổm xuống đem hắn bế lên, trở về cung điện, sai người phô giấy miên mặc. Lời đồn lại bay tán loạn ba ngày. Hoàng đế không sống được bao lâu, tin tức lúc ban đầu là từ Thôi Tuyết lâu truyền ra đi, hiện giờ đã truyền đến có cái mũi có mắt, ngay cả quán rượu trà phường đều có người trộm đạo thảo luận Tiểu Thái tử sắp sửa kế vị chuyện này. Có người nói, Thái tử năm ấy năm tuổi. Năm tuổi A, mãi hoa hoa một cái, hắn có thể chủ cái gì đại sự? Nếu đúng như này, hoàng hậu sợ không phải muốn buông rèm chấp chính, noi theo cổ sử, Một người khác lắc đầu, nữ lưu hàng người, ta xem không thành. Có được hay không chúng ta bình dân bá tánh nhưng nói không tính, huống chi con vua nhiều tuổi nhất chính là thái tử, cũng không người khác. Nếu là có thể giống như trước, hướng tông thân chọn một cái thì tốt rồi, như kia ninh vương, năm đó chính là suýt nữa liền bảo kinh. Ai, nếu hoài cần thái tử ở? Làm sao giống như nay khốn cảnh? Hoài Cẩn Thái tử năm đó chính là nghịch tặc. Lần trước không phải có tiếng gió nói năm đó Đông Cung là có quan án. Ta coi nơi này đầu thủy thâm, lại nói, nghịch không nghịch tặc lại như thế nào, có thể đương hảo hoàng đế không phải thành, Đông Cung một mạch như thế nào cũng coi như là chính thống hoàng thất huyết mạch. Nói nhiều như vậy lại có ích lợi gì, Đông Cung đều tử tuyệt. Đương mà một tiếng, góc một vị đầu đội đấu làm đại hán manh uống lên khẩu rượu, xoa miệng nói, ai nói Đông Cung tử tuyệt các ngươi không ai nghe nói hoài cẩn thái tử còn lưu có huyết mạch ở nhân thế chính là năm đó bị chịu chú mục tiểu hoàng tôn thôi tuyết lâu các ngươi biết đi chính là cái kia tế thế cứu nhân thôi tuyết lâu bên trong chủ nhân chính là hắn đâu. thoáng như một tiếng sấm sét đem kinh đô này quán thủy quay yếu đến càng đủ đối diện bên cửa sổ tạ túc bạch thong thả ung dung mà hủy đi tin thẩm thanh lý đẩy ra mảnh tiến vào nói ta mới vừa hỏi thăm xong những cái đó hồ ly đánh giá là đoán được hoàng đế mau không được một đám đều xuống tay chuẩn bị tiểu thái tử đăng cơ nghi thức ngươi nói này thuận an đế như thế nào liền để lại cái sau khó giải quyết tạ túc bạch nói dễ làm thẩm thanh lý gần đây vội đến bút hỏa khoe miệng đều bảo ra nghe vậy liền ồn ào nơi nào dễ làm cơ ngọc lạc có thể giả vờ ngoài ý muốn lộng chết thuận an đế đừng nói lúc này người còn chưa có chết khi nào tắt thở còn không nhất định đâu nàng có thể lại cho cũ trọng thi lộng chết tiểu thái tử sao nay còn không cho đám kia hồ ly cấp nhìn ra sơ hở đến lúc đó này tội danh chính là muốn thua tại ngươi trên đầu tạ túc bạch đem tin đưa cho hắn thẩm thanh lý tiếp nhận nhìn nửa ngày lại là lấy phản hắn lại tức cấp bại hoại đổ cái phương hướng dây lắt liền giật mình hoàng hậu xá lao tử bảo nhi tử nàng nhưng thật ra cái người thông minh tạ túc bạch hôm nay tâm tình làm như không tội, có chút lười biếng mà dựa vào xe lăn trên đệm mềm thanh phong phất quá hắn thoáng híp híp mắt theo sau lại chật phía dưới hỏi lạc nhi nơi đó có cái gì tin tức Thẩm Thanh lý thu tin, đem nẻ ném vào anh đến, nói, không tin tức, từ khi từ miếu cửu chân hồi kinh sau, nàng liền vẫn luôn loa ở hoắc phủ đóng cửa không ra. Ta cho triều lộ kia nha đầu nửa khối đường, nàng nói nhà nàng tiểu thư gần đây ở trong phủ hỉ với cới ngựa ban cung, liền ở trong phủ đùa nghịch cung tiễn, còn lại đảo cũng không có làm cái gì. Tạ Túc Bạch trên mặt nhẹ nhàng thần sắc phai nhạt chút, rũ xuống lông mi, lại khi nhấc lên lại là một mảnh đạm nhiên, phải về đẩy xe lăn tay dừng một chút. Hắn nhìn đến phố xá sầm ướt đánh mã mà qua hóa hiển miếu cửu chân kế tiếp liên lụy ra một đống chuyện này hoàng đế thành trước mắt cái dạng này hoa hiển đi theo bận trước bận sau một bên khẩn bắt lấy vân dương án tử không bỏ một bên còn muốn suy xét ninh vương phủ sau này tình cảnh cơ hồ non nửa nguyệt đều nghỉ ở chấn phủ tư giá trị phòng nay ở giữa bích ngô phụng mệnh tới đưa quá một lần hộp đồ ăn vài đạo thanh đạm tiểu thái nhưng thật ra giải nhị ai ngờ hắn mới vừa vừa vào khẩu hàm đến suýt nữa không đem cách đêm cơm đều nhổ ra hắn liền biết lượng nhiều như vậy này, có người không cao hứng nhưng nói thật ra lời nói hắn cũng không phải thật lượng cơ ngọc lạc ai ngờ hắn có trong hồ sơ độc hoảng thần nháy mắt đều muốn đem cơ ngọc lạc bó đến trước mặt đánh một đốn hả giận làm nàng cùng hắn chơi cái gì mỹ nhân kế không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới không ra như vậy một ngày công phu roi ngựa huy đến hung ác một đường xốc hôi dương trần mã bất đình để đẩy cửa nhập phủ chủ viện màu son cửa nhỏ tan đầy đất mũi tên mấy cái hộ vệ bài bài đứng ở trước cửa đầu đỉnh quả táo, mỗi người sống không còn gì liên tiếp, sắc mặt chết lặng. Cơ Ngọc Lạc đứng ở cây Ngô Đồng Hạ, kéo ra cung tiễn, các hộ vệ nhưng thật ra không có ban đầu khủng hoảng, nhiều như vậy ngày người đều luyện đã tê dần, Phu nhân xạ kích công phu bọn họ là rõ như ban ngày, muốn mệnh không đến mức, chỉ là mắt thấy tới rồi dùng cơm canh giờ, đều chỉ nghĩ chính mình trên đầu kia viên quả tử trước rơi xuống đất, sau bếp mùi hương nhi đều đã bay tới trước mặt, nhưng kia mũi tên nhắm chuẩn phương hướng từ tả chỉ đến hưu, đống chốc dừng lại. Lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản vị trí, chính chính chỉ hướng ngoài cửa người. Từ hắn mặt mày, chỉ tới rồi ngực. Chương 86 chương 85 Chương 85 Hoác Hiển cảm thấy cơ ngọc lạc đại khái là chất lâu phán xuân thứ. Bởi vì lâu phán xuân cả đời đều ở khiêu chiến khó khăn, hắn thích hết thể thoạt nhìn nguy hiểm, gian nan, phản nghịch sau đó lại chính phục lại thuần hóa, lại đem chính mình kia bộ thần thánh giống nhau hoàn mỹ đạo lý khắc tiến ngươi trong xương cốt, hắn muốn ngươi cường, còn muốn ngươi thiện nhưng hiển nhiên lâu phán xuân ở cơ ngọc lạc nơi này tài bổ nhào lâu phán xuân thuần phục hắn lại không có thuần phục nàng Hoặc hiện đỉnh mũi tên chỉ phương hướng mỗi một bước đều ly nàng càng gần lưu ma ma từ hành lang hạ chỗ ngoặc đi tới chính sai xử mấy cái nha hoàn ôm tới tân tiến hoa cỏ nhìn chăm chú nhìn lên suýt nữa thất thanh thét trói thai một phen lão xương cốt đều phải dọa tan phu nhân phu nhân ngàn vạn để ý cơ ngọc lạc chỉ gian buông lỏng kia mũi tên vẹo mà một tiếng như là cố ý dường như Từ hoác hiển đầu vai sẽ qua, thẳng đánh dưới tảng cây lồng chim, đang ở bên trong nghỉ chân hồng mau điệu một tiếng thét trói thai, vùng vây cánh bay ra tới, lông chim đều kinh rớt hai căn Hoác hiển chân đều không mang theo đỉnh, xài bước đi đến trước mặt, cơ ngọc lạc ngưỡng cổ xem hắn, đang muốn thu hồi cung nọ khi, hoác hiển bỗng dưng đem nàng kháng trên vai, bước chân càng mau mà hướng trong phòng đi. Hoắc. cơ ngọc lạc không có làm hảo chuẩn bị, cung tiến từ trong tay bóc ra, nàng dỗi cánh tay muốn đi vớt một phen, nháy mắt đã thượng bậc thang bị người đổi chiều trên vai tư vị không dễ chịu huống chi hoắc hiển còn đi được như vậy mau cơ ngọc lạc đầu nặng chân nhẹ thấy hoa mắt chỉ có lưu ma ma lo lắng hái hùng nàng nghĩ mà sợ mà sai người đem trên mặt đất cung tiễn nhặt lên tới nói mau mau đều thu hồi tới dứt lời nàng hỏi trầm gì gì đi theo phía sau nam nguyệt mắt hướng hành lang hạ thân ảnh nó nói giận dỗi nam nguyệt do dự mà gật đầu a hình như là đi bang ma một tiếng hoắc hiển dùng chân đem cửa phòng đá thượng Toàn bộ nhà ở tựa đều đi theo chấn động. Cơ ngọc lạc bị ném trên giường, nàng mới vừa lộn xộn mà bò dậy, lại bị người ấn đi xuống, hoác hiển đem nàng cả người lật qua đi nằm bò. Bang! Thanh Thúy nặng nghề bàn tay dừng ở nàng trên ngông. Cơ ngọc lạc bất động, giường màn lay động biên độ tiệm tiểu. kia bàn tay cũng không nhẹ, thậm chí rất là ra sức, động thủ nhân tâm về điểm này oán khí trải qua mấy ngày bách chuyển thiên hồi sau đều gác ở bên trong. Nhưng này cũng không phải nặng nhẹ vấn đề cơ ngọc lạc đối với lửa ti cao gối trận tròn mắt hoắc hiển nhìn không tới nàng giờ phút này biểu tình nếu là nhìn thấy chỉ sợ khí liền tiêu một lát hoảng hốt lúc sau cơ ngọc lạc đột nhiên dãy rồi lên nàng tức muốn hộp máu nói hoắc hiển ngươi dám giọng nói đi theo bàn tay một trước một sau mà rơi xuống hoắc hiển đệ thấp thân mình mới nhìn đến nàng khí hướng mắt trong mắt hàm chứa điểm chưa từng có quá cảm thấy thẹn nàng đại khái chưa bao giờ bị người như thế đối đãi quá cho dù là lâu phán xuân muốn phạt nàng đánh nàng cũng chỉ sẽ động đào động côn. Hắn ngừng lại đốn, vô tình nói, còn dám gạt ta sao? Hắn nói khi tay còn đè ở chỗ cũ, thậm chí mặt trong ngón tay cái cọ sát một chút, rất có nàng không thành thật, liền lại cấp một cái tắt ý tứ. Cơ Ngọc Lạc trừng hắn, ngươi xong rồi. phát hiện phải bị nàng khí cười, hắn cơ hồ có thể cảm nhận được lâu phán xuân đỉnh đầu bốc khói tư vị nhi, lão nhân thế nhưng không bị nàng tức chết. Hắn đẳng ra tay đem Cơ Ngọc Lạc lật qua tới, mới vừa buông lòng tay, nàng liền dãy rủ đứng dậy Hoắc Hiển thủ săn nàng vai cổ, túi người cắn nàng ngôi. Phiên Vân Phúc vũ mà quấy loạn gầm cắn, hắn muốn cắn chết Cơ Ngọc Lạc. Mặt trời chói chang trên cao, nắng gắt như lửa, hai người đều đỉnh ngày ở bên ngoài nhiệt ra một thân hãn. Lúc này thấm mồ hôi mà ghé vào cùng nhau, chốc mũi cọ sát khi không biết cọ đều là ai hãn. Thách ra khi hai người kịch liệt thở dốc, Hoắc Hiển nặng nề mà nhìn chăm chăm nàng, ngươi này miệng như thế nào như vậy lạnh. Cơ Ngọc Lạc thở không nổi, nàng cảm thấy nàng không bị Hoắc Hiển cắn chết. Nhưng thật ra phải bị hắn nghẹn chết, cái kia hôn không có cho nàng thở dốc cơ hội, nàng tại đây ở giữa cảm nhận được Hoác Hiển tức giận. Nàng tận lực bình phục hô hấp, ta, nô. No. Hoác Hiển không làm nàng nói chuyện, trừng phạt dường như tiếp tục cắn nàng, hắn muốn cho cơ ngọc lạc thở không nổi, làm nàng hai tay vô lực mà chụp đánh vai hắn, hắn cũng không chịu nhả ra, thẳng đến trong lồng ngực hơi thở dùng hết, hai người hôn đến trái tim đều đau, mới thoáng phân ra một cái khoảng cách. Nhưng mỗi khi cơ ngọc lạc muốn hoãn quá khí tới khi, hắn lại sẽ tiếp theo lặp lại tiếp theo làm nàng hít thở không thông cơ ngọc lạc nước mắt đều rơi xuống hướng vành hai hoạt Hóa hiện mỗi như là dài quá đôi mắt hắn sờ soạng nước mắt hôn đến nàng nách hai dừng lại bất động hắn cả người trọng lượng đều đè ở trên người nàng cơ ngọc lạc ngưỡng cổ bị ngăn chặn ngực cố sức mà phập phồng ánh mắt tăng dã, hàm chứa một tầng sương mù thậm chí thấy không rõ giường màn thượng hoa văn nàng cảm thấy chính mình phải bị hoắc hiển khi dễ đã chết trên người người cũng thở gấp ấm áp hô hấp đều phun ở nàng bên thai hồi lâu lúc sau tiếng hít thở đều vững vàng xuống dưới cơ ngọc lạc nói giọng khàn khàn ta có lời cùng ngươi nói khoác hiện nặng nề thanh âm ở bên thai vang lên chậm không muốn nghe hắn giận dỗi mà nói lại gạt ta cơ ngọc lạc cũng không hề răng nàng ở suy tư ứng đối biện pháp vừa muốn há mồm thời điểm bên thai truyền đến đều đều tiếng hít thở khoác hiện ngủ rồi hắn gần đây hẳn là rất mệt ly dương nói hắn vài ngày không dám nghỉ Hiện tại thời gian này quá liên hệ, những cái đó chứng cứ cũng quá trọng yếu. Hắn thậm chí không dám ngủ. Cơ ngọc lạc lại muốn gặp hắn, nhưng càng là tưởng, càng là không thấy được. Nàng sơ đến hoác hiển sơn cổ, nơi đó có vài đạo bị lang chảo chảo thương dấu vết, hắn định là không có hảo hảo xử lý, lặp lại kết vẩy, hiện tại đều còn không có khỏi hẳn. Hoác hiển thật lâu không có ngủ quá kiên định giác, một giấc này dài lâu, hắn mơ thấy Ninh Vương. Ninh Vương sinh đến ôn văn nho nhã hắn sắc thật cùng hoài cẩn thái tử lại như vậy vài phần giống nhau chỗ Hoắc hiển lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi liền minh bạch nội các những cái đó lao thần vì sao sẽ ở thừa hòa đế băng hà sau kiệt lực ủng hộ hán ninh vương không phải cái lòng tham người hắn đối mỗi người xua như xua vịt ngôi vị hoàng đế cũng không có quá lớn theo đuổi suốt đời mong muốn bất quá hắn thê hắn nhi hắn là nội các chọn chung quân chủ cũng là Hoắc hiển chọn chung người tựa như triệu dung đánh nát thuận an đế đã từng ở đất phong an ổn sinh hoạt giống nhau Hóa hiển cũng đánh vỡ ninh vương phủ an bình, là hắn đem ninh vương giá tới rồi hiện tại cái này tên đã trên dây vị trí. Trong ngọc ninh vương phủ khói thuốc súng nổi lên bốn phía, giống như bảy tám năm trước đông cùng, dây đặc xương đen áp đỉnh, lửa lớn đem vương phủ đốt thành phế tích, từng khối thi thể từ trong phủ nâng ra. Tựa như năm đó tuyên bình hầu sốc lên vải bố trắng giống nhau, hóa hiển cũng sốc lên cáng thượng lộ bố, thấy được vô số thi thể, thấy được ninh vương, ninh vương phi cùng bọn họ một đôi nhi nữ. Hóa hiển đột nhiên bừng tỉnh chiều hôm đã trầm hắn này rác ngủ ngon thế nhưng ngủ đủ bốn cái canh giờ hắn thế nhưng liền như vậy để nặng cơ ngọc lạc ngủ bốn cái canh giờ cái gáy có điểm khẩn cơ ngọc lạc thiện ngủ trong chốc lát tỉnh lại sau ăn không ngồi rồi lại không thể đánh thức hắn vì thế nắm hắn phát trong biên chế bím tóc biên xong một cây lại rỡ xuống một lần nữa biên nhận thấy được hắn tỉnh lại nàng ngửa đầu nói tay chân đều bị ngươi áp đã tê dần hoác hiển cũng đã quên mới vừa rồi ngủ phía trước con khí vội vàng đem nàng lật qua tới làm nàng ghé vào mặt trên nói ngươi như thế nào không gọi tình ta cơ ngọc lạc không chịu tùng kia một lọn tóc vẫn bắt lấy chống ở hắn ngược nói sợ ngươi tỉnh lại lại muốn đánh ta a lời này nói rất đúng sinh đáng thương hoặc hiện lại biết nàng là cô ý nàng lại bắt đầu hắn mặt lệnh kéo kéo môi làm sao dám ngọc lạc tiểu thư tính tình bao lớn lấy ta người xì si hơi lấy ta chim chóc xì si hơi còn lấy ta xì si hơi ân ngươi ở khí cái gì cơ ngọc lạc há miệng thở dốc Vùi đầu đi xuống, cảm đỉnh hắn ngực, buông ra hắn phát, đi chạm vào sườn cần cổ thương, hoác đại nhân, tỉnh ngủ, phiên thiên. Hoác hiển nói, ta nơi này không thiên, trong ngộng đều khí. Ta đều không khí. Cơ ngọc lạc ngừng hạ, nói, sư minh. Dưới thân người cũng dừng một chút, theo sau cơ ngọc lạc bị lấy lên, hoác hiển cùng nàng mặt đối mặt, ngươi cân nhắc nửa ngày, liền cân nhắc ra loại đồ vật này lừa dối ta. Cơ ngọc lạc treo thân mình, giả vờ nghe không hiểu, nói, ta như thế nào lừa dối ngươi? Ngươi ta sư xuất đồng môn, ngươi vốn chính là ta sư huynh, ngươi nếu không thích, ta liền không gọi." Hoắc Hiển gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Cơ Ngọc Lạc nhất sẽ gặp người, nhìn Nghiêm Trang, nhưng nàng Nghiêm Trang mà nói chuyện khi mới nhất không thể tin, kia trương thuần trắng không tì vết gương mặt ở dưới, thông minh lại giàu hoạt. Hắn chế trụ nàng sau cổ, "Tê, về sau ngày ngày đều tê, không cứ gọi ta còn động thủ." Dứt lời, hắn liền ngửa đầu tới đủ Cơ Ngọc Lạc ngôi, ai ngờ Cơ Ngọc Lạc chấn kinh mà sau này trốn rồi một chút kia vô tội biểu tình có một lát da bị nẻ, mặc dù nàng thực mau khôi phục như thường, Hoắc hiển cũng bắt giữ tới rồi. Hắn mở người, ngay sau đó cười rộ lên, như thế nào, nguyên lai like ngươi cũng biết sợ. Cơ ngọc lạc không chơi, nàng tưởng từ trên người hắn bỏ dậy, Hoắc hiển nhẹ nhàng xả một chút nàng chống đệm giường tay, liền dễ như trở bàn tay làm nàng ngã trở về. Tay nàng chân là thật sự đã tê dần. Hoắc hiển ấn nàng phát đỉnh, hôn một cái nàng môi, chấn an dường như, một chút một chút thân. Rốt cuộc cũng thật không thể làm nàng đối việc này lưu lại bóng ma, Giây lát sau, bàn tay to sở đến nàng mông cốt, nói, đau không. Cơ ngọc lạc cú oán mà ân thanh, vui lâu ở hắn cần cổ, tưởng há mồm cắn, lại sợ chạm vào hắn thương, nghẹn nửa ngày cũng không động tĩnh. Hai người liền như vậy ôm một lát, cơ ngọc lạc mới nói, dù sao sự tình đã như vậy, nếu như ngươi khăng khăng muốn trợ ninh vương đăng cơ, hắn liền nhất định sẽ chết, ngươi lui một bước, thượng có đường sống, hơn nữa, chưa chắc không phải một cái minh lộ. Hoác Hiển đáp ở nàng lương thượng lực đạo trọng bài phần, nhập nhèm phóng không biểu tình tiệm liễm, hắn đứng dậy khi nhân tiện đem cơ ngọc lạc cũng ôm lên, nói, tắm gội dùng cơm, ăn xong ngươi lại nói tỉ mỉ. Chương 87 chương 86 Đệ 86 Nha hoàn theo tiếng đi vào, bị hào nước ấm. Cơ ngọc lạc đi đến rèm cửa bên cạnh, quay đầu lại nhìn Hoác Hiển, nàng không nói chuyện, nhưng kia đôi mắt gợi lên dò hỏi như là thử. Hóa Hiển nhìn về phía nàng, nói, ngươi trước ta sau, đường câu ta. Cơ Ngọc Lạc không tưởng câu hắn, chỉ là bức trong phòng rõ ràng có hai cái thao tám, cách nói bình phong, không cần kẻ trước người sau lãng phí thời gian. Nghe vậy cũng không hề răng, lập tức chọn mảnh đi vào. Hoa Hiển nghe động tĩnh, túi đầu nhéo nhéo mũi, đai hoàn toàn tỉnh táo lại, liền nhớ tới trong mộng bị đốt thành phế tích ninh vương phủ. Hắn chậm rãi phun tức, đứng dậy đẩy cửa ra cửa sổ, làm phong rót tiến vào. Giữa hè đêm phong là lạnh, nghe huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng nước, tâm cũng có thể dần dần yên tĩnh hoác hiển nhìn ngoài cửa sổ cây ngô đồng. Đêm đó hoàng thượng gặp nạn, sự phát đột nhiên, hắn xác thật sốt ruột. Liêu mạng cứu hoàng đế là theo bản năng hành động, bởi vì hắn chưa làm tốt kinh đô loạn rớt chuẩn bị, hơn nữa, hắn cũng chưa nghĩ ra Ninh vương nơi đi. Liên ngọc, tạ thúc bạch, sẽ cho Ninh vương phủ lưu đường sống sao, hắn biết rõ Ninh vương danh vọng như vậy đại. Nhưng này đó thời gian qua đi, đại để là việc đã đến nước này, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, trong lòng có tính toán. Cơ Ngọc Lạc thay đổi kiện khô mát xiêm y về ra tới, phát hiện không làm người lại bị thủy, lại liền nàng thủy nhanh chóng giặt sạch cái thân. Ngồi vào trước bàn khi đều đã tâm bình khí hòa, không có phẫn nộ, cũng không có kiểu diễm. Nàng đem ánh mắt từ dưới hiên nửa khai bạch cúc thượng thu hồi tới, nói: Lưu Ma Ma thật sẽ xử lý sân. Phát hiển âm thanh, nàng trước nay không chịu ngồi yên. Cơ Ngọc Lạc nói hồi đứng đắn sự, nói: Kỳ thật ngươi biết, tạ trưởng tôn đăng cơ cũng không có như vậy không xong, hắn hận mọi người. Cũng bao gồm triệu dung hắn sẽ không lại trọng dụng yêm đảng tiêm đảng ở trong tay hắn không có đường sống Này đã so thuận an đế thời kỳ hảo quá nhiều Hắn dù cho không có như vậy hảo Khá vậy không có như vậy tao Ngươi lo lắng chỉ một sự kiện, chính là Ninh Vương Ninh Vương đi hướng đế vị lộ có 100 bước hoa hiển đã là đem hắn đi phía trước lui 50 bước Hiện giờ là tiến cũng không được, thối cũng không xong Nhất khó làm Tiến, còn lại là một hồi huyết nục mơ hồ chém giết Một cái vô ý ninh vương cũng muốn bị mang lên phản tắc tội danh đây là hoát hiển không vui nhìn thấy lui đó là người khác đau hạ hồn vô luận là ai đều lưu không được hắn liền thuận an đế cái kia bao cọt đều biết phái cẩm ý, ý vệ nhìn chằm chằm ninh vương nhưng cứ việc không có hoát hiển năm đó tông thân chọn đế hiểm bại ninh vương cũng đã nhất định phải treo ở vết đau thượng để lại cho hắn lộ tựa hồ chỉ có hai điều hoặc là xương đế hoặc là chết mà tạ túc bạch khơi mào chiến loạn ám hại hoát hiển Đủ loại hành tích đều làm hoắc hiển cảm thấy bất an. Hắn không thể gửi hy vọng với Tạ Túc Bạch có khả năng đối Ninh Vương giờ cao đánh khẽ. Hoắc hiển đánh cuộc không nổi, cho nên hắn không chịu nhượng bộ. Nhưng, Tạ Túc Bạch động tác trước tiên. Trước tiên ý nghĩa hắn rất có khả năng sẽ ở phản quân đánh vào kinh đô trước nhập chủ hoàng cung, như vậy hoàng thành nguy cấp, hắn liền sẽ không bỏ mặc. Mà ở kia phía trước, hắn phải làm tam sự kiện. Một là lệnh thuận an đế hợp lý thoái vị, thứ hai là bức phản tiêu sính, tam tự nhiên là thuyết phục triều thần. chuyện thứ nhất Tạ Túc Bạch đã là xuống tay thuận an đế mạng lớn, nhưng cũng căng không lâu, triều đình yêu cầu một cái tân hoàng đế, đến nỗi bức phản Tiêu Xính càng là dễ dàng. Tiêu Xính vốn là có dị tâm, có lẽ đều không cần người bước. hồi kinh trên đường cũng đã phản, này đối đại ung tới nói không khác dậu đổ bìm leo, nội các muốn ổn định triều đình sẽ càng bức thiết mà lập tân hoàng. nhưng này mỗi một bước đối Tạ Túc Bạch tới nói đều không phải vạn vô nhất thất. nếu là chiếu hắn phía trước kế hoạch. Bắt ba ba trong dọ, như vậy hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu, đại triều đình, hoác hiển cùng phản tặc sát cái ngươi chết ta sống lại ra tay, nhưng hắn trước tiên hành sự, nếu thuận lợi nói, tiêu diệt phản tặc chính là tân hoàng phải làm sự. Hắn yêu cầu binh, hoác hiển trong tay có cẩm y địa vệ, còn có ninh vương phủ binh. Đây là một hồi giảng hòa, cũng là một hồi giao dịch. Hoác hiển nhìn về phía cơ ngọc lạc, không cần nàng nhiều lời, nói, ngươi có thể bảo đảm, hắn có thể bao dung ninh vương. Ta có thể bảo đảm. Chỉ cần Ninh Vương không hành động thiếu suy nghĩ. Cơ Ngọc Lạc ở hoác hiển dưới ánh mắt du mắt, nói, hơn nữa, này chỉ là tạm thời, đối Ninh Vương tới nói, giữ được rừng xanh thì sợ gì không tuổi đốt, hắn chưa chắc không có cơ hội. Hoác hiển đè ép hạ đuôi lông mày, đây là có ý tứ gì? Ban đêm do lớn, bọc tế xa hướng trong phòng thổi. Chiều lộ ăn hỏng rồi bụng, chính ôm bụng ngồi xổm dưới tàng cây, Nam Nguyệt không biết cùng nàng nói gì đó, nàng ngửa đầu nhai răng, liền phải đào kiếm chém hắn. Hai người ở trong sân đuổi theo chạy, lại bị lưu ma ma cấp uống ở. Cơ ngọc lạc đi đến trước mặt đóng cửa sổ, ẩm ý thanh một chút liền xa. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên chiếu, nhưng người đi lấy kia chỉ bích ngọc sắc cấm trà, châm trà khi động tác lịch sự tao nhã, cùng nàng đề đao lấy kiếm khi phảng phất tua nhỏ thành hai người, hắn ở trên người nàng lại thấy được một người khác bong dáng Hoác hiển đứng dậy ngồi qua đi. Trong ấm trà là bạch thủy, không tư vị, cơ ngọc lạc nhấp một ngụm sẽ không chịu uống lên, nàng rũ đầu. Như là thất thần dường như, hồi lâu đều không có nói chuyện, hóa hiển không thúc giục nàng, hay còn uống nước no bụng. Mới vừa nói tắm gội dùng cơm sau lại nói, nhưng bọn họ ai đều không có nhàn tâm lại dùng cơm. Đệ tam chén nước xuống bụng, cơ ngọc lạc mới nói, ta gặp được tạ túc bạch là 7-8 năm trước, khi đó hắn thân mình cũng đã thật không tốt. Hoác hiển trong tay ly nhẹ nhàng run lên, thủy bát ba lượng tích ra tới, phảng phất là dự kiến nàng muốn nói gì. Cơ ngọc lạc nói, ở ta trong ấn tượng, hắn cả ngày đều phải uống dược. Một ngày không ngừng một chén, rượu so cơm dùng đến còn nhiều, hắn không thể tức giận, thậm chí không thể một hơi nhi nói quá nói nhiều, kia sẽ làm hắn ho khan không ngừng. Nhưng từ trước hai năm tới cái họ nhạc đại phu, ta cho rằng hắn thân mình đã dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng nọ mạnh hết đà, bất quá là cường chống mà thôi. Hoác Hiển yên tĩnh, siết chặt trung trà, nói, ta đi cho hắn tìm thái y hề. thái y hề vô dụng. Cơ ngọc lạc nhìn hắn, nói, hắn mấy năm nay dốc hết sức lực, thân thể thiếu hụt đến quá lợi hại là chính hắn không nghĩ muốn mệnh, ta nguyên lai like không biết hắn vì sao vội vàng nhập cục, hiện tại ta hiểu được, Hoắc Hiển, hắn không có thời gian. Hắn không có thời gian. Những lời này giống một cái búa tạ đện ở Hoắc Hiển não nhân thượng, cho nên lần trước gặp mặt khi, hắn nói hắn chờ không kịp, nguyên lai like là ý tứ này. Chắc không được hắn hành sự như vậy cấp bách. Hắn hô hấp đều nóng nảy vài phần, Cơ Ngọc Lạc thậm chí có thể nghe ra hắn phun tức tần suất, Hoắc Hiển cầm nắm tay, nói, cái gì kêu hắn không nghĩ muốn mệnh? Ngôi vị hoàng đế so mệnh còn quan trọng. Là, so mệnh còn quan trọng. Cơ Ngọc Lạc nói, cho nên nếu là có người chắn hắn lộ, mặc dù là Ngọc Nát đá tan, hắn cũng tuyệt không sẽ làm. Nhưng hắn không có con nối dõi, cho nên. Sư phụ nói, nếu như lúc này Ninh Vương cùng chủ thượng chính diện đối thượng, chỉ có thể lưỡng bại câu thường, nhưng này không đăng giá, không bằng án binh bất động, chờ một chút. Lâu Phán Xuân nói, mỗi người trong lòng đều có tâm ma, tiểu ra là cơ Ngọc Lạc mãi bất quá đi khảm, đông cùng. Mai cẩn thái tử, còn lại là tạ túc bạch bóng đè, đó là hận cùng không cam lòng đúc liền chấp niệm, không ai có thể tiêu mất, cũng không, có người có thể khuyên hắn buông. Lâu Phán Xuân không dám khuyên, bởi vì hắn chính mắt thấy đông cung tình huống bi thảm, hắn chính mắt gặp qua tạ túc bạch trên người năm xưa vết thương cũ, đó là thúc dục mạng người đổ vỡ. Hoắc Hiển thời gian rất lâu không nói gì, hắn túi đầu lườm nghịch bản con thượng cha cụ, nói giọng khàn khàn, ta muốn gặp hắn. Đêm đã rất sâu, ban ngày ngủ đủ giấc, Hoắc Hiển hồn vô buồn ngủ. Đãi dùng qua cơm, hắn ôm cơ ngọc lạc ở trên giường nằm một lát, xem nàng ngủ hạ, mới dạo bước đi thư phòng. Án thư sau trên tường treo một bức họa. Này họa nguyên là treo ở nội thất, nhưng lúc trước hắn cho rằng cưới cơ gia nữ sau, đại để sẽ không lại xuất nhập nội thất, này đây mới làm người đem họa dịch đến thư phòng. Hắn từng hàng đêm đối với này bức họa, nhất biến biến đi hồi ức năm đó những người đó, lần lượt kiên định chính mình tín nghiệm. Mà khi chân chính trưởng Tôn Liên Ngọc xuất hiện ở trước mặt hắn khi những cái đó sừng sững không ngã chống đỡ ở vô hình gian phảng phất lung lay sắp đổ làm hắn từng có trong nháy mắt mở mịt thất thố nhưng này cũng không phải phi hắc tức bạch đồ vật hắn thậm chí không thể nói đây là tạ túc bạch sai hóa hiển ngồi ở ghế không lưng chống mặt mạnh mẽ mà xoa nắn hai hạ nam nguyệt đẩy cửa tiến vào thấy thế sừng sốt chủ chủ tử cái kia ly dương tới hóa hiển cường đánh lên tinh thần làm hắn tiến vào ly dương ôm một chồng hồ sơ bước nhanh đi tới đều ở chỗ này vân dương phủ cùng trấn quốc công bí mật lui tới sở hưu chứng cứ đều ở chỗ này trong đó liên lụy đến quan viên không ở số ít đại nhân chúng ta muốn đích thân lấy sao đây là đại án tử cầm y địa vệ nhiều ít năm không có như vậy đại động can qua qua hoác hiền nói không ngươi đem mấy thứ này cấp tuyên bình hầu phủ đưa đi non nửa tháng qua đi phía nam chiến tranh đã dần dần ngừng hương nam vương Dương nghiệt gần như bị tiêu diệt quân báo thượng truyền đến trấn quốc công sắp khải hoàn hồi triều tin tức triều đình lại hỉ lại sầu nhân đã nhiều ngày xuống dưới thuận an đế bệnh tình lại bắt đầu lặp lại ban đầu tuy cũng rửa dược che mệnh nhưng thượng có khí lực mắng chửi người hiện giờ liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn cả ngày hôn hôn trầm trầm ấn đường đều phát ra hát có chiều thần mượn công vụ chi danh cách mảnh cùng hắn nói nói mấy câu nghe hơi thở liền biết hắn chỉ sợ căng bất quá nay hạ vì thế nội các sao động bất an hoàng đế là bệnh là tàn bọn họ đều không thèm để ý thậm chí tàn phế thuận an đế so khỏe mạnh khi càng làm cho người bất lo nhưng tiền đề là Hắn không thể chết được ta Vì thế trong lúc nhất thời, đều đem tiểu thái tử đăng cơ để thượng nhật trình. Nhưng ai cũng không dự đoán được, tiểu thái tử sẽ vào lúc này khởi sướng suốt cao, lặp lại ba ngày, rồi sau đó lâm vào hôn mê, mắt thấy cũng muốn không được. Các triều thần hai mắt trừng, lại vội vàng tề tụ thương nghị, rốt cuộc đem chủ ý đánh tới ninh vương trên đầu. Lúc này mới có người ta nói, các ngươi có từng nghe nói, năm đó trưởng tôn điện hạ thượng ở nhân gian, cái kia thôi tuyết lâu có phải hay không từ trước vẫn luôn cùng cầm ý gì vệ đối nghịch thôi tuyết lâu. Này, dân gian lời đồn đãi, không dễ làm thật đi, huống chi Đông Cung năm đó. Không nói đến Đông Cung xảy ra chuyện khi trưởng tôn thượng còn niên thiếu, năm đó hoàng thượng cũng vẫn chưa hạ quá mãn môn bị hạch tội ý chỉ, hoài cẩn thái tử sự, cùng trưởng tôn không thể nói nhập làm một đi. Có người nhẹ hô thành ai đều biết, hoài cẩn thái tử năm đó rèn luyện khi cùng tam pháp tư cộng sự, lận đại nhân mãi hình bộ người, tự nhiên cũng cùng Đông Cung có giao tình vì trưởng tôn nói chuyện về tình cảm có thể tha thứ. Lận thị lang lông mày một hành, ngươi lời này có ý tứ gì? Ta bất quá việc nào ra việc đó thôi. Nhị vị đại nhân đừng xảo, cũng không phải một hai phải từ bên ngoài tuyển, trong cung không phải còn có mấy cái hoàng tử sao. Nào có mấy cái, trừ bỏ thái tử, tổng cộng cũng liền hai cái, còn đều là năm trước mới sinh ra nãi hoa hoa, đỉnh cái cái gì dùng. Nếu không ninh vương. Đúng vậy, năm đó nếu không phải xưởng vệ hợp tay, hiện giờ tại vị vốn làn lên là Ninh vương mấy người một năm miệng mười tranh nhau phát biểu ý kiến cơ sùng vọng đứng ở một bên trầm mặc không nói hắn từ trước đến nay là cái cẩn thận nhân nhi không thấy rõ hướng gió phía trước đoạn sẽ không tùy tiện xuất khẩu đợi cho trận này trao đổi tan rã trong không vui sau hắn mới đặng lên xe ngựa trở lại trong phủ hôm nay cơ phủ bầu không khí cùng thường lui tới bất đồng cơ sùng vọng ở tiểu viện ngoại đụng phải đầy mặt nhảy nhót cơ nhàng giữ nàng nói phụ thân a tỷ đã trở lại Nàng trở về xem ngài đâu Không biết vì sao, cơ sùng vọng nhau mắt mươi chương 88 chương 87 mươi chương 87 Cơ sùng vọng tự xưng là thanh chính Vì này phân hảo thanh danh Làm quan 20 năm Cũng không chịu ở tiền tài thượng tài bộ nào Cũng nguyên nhân chính là này phân cẩn thận liền xưởng vệ đều lấy hắn không có biện pháp Nhưng cũng bởi vậy Cơ phủ nội bộ là thật thanh bẩn Vốn là không lớn dinh thự Trong đó một phần tư đều hoa làm cơ sùng vọng nhà thủy tạ Đinh đài lầu cát đông sen cầm lý hắn rốt cuộc là cái ra vẻ phong nhã người đọc sách ngày thường chưa kinh cho phép không có người dám tự tiện tiến vào nhưng cơ sùng vọng đẩy cửa ra khi cơ ngọc lạc đã là vào nhà ngồi còn không phải bên ghế đầu mà là hắn án thư trước to rộng lê ghế gỗ ghế nàng một tay trông cằm động tác nhàn tản đang dùng hắn sang quý bút lông sói cùng ngự tứ bạch lộc giấy cơ sùng vọng sắc mặt cứng đờ kia xưa nay đoan chính nghiêm túc đuôi lông mày run, run run suýt nữa không hôn quá mức đi cơ ngọc lạc nhìn đến hắn Như cũ không đứng dậy, ngẩng đầu cười một chút, nói: "Phụ thân mạnh khỏe." Cơ sùng vọng phất tay áo, bối qua tay đi, lão trầm mày hơi hơi hợp lại, nói: "Ngươi hiện giờ càng thêm không có quý củ, cùng hoác hiện thành thân nửa năm, cơ ra ra huấn liền đều quên hết." "Hoang đường." "Cơ ra ra huấn?" Cơ Ngọc Lạc khó hiểu mà để bút xuống, nghiêng nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Ngươi dậy quá ta sao?" Cơ sùng vọng không nghe ra nàng lời nói có khác thâm ý, nhân hắn để tay lên ngực tự hỏi: Hắn đối cơ ngọc dao cũng chưa từng quan tâm quá, hắn cả giận nói, ngươi làm cản. Cơ phủ sinh ngươi giữa ngươi, nhưng ngươi bại hoại gia phong, lại vẫn không biết tỉnh lại, hiện giờ càng lại ỷ vào nhà chồng cả gan làm loạn, ta xem ngươi không chỉ có là đã quên cơ Gia Gia hấn, còn đã quên cơ Gia Gia pháp. Cơ ngọc lạc sau này tựa lưng vào ghế ngồi, ta đương nhiên nhớ rõ. Nàng liễm đi kia không đặt đáy mắt ý cười, trong mắt nhảy ra quang dần dần lênh khốc, nàng rõ ràng chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú hắn lại đâm vào cơ sùng vọng có trong nháy mắt sinh ra kinh nghi bất an nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi thẳng đến cơ ngọc lạc nói năm đó lâm thiền đưa ta ra kinh kia một đường là thật mạo hiểm suốt đời khó quên nếu như mới vừa rồi bất an chỉ là dây lát lướt qua như vậy cơ ngọc lạc hiện tại lời này lại làm hắn liền tóc ti đều đứng lên tới kia trương trầm ổn mặt nạ ở trên mặt hắn sụp đổ cơ sùng vọng thân hình nón lên dỗi tay đỡ lấy một bên tủ sách sứ bạch bình hoa bị thất thủ đánh nghiêng loảng xoảng một tiếng Mảnh nhỏ bắn khởi, ở cơ sùng vọng mu bàn tay thượng vẽ ra cái không thâm khẩu tử. Ngực hắn dồn dập mà hô hấp, "Ngươi, ngươi là từ khi nào khởi giả mạo, giả mạo Ngọc Dao?" "Ngươi xem, này đó là cơ sùng vọng." Hắn lạnh nhạt lại ích kỷ, trong lòng để ý chỉ có chính hắn quan thanh, chỉ có hắn tiền đồ, hắn cũng không để ý cơ Ngọc Dao chết sống, hắn thậm chí nghĩ không ra muốn hỏi nhiều một câu, "Cơ Ngọc Dao ở đâu?" Nàng chạy hắn huyết, nhưng lại cũng không quan trọng. Nàng giống con kiến giống nhau không đáng giá nhắc tới cơ ngọc lạc đống nhiên cảm thấy nàng có lẽ càng giống cơ sùng vọng vưu đại nguyệt là cái đầy ngập si tình người nàng ái đến nhiệt liệt cho nên cuối cùng cũng điên đến điên cuồng nàng hận cơ sùng vọng hận đến muốn chết vì thế đem cơ ngọc lạc trở thành trả thù công cụ nàng quá rõ ràng cơ sùng vọng tử huyệt, thanh danh thanh danh chính là cơ sùng vọng được điểm cho nên nàng muốn cơ ngọc lạc kế thừa nàng y ghế bác nàng muốn đem cơ ngọc lạc bồi dưỡng thành nhất lệnh cơ sùng vọng khinh thường cái loại này người đáng tiếc bị chết quá sớm không có thể như nguyện nhưng nàng liền đem chết là lúc đều phải đua kính cuối cùng một hơi báo cho cơ ngọc lạc chân tướng muốn nàng trở lại cơ gia trở lại cơ sùng vọng bên người nàng ái hận đều giống hung lãng trái lại cơ sùng vọng chính hắn chính là một bãi nước lặng lạnh nhạt tích kỷ trong xương cốt đều cất dấu ác cất dấu hư mà hắn đem này đó đều để lại cho cơ ngọc lạc tính cả máu cùng nhau lớn lên ở thân thể của nàng cơ ngọc lạc tại đây một khắc suy nghĩ rất nhiều nàng đống nhiên lẩm bẩm nói nguyên lai like nàng nổi điền khi nói ta giống ngươi không được đầy đủ là mê sảng, trách không được nàng xem ta như vậy trước mắt. Như vậy, tràn ngập hận ý. Cơ sùng vọng phòng bị mà nhìn nàng, đã là muốn cấp điên rồi, ngươi, ngươi nói cái gì? Không có gì. Cơ ngọc lạc lấy lại tinh thần, trả lời hắn nói, từ khi nào khởi, ngươi đoán không được sao. Cơ sùng vọng cơ hồ bế tắc giải khai, trách không được, trách không được cố nhu không có đắc thủ, nguyên lai nàng không phải không có đắc thủ, nàng là đã đắc thủ. Cơ ngọc giao, đã không có mà kia trận cơ ra liên tiếp xảy ra chuyện cơ nhàn giữ bị ám sát suýt nữa cứu không trở lại lâm thiền tức giận cố nhu đã chết lao phu nhân bị bệnh cơ vân khấu tính tình đại biến đều là bởi vì nàng là nàng cơ sùng vọng cắn răng lòng bàn tay dùng sức mà đẻ ở tủ sách thượng cơ ngọc lạc nhàn nhạt nói ngươi run cái gì ta lại không cần ngươi mệnh lời này không bằng không nói cơ sùng vọng run đến lợi hại hơn nhưng hắn rốt cuộc là cái người thông minh thực mau liền khôi phục lý trí phòng bị hỏi ngươi nghĩ muốn cái gì cơ ngọc lạc nhìn hắn ôn hòa mà nói ta chỉ cần ngươi thay ta làm sự kiện nàng đem trước bàn giấy và bút mực hướng bên đẩy nâng cầm chỉ chỉ bên kia ghế đầu nói ngươi trốn như vậy xa làm cái gì cơ sùng vọng cẩn thận tới gần hắn trên mặt đã không hiện sợ hãi hắn nhất thiện ẩn nấp cảm xúc nhưng căng thẳng hình dáng như cũ lộ ra bất an đãi nghe xong cơ ngọc lạc nói sau hắn kia bất an bị lớn hơn nữa lo sợ không yên bao phủ thạch ma một chút đứng dậy ngươi muốn ta kích động Dẫn đường quốc tử giám học sinh bức nội các lập trường tôn. Không, không được, chứ không nói năm đó hoài cần thái tử một chuyện không đứng được chân, đó là quốc tử giám, ngươi, ngươi cùng hoác hiển về điểm này sự, ngươi cho rằng ta ở quốc tử giám nói chuyện, còn hữu dụng Cơ ngọc lạc đề đề mi, nói, nhân tâm loại đồ vật này không đáng giá tiến nhất, có thể dễ như trở bàn tay ly tâm, là có thể dễ như trở bàn tay lại kéo trở về, việc này không cần ngươi nhọc lòng. Lại nói, hoài cần thái tử sự không đứng được chân nhưng ngươi tế tiểu đại nhân văn thải nổi bật thuộc hạ học sinh càng là tự tự châu ngọc các ngươi có thể đem chết viết sống loại này động động bút động động miệng sự làm không được cơ nhàn giữ ghé vào nhà thủy tạ bờ bên kia trong viện đó là lâm thiền mục thu huyền nàng chính hướng đối diện thăm đầu lâm thiền cũng đi lên trước tao mày ruôi trường cổ nói nàng có cái gì nhưng cùng lao ra nói còn nói như vậy hồi lâu cơ nhàn giữ lắc đầu nói không biết nhưng á tỷ tóm lại là có đứng đắn sự lâm thiền kéo kéo môi Nói, ngươi A ngươi, không tiền đồ, suốt ngày liền ngươi A tỷ A tỷ, ngươi lần trước cập kê yến, nàng đã tới. Cơ nhàn giữ từ cửa sổ thượng bò xuống dưới, phản bác nói, A tỷ không tới về tình cảm có thể tha thứ, hiện giờ trong cung một đoàn loạn, cẩm y lì vệ càng là thoát không khai thân, hoặc phủ định cũng không được không, nào còn có thể có nhàn tâm dự tiệc. Lại nói, kia kêu, kêu yến sao, một đốn việc nhà ăn cơm xong. Chính đuổi kịp hoàng đế muốn chết lại không chết, nhà ai dám xử lý yến hội đó là ngươi dám làm cũng không ai dám tới a cơ nhàn giữ cập kê yến đành phải cứ như vậy qua loa đi qua lâm thiền bị nàng đổ đến không lời nào để nói chọc nàng chắn nói ngươi liền biết cùng ta sặc, ta xem là cơ ngọc giao sinh ngươi giữa ngươi không phải ta cơ nhàn giữ nhỏ giọng nói thầm ta xem a tỷ cũng không giống ngươi thân sinh nào có như vậy bất công lâm thiền một ngạnh, càng thêm tức muốn hộc máu nàng nhắm hai mắt thuận thuận khí lúc này mới đem cơ nhàn giữ đuổi đi hồi lâu lúc sau Cơ sùng vọng mới từ nhà thủy tại trở về tiểu viện. Hắn sát mặt kỳ kém, bạch thấu thanh, mới vừa tiến phòng liền lảo đảo hai bước, suýt nữa đứng không vững thân mình. Lâm Thiền hỏi hắn lời nói, hắn cũng không đáp, chỉ nước tràng một ly một ly mà xuống bụng, đợi cho Lâm Thiền lại tiếp tục hỏi đi xuống. Cơ sùng vọng trong tay ly hung hăng tạp hướng mặt đất, đông lạnh nàng nói, ngươi làm chuyện tốt. Lâm Thiền ngây ngốc, chụp bàn dựng lên, hủy khuất lại phẫn nộ nói, cơ sùng vào. Ta làm gì ta? Tiêu sinh khải hoàn hồi triều tin tức đã là truyền vào kinh đô, hóa hiển mới từ trong cung ra tới, bị triệu dung trong tối ngoài sáng gõ một đốn, làm hắn chớ có lại hành động theo cảm tình. Ngụ ý, không được hắn lại lấy Trấn quốc công sự làm văn. Hóa hiển từ ly dương trong tay dắt con ngựa, nói, đồ vật cấp tuyên bình hầu đưa đi. Ly dương nói, đưa đi, y ly đại, đại nhân phân phó, ngầm đem hồ sơ đặt ở hầu phủ trong thư phòng, cầm y ly vệ ở hầu phủ phụ cận ngồi canh vài ngày, hình bộ thị lang cùng đại lý tự khanh đi qua mấy tranh. Đã bắt đầu xác minh, những cái đó triệu đảng sở dĩ phụ thuộc vào sự vệ, nhiều là bị nắm nhược điểm, không thể không tử này đó nhược điểm nhẹ thì làm cho bọn họ ném mũ cánh chuồn, nặng thì ném đầu, hình bộ cùng đại lý tự lấy không được chứng cứ, hóa hiện lại dễ dàng rất nhiều. Chỉ là một sắp không biết đánh từ đâu ra hồ sơ, tuyên bình hầu định sẽ không dễ dàng tin tưởng, nhất định phải liên hợp hình bộ cùng đại lý tự xác minh kiểm chứng mới có thể động thủ, mà ở giữa bọn họ sẽ phát hiện trấn quốc công phủ vấn đề, liền có thể trước tiên cảnh giác. Tiêu xính khả năng muốn phản. Đến lúc đó, một hồi đại chiến lửa xém lông mày, nội các sẽ càng bức thiết mà yêu cầu một cái tân đế, để tới ổn định quân tâm cùng dân tâm. Hoắc Hiển phát giác, mặc dù hắn không muốn cùng Tạ Túc Bạch liên thủ, sự tình đi đến này một bước, kỳ thật cũng là vì hắn làm áo cưới. Tại đây sự kiện thượng, Tạ Túc Bạch chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Hắn đơn thanh, xoay người lên ngựa, nói: đã nhiều ngày làm cẩm y hệ vệ kiểm chế điểm, đều cho ta kẹp chặt cái đuôi làm người. Thời tiết thay đổi. Không phải chúng ta có thể hoành hành ngang ngược thời điểm Ly Dương bội nói Là, đại nhân, kia hiện tại phát hiển giữ chặt dây cương Ai về nhà nấy, đi rồi Cơ ngọc lạc rời đi cơ phủ khi cũng không thuận lợi vậy Bị cơ nhàn giữ A tỉ A tỉ mạc đê Lôi kéo nàng nói rất nhiều lời nói Khi trở về Thái Dương một hơi buồn ngủ mọc lan tràn Hoắc hiển hồi phủ khi Chính có thể nhìn thấy nàng ghé vào cây ngô đồng hạ trên bàn đá nghỉ ngơi Hắn tùng cổ tay áo Hướng trước bàn ngồi như thế nào ngủ ở nơi này cơ ngọc lạc xa xa nghe thấy bọn nha hoàng kêu chủ quân đã sớm tỉnh lúc này chống mí mắt tỉnh tình thần chờ ngươi a. hoác hiển nhìn nàng ngửa đầu không bố trí phòng vệ ngữ khí cùng biểu tình không khỏi giật mình rồi sau đó quay mặt đi từ mâm đựng trái cây thuận đi viên mai quả mới nhìn về phía nàng chờ ta làm cái gì ta hôm nay đi cơ phủ cơ ngọc lạc ngồi thẳng thân mình cơ sùng vọng rơi xuống nhược điểm ở ta trên tay ta có thể lợi dụng quốc tử giám học sinh tạo thế nhưng có một việc còn phải ngươi phối hợp Hoắc hiển cắn khẩu quả tử mấy ngày nay hắn rốt cuộc nhận rõ một sự kiện từ trước hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là không nặng sát dục người sở dĩ thường thường bị nàng lừa đến kia đều là cơ ngọc lạc ý định câu hắn từ rất sớm khởi nàng liền lấy nàng cặp kia hàm xương hóa tuyết giống nhau con ngươi xử kính nhi mà câu hắn nhưng sau lại hắn mới phát giác nàng thường thường không phải cố ý nàng nghiêm trang ngược lại là hắn sinh tạm nghiệm hoa hiển hầu kết theo nuốt động tác trên giới trượt một chút nói chuyện gì cơ ngọc lạc ánh mắt ở kia phía trên ngừng một cái trước mắt mới cùng hắn nói lên nàng tính toán cơ sùng vọng hiện giờ tình cảnh xấu hổ bởi vì ngươi ta duyên cớ hắn bị nghi kỵ cùng xưởng vệ có điều cấu kết ở quốc tử giám cũng càng thêm nói không nên lời Hoặc hiện lập tức hiểu ý ngươi là muốn cho ta phối hợp ngươi diễn kịch hắn nghĩ nghĩ nói kia dễ làm nhưng cái đó học sinh nghe phong chính là vũ ta sai người đem tin tức truyền ra đi lại xa cách chèn ép cơ sùng vọng bất quá bao lâu Sẽ tự có người thương hại hắn Không được, này quá giả đạo như là cố ý diễn cho người ta xem Cơ ngọc lạc nói Người bên ngoài thượng tiếp tục thân cận hắn chen ép chuyện của hắn muốn đặt ở ngầm tới làm Lại làm tin tức lặng yên không một tiếng động mà tiết lộ Lúc này liền sẽ có người suy đoán phía trước Đủ loại bất quá là bị ngươi mê hoặc Bao gồm cùng ta Cơ gia trưởng nữ tri gian ân ái Chắc chắn có người kiểm chế không được tiến đến hỏi thăm Nàng dứt lời Ngửa đầu nghiêm túc nói ngươi đã nhiều ngày sẽ nghỉ ngơi ở Tây Viện đi ta đã sai người thu thập thỏa đáng tựa như từ trước giống nhau uống chút rượu nghe một chút khúc tạm thời không cần hồi chủ viện nghỉ tạm hoa hiển đem hột ném đến dưới tàng cây không thể không nói cơ ngọc lạc tính toán đến quá có trật tự làm người tìm không ra sơ hở đi phản bác nhưng nàng không khỏi cũng quá bình tĩnh chút hoa hiển nhìn chằm chằm nàng mặt mày ý đồ tìm ra nhỏ tí kẹo khác biểu tình cơ ngọc lạc đầy bụng tính toán trầm ngâm một lát nói vẫn là hôm nay liền đi thôi ngươi như vậy xem ta làm cái gì Chương 89 chương 88. Chương 88. Cơ Ngọc Lạc là cái tương đương vô tình người, Hoắc Hiển ỷ ở chấn phủ tư trong đại viện một chỗ ghế treo thượng, ôm tay nghĩ. Nàng nói làm liền làm, liên tiếp 3 năm ngày cũng chưa làm Hoắc Hiển về phòng nghỉ tạm. Thả nhất quá mức chính là, nàng ở chính mình trên đầu khái cái khẩu tử, đại thật xa vòng kinh đô nửa vòng, đi thành Tây y yả nhân đường, đánh chấn phủ phu nhân cờ hiệu, cắm đội làm đại phu cho nàng nhìn thương. Không đến nửa ngày công phu, đồn đãi vớ vẩn đầy trời phi liền chấn phủ tư trên dưới đều có điều nghe thấy. Ly Dương giao song kém, từ đáng đi ra ngoài, liền thấy mấy cái cẩm y y hải vệ rẽ vào hùng ương tượng đá bên làm tặc dường như nhìn xung quanh, hắn dạo bước tiến lên, hạ chức không đi, làm gì đâu, sống còn không có làm đủ. Hư, mấy cái cẩm y y hải vệ hoảng sợ, thấy là Ly Dương, vội đem hắn vớt đến trước mặt, nói, ngươi có hay không cảm thấy đại nhân gần đây thực không thích hợp, lần trước vội liền thôi, đã nhiều ngày đều thanh nhàn hắn mỗi ngày lại ở chỗ này ngồi vào đã khuya mới hồi phủ ta nghe nói kia cái gì cẩm ý địa vệ khụ thanh hạ giọng nói ly dương ngươi là đại nhân tâm phúc đại nhân trong phủ sự chính là thật sự một người khác lược hiện kích động phu hòa nói chúng ta đại nhân cưới phu nhân thật là vì cách hướng cơ đại nhân nghe nói đại nhân đãi phu nhân hảo đều là giả gặp dịp thì chơi mà thôi trở lại trong phủ vẫn là ở thiếp thất châu đó hàng đêm sinh ca còn còn đánh phu nhân thiệt hay giả này ly dương nghẹn một chút Ngay sau đó nghiêm mặt nói, đại nhân ra sự há dung chúng ta vọng nghị, còn không đi, nhàn rỗi nói, đương trong phòng còn có mấy chồng hồ sơ, các ngươi đi. Lời nói chưa hết, mấy người lập tức giải tán. Động tĩnh quá lớn, hoác hiển ánh mắt đảo qua tới. Ly Dương sờ sờ cái mũi, đành phải đi qua đi, nói, đại nhân, tối nay trở về sao? Không trở về nói, thuộc hạ cũng ở chỗ này lợi mệnh, ngài có việc phân phó. Hoác hiển ngưỡng ở ghế treo sau vong trên mặt, cả người đi theo lắc qua lắc lại hai quả nhiên cọc gỗ đều phải không chịu nổi hắn trọng lượng phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang hắn giơ tay xoa xoa giữa mày hắn liên tiếp nghe xong vài ngày đàn sáo còn huyền lỗ hai đều sinh cái kén hắn đứng dậy nói ngươi trở về đi tối nay không có gì quan trọng sự ta đi giá trị phòng xem một lát hồ sơ hành đến nửa đường hắn lại dừng lại bước chân quay đầu nói tuyên bình hầu phủ nhìn chằm chằm hảo bọn họ khi nào có động tác chúng ta muốn thời khắc nắm giữ hướng đi ly dương ai thanh đồng ý phát Hiển đánh cái chuyển dẫn người hồi phủ khái chính minh chán nàng cũng không sợ phá tướng phát Hiển tính toán trở về đem cơ ngọc lạc lại đánh một đốn sớm đến hạ học canh giờ quốc tử giám bọn học sinh vẫn không chịu rời đi bọn họ nghị luận sôi nổi có nghi ngờ nghe đồn thật giả cũng có vì cơ sùng vọng minh bất bình còn đầy hứa hẹn trước đây xa cách tế tiểu đại nhân mà cảm thấy xấu hổ đại nhân thanh chính liêm khiết bởi vì không chịu cùng sưởng vệ thông đồng làm bậy liền muốn gặp loại này đã ngộ thiên lý ở đâu Chúng ta phía trước đối đại nhân nghi ngờ, thật sự là rét lạnh hắn tâm. Đại nhân dạy chúng ta như vậy nhiều làm người chi đạo, làm quan chi đạo, hắn sao có thể? Ai? Đều do ta tin vào kia gian nịnh chi ngôn. Các ngươi đừng vội nói lời này, ta chính là chính mắt gặp qua hoác hiển hồi môn khi phô trường. Hắn thân thủ đem cơ đại tiểu thư từ trong xe ngựa đỡ xuống dưới, thật sự ôn nhu săn sóc, chưa chắc chính là giả. Ta cũng gặp qua. Hoác hiển còn mang nàng đi tham gia tầng tam quan lễ nghe tần tam nói hai người bọn họ còn tại nội viện pha trộn hoắc tông còn gặp được quá đâu đúng hay không hoắc tông hoắc tông hoảng hốt hoàn hồn nhăn chặt mày nói ta đã thấy người nọ vô vô bản xem hoắc tông đều gặp qua không phải hoắc tông hít sâu một hơi nói ta phía trước ở hoắc hiển trong phủ gặp qua vị kia cơ gia trưởng nữ nàng cổ có một vòng vẹt đỏ như là bị người béo. hắn lúc ấy là vì phụ thân sự tìm tới hoắc hiển vô cùng lo lắng Lực chú ý căn bản không ở nàng kia trên người, vội vàng thoáng nhìn, cũng không để ở trong lòng, hiện giờ nghĩ đến, ngược lại là giống nào đó bằng chứng. Giọng nói rơi xuống đất, nội đường một mảnh thổn thức. Hoác Tông cùng Hoác Hiển chi gian cách thâm cựu đại hận, hắn quả quyết sẽ không thế Hoác Hiển cùng Hoác Đảng nói chuyện, này đây hắn như vậy vừa ra khỏi miệng, ngược lại đem cơ sùng vọng trên người cuối cùng một chút vết bẩn cấp rửa sạch sẽ. Có người chậm gì gì mà dò hỏi, chúng ta đây. Nếu không đi cơ phủ, cấp đại nhân biểu lời xin lỗi ý đi miễn cho rét lạnh hắn tâm nói đúng bị điểm quả từ bánh ngọn quý đồ vật liền tính cơ đại nhân định là sẽ không thu hoắc tông người đi sao hoắc tông mỗi ngày đều ốm yếu hắn lắc đầu thu thập sách vở giấy bút nói không được trong phủ vì ta thỉnh cái tân đại phu ta phải trở về nhìn một cái tới rồi cơ phủ các ngươi thay ta đối đại nhân nói tiếng xin lỗi mọi người ứng xôi nổi con văn phòng phẩm dương rời đi hoắc tông cũng trở lại hồi phủ hoắc phu nhân tần thị đã ở thính đường chờ nàng hồi lâu Vội tiếp đón hắn lại đây bắt mạch Nói là lánh đời danh y ghê Nhưng hoác tông sớm đã tâm không gọn sóng Từ nhỏ đến lớn Hắn không biết gặp qua nhiều ít cái gọi là lánh đời danh y ghê Ăn nhiều ít linh đan rượu dược Cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp Thái y ghê nói Hắn đấy liền không tốt Đây là sinh ra liền rơi xuống tật xấu Vô pháp trị tận gốc Nhưng tần thị liền thừa hắn như vậy một cái nhi tử Một lòng muốn cho hắn khỏe mạnh Cưới vợ sinh con Nhân đại phu khám xong mạch lộ ra thần sắc liền làm mẫu tử hai người trong lòng đều có số tần thị miễn cưỡng duy trì khéo léo làm người đem đại phu hảo sinh tiễn đi sau mới ôm ngực thở dài mắt thấy hốc mắt liền đỏ một vòng hoắc tông nói mẫu thân thôi bỏ đi thái y lìa đều nói chỉ có thể dưỡng vô pháp chữa khỏi ngài đừng lo lắng tần thị mặt ủ mày hê thấp thấp mà nói ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ hoắc tông cũng thở dài hắn uống lên trà đứng dậy hướng hậu viện đi tiểu đồng liền nói phu nhân lại phải thương tâm Năm đó nếu không phải nhị công tử, cũng sẽ không. Hoắc Tông nhấp môi, buồn bực không vui, vừa vặn gặp phải đại lý tự khanh cùng hình bộ thị lang, gã sai vật dẫn hai người bọn họ hướng thư phòng đi. Hoắc Tông cùng hai người bọn họ trên đường gặp được, Miễn Cương đánh lên tinh thần thấy lễ, liền tránh ra nói, "Không nhiều Hàn Huyên." Nhìn kia hai vị thúc bá bóng dáng, hỏi, "Bọn họ ngày gần đây tới thường xuyên, là xảy ra chuyện gì?" Tiểu Đông lắc đầu, "Không biết, do lớn, công tử mau về phòng đi." Bên kia đại lý tự khanh cùng hình bộ thị lang vào thư phòng môn một quan hình bộ thị lang đi phía trước khẩn mại hai bước ở đại lý tự khanh mở miệng trước nói ta trước tới ta trước tới vân dương chuyện đó ta nhờ người xác minh từng vụ từng việc đều có thể đối thượng, chỉ sợ không phải tin đồn vô căn cứ hơn nữa các ngươi tưởng lúc trước quân báo thượng xưng tiêu xính là trước sau vây công đánh bại kiến hương vương trên chiến trường sự ta không thông hiểu nhưng hầu ra ngươi là đánh quá chiến không nói đến tiêu xính mang đi những cái đó binh thật sự đủ như vậy đánh Liên nói muốn đường vòng đến cửu giang phủ phía sau, nhất định phải đi qua chi lộ là kia mấy cái chậm dịch, ta hướng dịch thừa hỏi thăm, nhưng đều nói chưa thấy qua, kia bọn họ binh đến tột cùng từ nơi nào xuất hiện. Bao vây tiếu trừ hưng Nam Vương, đến tột cùng là Nam Hạ quân đội, vẫn là dấu ở Vân Dương, rồi sau đó bắc thượng quân đội. Tuyên bình hầu trầm mặc, không thể phủ nhận, hình bộ thị lang nói được có lý. Trấn Quốc công lần này xuất binh, liền hắn cũng cảm thấy đại khái xuất là muốn binh bại, nhân triều đỉnh cấp binh không đủ triều đình cấp lương cũng không đủ lúc trước việc này chính là cái khổ sai sự cho nên hắn chắc chắn là hoắc hiển vì chèn ép dị kỷ đối tiêu xính ra tay tiêu xính liên tiếp đại thắng mới là ở hắn ngoài ý liệu chỉ là mọi người bị tin chiến thắng hướng hôn đầu không ai sẽ đi miệt mài theo đuổi trong đó chi tiết huống chi đó là trấn quốc công là tiêu diệt phản tặc công thần đại lý tự khanh nói nói như thế tới trấn quốc công tay cầm đại quân khải hoàn hồi triều chỉ sợ dẫn sói vào nhà a chúng ta hiện giờ trong tay có bằng có theo Không bằng trước đem tiêu phủ bắt lấy, đặc biệt là tiêu nguyên đỉnh, hắn chính là tiêu xính con trai độc nhất, ta xem việc này giao cho chúng ta đại lý tự tới làm nhất thỏa đáng. Tuyên Bình Hầu xua tay, không thể không thể, hiện tại còn không có việc gì phát sinh, nếu tiêu xính không có dị tâm, này cử không khác là đang ép phản hắn. Vậy ngươi nói như thế nào là hảo? Tuyên Bình Hầu đứng dậy nói, bất động tiêu ra, giả vờ không biết việc này, bắt giặc bắt vua trước, để ngừa xưởng vệ cùng với nội ứng ngoại hợp, trước làm triệu dung đi, nhiều như vậy kiện tụng. Hình bộ đó là câu, cũng có thể câu hắn một trận. Hình bộ thị lang lưu sầu, không dễ làm, đông xưởng không thả người, ngươi có thể như thế nào. Tuyên Bình Hầu tâm huyết phía trên, chụp bàn nói, Lão Phu đánh quá như vậy đánh nữa, vào sinh ra tử, thật khi ta sợ những cái đó phiên tử. Từ trước không có chứng cứ, tư lễ dám lại ngầm lấy hoàng đế áp chế, đó là không có cách nào. Hiện giờ chứng cứ đều bản thân nhảy đến chúng ta trước mặt, hoàng thượng lại đã là thành cái dạng này, lúc này không làm hắn chẳng lẽ chờ hắn lại tìm kiếm một cái hôn quân hoàng thượng còn chưa có chết đâu lời này là thật đại nghịch bất đạo hai vị đại nhân mồ hôi lạnh thẳng hạ, theo bản năng ấn ấn cửa sổ nói kia kia khi nào động thủ tuyên bình hầu ngẩng đầu đỡ ngực giữa mày nhất phái chính khí chọn ngày chi bằng nhằm ngày liền tối nay các ngươi đem công văn nghĩ hảo ta đi điều binh tối nay nhất định phải đánh đến bọn họ trở tay không kịp tam pháp tư chi gian lẫn nhau chế hành ước thúc bắt người phá án cũng là phải bị từ ba người phê duyệt mới có thể động thủ, nhưng này không phải vấn đề lớn, trong nã triệu dung tam phương đều thấy vậy vui mừng. đến lúc đó đem công văn hướng đô sát viện một đưa liền thành, khó chính là cùng sưởng vệ chính diện đối thượng, thật đánh lên tới, tam pháp tư người nhưng không thể so sưởng vệ những cái đó không muốn sống tàn những người, còn phải dựa tuyên bình hầu. tuyên bình hầu hiếm khi có như vậy nhiệt huyết sôi trào thời điểm, hắn thanh âm đều to lớn vang dội lên, hai vị đại nhân liên tục gật đầu, liền xem tuyên bình hầu xoải bước rời đi, hắn điều binh đi. Hình bộ thị Lang Xoa Hãn nói: "Ta thấy thế nào hầu ra bộ dáng này, có chút quen mắt." Đại lý tự Khanh cũng hoán hồi sức nhi, nói: "Ai nói không phải đâu, kia bạo tính tình tính nôn nóng, không phải cùng Hoắc gia vị kia bất hiếu tử không bao lâu giống nhau như lúc sau." Chương 90 chương 89. Chương 89. Hoàng hôn thời khắc, sắc trời một mảnh lộng lẫy. Thịnh Lan tâm ở trong sân vẽ tranh, ẩn ẩn nghe được cách vách trong phòng truyền đến vài tiếng tiếng đàn cùng khai giọng nói nhi, nàng lắc đầu bông tiếng thở dài. Nha hoàng điều thuốc màu, hướng tường viện kia đoan nhìn, nữ mày nói, thật xảo, không biết còn tưởng rằng đây là ở ông khách. Nói bậy gì đó. Thịnh lan tâm không vui mà gắt xuống bút, nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống đi. Nha hoàn run lên, mới biết chính mình nói gì đó ông ngôn ngữ, di nương mấy ngày nay cảm xúc không cao, nàng không dám biện giải lại chọc nàng phiền lòng, vội hành lễ cáo lui. Cách vách tiếng vang không nghỉ, thịnh lan tâm đỡ đỡ chán. Tây viện tĩnh nửa năm, từ khi đông viện có người sau. Ở này đó thiếp thất xem ra, phát hiện liền nàng nơi này cũng không thường tới. Thịnh lan tâm cũng chưa trông cậy vào, chính mình càng không trông cậy vào, này đây cũng không ôm cái gì chờ mong. Nhưng phu nhân này một thất sủng, bình tĩnh tâm lại sao động lên, hơn nữa phát hiện lại mấy ngày liền bước vào Tây Viện, thế cho nên thiên còn không có ám, mắt nhìn tới rồi hạ chức canh giờ, mỗi người mau đủ kinh nghi, y, tính toán trổ hết tài năng. Năm đó vì có thể tiếp cận tiêu nguyên đình chờ ăn chơi chắc táng, hắn thường thường xuất nhập xóm cô đầu. Này đó nữ tử, liền không thiếu bị hoác hiển từ xóm cô đầu mang ra tới, đều là chút người đáng thương. Hoác phủ nhật tử hảo quá, ít nhất không thiếu ăn mặc, lại không có chủ mẫu tra tấn. Những người này không muốn rời đi, hoác hiển lại yêu cầu dùng các nàng tới che giấu, liền chọn mấy cái hiểu chuyện thức thời người lưu lại. Bất quá nhà cao cửa rộng, không điểm khác tâm tư là không có khả năng, nhưng những người này tự biết thân phận thấp kém, ngược lại an phận, nhất khó giải quyết chính là những cái đó cùng thịnh lan tâm giống nhau người các nàng đều là quyền quý trong tối ngoài sáng đưa cho hoắc hiển nữ nhân trên quan trường nhân tình lui tới hoặc là là tiền hoặc là là sắc tại đây than nước đục thông đồng làm bậy mới là mấu chốt không đủ thăm người chú định đi không lâu dài mà này đó bị đưa tới nữ tử trong đó cũng có không ít là bên ngoài xếp và ở hoắc hiển bên người đôi mắt có chút quá thông minh chắn hắn phương tiện sẽ bị hoắc hiển lấy các loại lý do chơi chết chiếu một quyển ném đến bại tha ma kể từ đó hắn muốn là bất thường tính tình càng thêm yêu ma hóa người trong sạch cô nương căn bản không có ai dám hướng nơi này cả nhưng này vừa lúc lại hợp hắn tâm ý đến nỗi hiện giờ dư lại tới những người này hoặc là tâm tính thuần lương không tranh không đoạt không sinh sự nhi hoặc là vụ về não cũng phiên không ra thiên tới chỉ là vụ về người cũng có lòng dạ nhi tâm cao khí ngạo người bị áp lâu rồi nhiều ít muốn sinh ra hoàn khi tới di nương mới vừa lui ra ngoài nha hoàn lại vội vã đẩy cửa tiến vào không hảo diệp di nương cùng phòng thu chi quản sự nháo đi lên Tiền Bá thỉnh ngài đi một chuyến. Tiền Bá chính là hoác phủ phòng thu chi quản sự. Ngày thường nữ khoản nhóm ăn mặc chi phí đều từ hắn nơi này chi. Thịnh Lan Tâm cầm nhà kho chìa khóa, giúp đỡ bộ phận công việc vặt. Hơn nữa nửa năm trước cơ Ngọc Lạc vì qua loa lấy lệ Diệp Lâm Lang, đem Tây viện cũng cùng nhau giao cho nàng xử lý. Quản sự tự nhiên là tìm nàng. Thịnh Lan Tâm dùng nghiên mực đè nặng bức họa của tròn, đau đầu mà nói, nàng lại phạm chuyện gì? Nha hoàn bước nhanh đuổi kịp nàng, nói, trong phủ tân vào hai thất vân cẩm một con cho ngài đưa tới, một khác thất là muốn đưa đi chủ viện. Diệp Di Nương nhìn thượng, tự mình cấp gấu, ngài cũng biết chủ viện hiện tại là cái gì chẳng huống. Tiền Bá không dám nói cái gì, vốn định liền như vậy lừa gạt đi qua, ai biết như vậy không khéo. Phu nhân bên người tiểu nha đầu, tiêu bích ngô cái kia, tới bắt tiền tiêu hàng tháng, hai bên đụng phải. Thịnh Lan tâm dừng bước, tâm sinh điểm xấu dự cảm, quay đầu hỏi, sau đó đâu? Nhìn nha hoàng ngượng ngùng xoắn xít biểu tình, mày nhân lại, đơn giản không hỏi. Lúc này. Nhà kho ngoại loạn thành một đoàn, mấy cái di nương tránh ở cây cột sau, chỉ nghe cách đó không xa thét trói hai liên tục còn có tiền bá khóc tiếng la, đừng đánh, mau đừng đánh, chiều lộ cô nương, nhưng không thịnh hành như vậy động thủ a Cách đó không xa hành lang hạ, bích nô hồng con mắt, che lại một bên mặt, nói, chiều lộ, không sai biệt lắm được rồi, mau đem người thả đi. Diệp lâm lang trật vật mà bị bó ở doanh trụ thượng, mặt đều bị đánh sưng lên một bên, nàng tiếng nói đã là khàn khản sắp nói không ra lời. Hơi thở mong manh nói, ta muốn chủ quân làm chủ, các ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Thịnh Lan Tâm bước nhanh tiến lên, sao lại thế này? Mấy cái di nương vội vây quanh lại đây, một năm miệng mười mà nói chuyện, theo sau nói, thịnh di nương, mau cấp quyên nhủ đi, như vậy đánh thế nào cũng phải đánh vỡ tương không thể. Thịnh Lan Tâm nói, đi đông viện báo tin sao? Mấy người hai mặt nhìn nhau, khiếp đảm mà lắc lắc đầu, không ai dám đi, làm lưu ma ma đã biết, chuẩn không hảo quả tự ăn. Thịnh lan tâm tâm mệt mà đem chính mình nha hoàng chỉ đi ra ngoài, mới đi phía trước đi rồi vài bước, chiều lộ cô nương, thủ hạ lưu tình. Triều lộ nhận được nàng, do dự một chút, ánh mắt một chút trở nên sắc bén, quật cường mà nói, nàng mắng tiểu thư nhà ta, còn đánh tiểu thư nha hoàn. Thời tiết vừa lúc, cơ ngọc lạc ngồi ở hồ nước biên thả câu ghế phơi hoàng hôn, ghế dựa bên gác trương bàn con, phía trên là một chồng từ quốc tử dám truyền ra tới văn trương. Lưu loát, nước chảy mây trôi đều là ở nương thôi tuyết lâu cho tới nay làm việc thiện tới khen ngợi trưởng tôn liên ngọc quân tử trí tuệ ám chỉ trưởng tôn huyết thống thuần khiết theo lý thường hẳn là bước lên đại bảo dung đề phụ chứng đơn giản vẫn là kêu mấy cái quan điểm chỉ là này đó học sinh văn thải nổi bật chỉ cần cấp một cái nói có sách mách có chứng điểm tựa bọn họ thậm chí có thể đem bạch thủy viết thành quỳnh tương ngọc dịch hơn nữa lệnh người tin phục Cơ ngọc lạc từng trang lật xem nhìn đến thú vị chỗ liền nhẹ nhàng bứt lên khoẹt môi có đôi khi nhân luôn so đao kiếm càng có dùng Tiểu Nha hoàn ngồi sổm một bên, vì nàng nhiễm sơn móng tay, gặp may nói, phu nhân hôm nay cao hứng, nô tỳ cho ngài móng tay điểm thượng chân châu đi, ngài nhìn, mới vừa cắt mài rửa quá tiểu hạt châu, nhưng xinh đẹp đâu. Cơ ngọc lạc tài trí xuất thần liếc mắt, màu tím nhạt hoa nước đổ ở móng tay thượng, đem tay đều sân trắng, ngón giữa móng tay thượng còn miêu đóa hoa, tinh xảo tú khí. Nàng hiếm khi trang điểm quá này đôi tay, bởi vì đây là giết người tay, lưu không được này đó xinh đẹp trang trí đao quang kiếm ảnh không quá hai ngày liền sẽ đem rác mặt quát hoa nàng nhìn tiểu nha hoàn ân vừa nói không tồi tay thật xảo tiểu nha hoàn cao hứng mà liệt khởi miệng nàng là vừa từ ngoại viện điều tiến vào đều nói phu nhân đáng sợ này trận chủ quân không tới thuộc hạ sợ nàng giận chó đánh mèo đều trốn tránh nhưng này không phải rất hòa khí sao quả nhiên lời đồn đãi không thể tin nàng càng thêm ra sức vui lâu cẩn thận mà miêu hình thức đột nghe núi giả phía sau truyền đến tiếng bước chân là chuẩn bị bữa tối hai cái nha hoàn đã trở lại các nàng đem bước chân kéo thật sự trưởng khe khe nói nhỏ mà nói chuyện thiếm tiểu nha hoàn xem phu nhân tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần sợ các nàng nhiều thanh tĩnh đang muốn ra tiếng đánh gãy khi liền nghe phấn y y hề nha hoàn nói ta xem lưu ma ma mặt đều thay đổi chiều lộ sẽ không ai phạt đi cơ ngọc lạc mở mắt ra áo tím nha hoàn nói không thể nào là diệp di nương động thủ trước đánh bích ngô rõ ràng là nàng không đối trước đây thả nàng còn dám chiếm trước chúng ta chủ viện phân lệ nàng một cái thiết thất cũng thật có mặt phấn y duy hề nha hoàn thở dài nói nhưng diệp di nương là di nương tính nửa cái chủ tử triều lộ chỉ là cái nha hoàn chúng ta làm nô buộc như thế nào cũng không thể động thủ đánh chủ nhân nha ta nghe nói vẫn là đem người chói, chiếu mặt đánh ta xem triều lộ lần này huyền đều là một đám xem người hạ đồ ăn áo tím nha hoàn phân luất bất bình nói tiền quản sự việc này làm được nhưng không đạo nghĩa Chủ quân mới mấy ngày không hồi trong viện, hắn vì đồ cái thanh tĩnh, liền mắt nhắm mắt mở đèn phân lệ nhường cho Diệp Di Nương. Kia Diệp Di Nương cũng là, chọn chúng ta phu nhân thất sủng thời điểm giấm một chân, nhưng phu nhân được sủng ái thời điểm, nhưng không cùng nàng so đo. Phấn Y Y Nha Hoàng nói, không ngừng đâu, ta nghe nói mấy ngày trước đây chủ quân khen nàng dáng múa mặn rượu, riêng nhiều nhìn nửa canh giờ đâu, đem kia Diệp Lâm lang mệt đến nhảy xong lúc sau chân đều ở run lên, sinh xôi làm người đỡ về phòng, xong việc chủ quân đau lòng lại mệnh quản sự từ nhà kho chọn chút đồ vật cho nàng đưa đi áo tím nha hoàn phiền muộn hạ giọng nói ta như thế nào nghe nói nàng là làm chủ quân ôm về phòng thẳng đến sau nửa đêm chủ quân mới rời đi đúng đúng đúng hình như là như vậy phấn y gì nha hoàn không thể tưởng tượng mà nói nàng còn làm quản sự cho nàng đặt mua thân tân vũ váy đều đều đều lộ đến nơi này còn nói là chủ quân thích ngươi nói chúng ta chủ quân thật thích như vậy sao hai cái nha hoàn chạm mệt mỏi đem khay đặt ở núi giả thạch thượng ngồi xuống góc tiếp tục kề thai nói nhỏ nói Lưu ma hướng nhà kho đi cần phải thông báo phu nhân một tiếng Ân Thôi bỏ đi Tiểu Tâm nháo ra mạng người ma ma mới đem cùng tiện giấu đi đâu Bên kia Nhiễm Sơn móng tay Tiểu Nha hoàn dần dần thành hóa Đặc biệt là nghe lén đến cuối cùng nháo ra mạng người bốn chữ đem nàng dọa sợ Tay run lên Sơn móng tay sinh sôi miêu tới rồi móng tay ngoại Phủi đi ra một cái thẳng tắp tuyến Nàng vội liêu bút đứng dậy Quỳ gối một bên nói Nô tỳ đáng chết Nô tỳ đang chết núi giả sau thanh âm cũng đột nhiên im bặt hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau bưng kín ngôi cơ ngọc lạc ánh mắt từ núi giả chỗ thu trở về chậm gì gì mà nhìn chằm chằm mắt chính mình tay đem tiểu nha hoàn nâng dậy tới vô vô trên tay nàng cắt sỏi nói không đáng ngại một lần nữa nhiễm một lần chính là nàng trên mặt gợn sóng bất kinh thậm chí đôi mắt còn hơi hàm mấy phần cũng không khắc sâu ôn hòa nhu huyền thoạt nhìn dễ nói chuyện cực kỳ thanh âm cũng nhẹ nhàng nói ngươi đi nhà kho cùng ma, ma nói một tiếng đem người tất cả đều mang về tới nàng dùng khăn lau hạ chỉ trên lưng vết bẩn nói chiều lộ cũng quá không hiểu chuyện ta tự mình xử trí lời đồn là như thế nào càng truyền càng thái quá tiểu nha hoàn không biết nhưng giờ phút này nàng ở cơ ngọc lạc bình tĩnh ôn nhu nói cảm thấy một tia một tia sợ hãi nhưng nàng căng lớn mắt cũng xác thật không từ cơ ngọc lạc trên mặt bắt giữ đến nửa phần buồn bực cũng hoặc là an vị biểu tình vì thế thật cẩn thận mà hành lễ đồng ý bước nhanh hướng nhà kho đi đi tới đi tới cất bước chạy lên Chương 91 mươi, 90 chương 90 Lưu ma ma lánh mấy cái đường sự tới Triều lộ giống đầu tức giận tiểu nghiêu Bích ngô trắng non trên mặt có nói rõ ràng về đỏ Nàng đã không cần tay che Quay đầu đi chấn an cho rằng chính mình phải bị tiểu thư tự mình xử trí triều lộ Diệp lâm lang thảm hại hơn một ít Nàng cơ hồ là bị nha hoàn sam kéo vào tới Liền bước chân đều là phụ phiếm Hai mắt vô thần như là bị dọa Nàng chưa bao giờ gặp qua triều lộ như vậy Như vậy thô bị làm cả người Lưu ma ma lo lắng mà ở phía trước dẫn đường, thầm nghĩ nàng đi lên còn cố ý dặn dò muốn giấu trụ phu nhân, không biết là cái nào lắm mồm nha đầu nháo ra sự tình. Bước vào chủ viện màu son cửa nhỏ, mấy cái đi theo đến xem cái từ đầu đến cuối di nương dừng bước tại đây, ghé vào khung cửa bên cạnh, nhưng thật ra muốn nhìn một chút trận này cho khôi hải như thế nào xong việc. Mọi người tâm tư khác nhau, mà liền tại đây hoảng hốt gian, Diệp Lâm Lang đẩy ra nâng nàng nha hoàn, lảo đảo mà vọt tới cơ ngọc lạc trước mặt, khóc lóc kể lời nói. Phu nhân, phu nhân sao có thể như thế lại ta, ta đến tuột cùng là làm cái gì kêu phu nhân như vậy không thích ta. Cơ ngọc lạc không đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn qua. Lưu ma ma vội ngăn ở nàng trước mặt, người khác đều không biết phu nhân là cái gì tính nết, nhưng Lưu ma ma lại rõ ràng bất quá, nàng chính là chính mắt gặp qua vị này cô nãi nãi lấy cùng tiễn chỉ vào nhà mình chủ quân. Thử hỏi ai dám? Nàng không chút nghi ngờ, Diệp Di nương một cái vô ý, họa là từ ở miệng mà ra thoát ra có thể hay không dứt lấy mạng người kiện tụng việc này triều lộ lại xác thật xuống tay không cái nặng nhẹ diệp lâm lang bị thương nghiêm trọng lưu ma ma muốn đại sự hóa tiểu nói xác thật là triều lộ tiểu nha đầu không phải nhưng nàng tuổi còn nhỏ còn không có tham dò trong phủ quy củ phu nhân chắc chắn xử trí diệp di nương lời này đã có thể phạm thượng nàng nói chuyện khi thanh thanh tiếng nói trong tối ngoài sáng điểm diệp lâm lang diệp lâm lang thanh em đột nhiên cất cao một cái nha hoàn đầu đả chủ tử liền không tính phạm thượng ta cũng không biết trong phủ quy củ còn có hai bộ đâu. Nàng ném ra lưu ma ma tay, đông nhiên là có thể đứng vững vàng, bụng mặt nói, chẳng lẽ sau này mỗi một lần chủ quân ngủ lại Tây Viện, phu nhân đều phải như vậy nháo thượng một lần sau. Xin hỏi ma ma, về sau còn có cái nào tỉ mọi dám thừa chủ quân sủng? Ngoài cửa mấy cái thiếp thất ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sôi nổi mặt lộ vẻ ưu sắc, lời này nói rất đúng tựa cũng có chút đạo lý. Lưu ma ma sắc mặt trầm xuống dưới, lời này liền không quá phúc hậu. Đây là ở nghe nhìn lẫn lộn, đem sự tình về nhân nói thành là phu nhân ghen tị. Bích ngô từ phía sau đi lên trước tới, lắc đầu nói, không phải, là di nương trước chiếm trước chủ viện phân lệ, ta bất quá là dò hỏi tiền quản sự một tiếng, di nương động thủ trước đánh nô tỳ dù cho chiều lộ không nên đánh trả, nhưng cùng tiểu thư nhà ta không có quan hệ, tiền quản sự, việc này ngươi biết đến. Tiền quản sự bất đắc dĩ lộ mặt, hắn xóa hãn, tránh đi diệp lâm lang cảnh kỳ ánh mắt, chiều lưu ma ma gật đầu, là là di nương động thủ trước diệp lâm lang nói phân lệ là chỉ kia thất vân cẩm tiên quản sự chủ quân phân phó làm phòng thu chi chọn thất mặt liêu cho ta đặt mua thân vụ y ỉa có hay không việc này Tâm thương quần áo có thể nào vào được hắn mắt đều là vì chủ quân hảo phu nhân như thế nào liền không thể bỏ những thứ yêu thích đâu phu nhân đến tột cùng vì cái gì chính mình trong lòng rõ ràng nàng dứt lời chiều màu son cửa nhỏ nói các ngươi lại đây nàng chỉ vào mọi người nói tiết diệu chủ quân ngày hôm trước khen ngươi tiếng nói xanh non nước ác, giống như chim hoàng oanh có hay không việc này còn có đường nguyện chủ quân có phải hay không cố ý ở ngươi trong phòng để lại một nén nhang nghe ngươi đánh đàn ngụy tam Nương, ngươi đỉnh đầu kia chi phượng điệp bộ diêu vẫn là hôm qua mới thưởng xuống dưới những người này phu nhân chẳng lẽ muốn một đám phạt sao giọng nói rơi xuống đất trong viện một mảnh yên tĩnh cơ ngọc lạc theo diệp lâm lang nói nhìn vài lần mấy cái bị quét đến di nương trong lòng rốn sợ chân mềm mà che lại ngực Nàng cong cong ngôi, lại không cười Lời đồn sai lệch, nàng nhất rõ ràng Thịnh lan tâm đi theo Hoắc hiển như vậy nhiều năm Còn có thanh mai trúc mã giao tình Hai người cũng chưa sinh ra cái gì thiên lôi câu địa hỏa tình tố Cơ ngọc lạc thoát cái nửa quang ở trước mặt hắn Hắn đều có thể nhìn xuống Người này là cái ghê gớm liêu hạ huệ Nhưng không ngại ngại diệp lâm lang là chuyện này nhi tinh Cơ ngọc lạc không biết như thế nào Có chút phiền lòng Nàng mặt mày chợt lóe mà qua không kiên nhẫn Dừng ở diệp lâm lang trong mắt Như là nào đó thắng lợi, Diệp lâm lăng nói, phu nhân nói muốn tự mình xử trí triều lộ, kia hiện tại liền xử trí, thiếp thân này thường không thể bạch ai, ma ma nếu nói việc này đều không phải là phu nhân bày mưu đặc kế, còn thỉnh phu nhân cấp cái công đạo. Lưu ma ma như mày, Diệp di nương, láo nô cho ngươi thỉnh đại phu, về phòng đi thôi. Diệp lâm lăng nói, làm sao vậy, là phu nhân sẽ không xử trí hạ nhân sao? Cũng là, nghe nói phu nhân sinh ra mệnh không tốt. Đại gả khuê chúng khi cũng không có học những cái đó đương ra chủ sự bản lĩnh, ở trong miếu lánh hai năm, tâm tính thiện lương, không hạ thủ được đi, kia không bằng liền thỉnh ma ma đại lao. Xin hỏi ma ma, dĩ hạ phạm thượng nô tỳ nên như thế nào phạt? Thịnh lan tâm thoáng nhìn cơ ngọc lạc dần dần thu liêm khỏe môi, có nghĩ thầm muốn uống trụ diệp lâm lang, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nuốt trở vào, thờ ơ mà nhìn nàng. Nhưng thật ra mấy cái hảo tâm thiếp thất sở trường khuỷu tay đâm nàng đều nhìn ra nàng này hùng hổ dọa người tật xấu lại tái phát, nhưng từ trước đối mặt chính là Thịnh Di nương, Thịnh Di nương lại được sủng ái hảo thuyết chỉ là cái Di nương, phu nhân đó là thất sủng, kia cũng là chủ mẫu. Nói như vậy, thật là mất đúng mực. Nhưng Diệp Lâm Lang không biết, hôm nay nàng còn một hai phải thảo cái cách nói không thể, vì thế nàng đỉnh kia trương sưng mặt, trên cao nhìn xuống nhìn Cơ Ngọc Lạc. Cơ Ngọc Lạc đứng dậy xem nàng, chấm dãi dạo bước tiến lên. Cơ Ngọc Lạc dài quá trương không hề công kích tính mặt. Dũ mặt mày không cười khi, rất có một loại xuất trần thanh lãnh cảm, nhưng nàng trong mắt hơi hàm chút lưu ý, liền sẽ lập tức làm người cảm thấy ôn hòa có lễ, giống cái chi thư đạt lễ tiểu thư khuê các. Mỗi khi lúc này, Bích Ngô mới có thể cảm thấy nàng như là chân chính nhà mình tiểu thư. Cơ Ngọc Lạc xoa Diệp Lâm Lang mặt, đau không? Vốn là xương đến nghiêm trọng, bị như vậy một chạm vào, Diệp Lâm Lang tê thành, sau này lui nửa bước, nói, phu nhân nghĩ sao? Phu nhân nha hoàn thật là thật lớn uy phong. Nhân nàng vừa dứt lời mà, bang, thanh thúy lảnh lót bàn tay thanh lập tức dừng ở nàng má phải thượng, Diệp Lâm Lang bị đánh đến thiên quá mặt đi, nàng khiếp sợ đến nhất thời đã quên quay đầu lại, cổ như là cứng lại rồi dường như. Cơ Ngọc Lạc ôn thanh nói, đau, đau liền ít đi nói chuyện. Diệp Lâm Lang mới lấy lại tinh thần, không thể tin tưởng mà nhìn nàng, ngươi. Cơ Ngọc Lạc nói, khi nào đến phiên ngươi nhai ta lưỡi can, muốn nhìn ta xử trí hạ nhân. Hành, Lưu Ma Ma, trả lời Diệp Di Nương. Di hạ phạm thượng tiếp thất, như thế nào xử trí? Lưu ma ma cũng mới lấy lại tinh thần, nàng túi đầu nói, chiếu quý củ, 10 cái bản tử, lại phạt nửa năm tiền tiêu hàng tháng, đây là nhẹ nhất, cụ thể. Đến muốn coi tình huống mà định. Rốt cuộc từ trước trực tiếp bị chủ quân trưởng chết cũng không phải không có. Cơ ngọc lạc nhẹ nhàng như mày, kia không được, diệp di nương ra thịt non mịn, 10 cái bản tử có thể đem người đánh chết. Ta xem là hôm nay thời tiết nóng quá vượng, di nương nhất thời phơi hôn đầu thôi, triều lộ. Triều lộ toát ra cái đầu. Cơ ngọc lạc chiều nàng nâng nâng cầm ý bảo nói, trong hồ thủy lạnh, làm gì nương bình tĩnh bình tĩnh. Mọi người ngẩn ra, hoảng sợ mà ngừng thở. Lưu ma ma cũng khuôn mặt ưu sầu, giật giật ngôi, lại không nói chuyện. Triều lộ không nói một lời mà lôi kéo diệp lâm lang cánh tay đem này hướng bên cạnh ao túm, diệp lâm lang giấy rủa, làm như không thể tin được, người dám. Người buông ta ra, các ngươi đây là khinh người quá đáng, đại chủ quân trở về, ta tất yếu nàng đâu bị triều lộ ấn ở trong nước nói không ra lời ngay sau đó thỉnh thịch một tiếng toàn bộ thân mình đều phiên đi vào diệp lâm lang là sẽ không bơi lội nàng tay chân cùng sử dụng ở trong hồ chật vật mà phịch cứu cứu mạng cơ ngọc lạc ngồi trở về nàng tiêu chân mũi chân giẫm lên chỉ bạn đá cây chân cầm bút xoát đi miêu móng tay tay nàng so nha hoàn còn ổn thực mau liền miêu ra một đóa kim sắc tiểu hoa phía trước mấy cái còn cùng diệp lâm lang đứng ở một chỗ thiếp thất run bần bật Trong đó một cái mắt nhìn Diệp lâm lang phịch biên độ càng ngày càng nhỏ, vội quy xuống nói, phu nhân, phu nhân, Diệp di nương nàng, nàng sẽ không bơi lội à. Một người quy xuống, còn lại mấy người đi theo quỳ xuống. Cơ ngọc lạc ở kia đóa kim hoa thượng miêu nhan sắc, mắt đều không nâng một chút, nói, gấp cái gì, lại không chết được. Nàng thổi thổi móng tay, đẹp sao? Thiếp thất đều phải khóc, đẹp, đẹp. Cơ ngọc lạc nói, ngươi bộ riêu cũng khá xinh đẹp. Thiếp thất đem nước mắt nghẹn trở về hận không thể nhổ xuống bộ riêu ném vào trong nước kinh hoàng thất thố mà rụt rụt cổ cũng không dám nói chuyện ngoài cửa hoác hiển ôm tay sườn dựa vào hồng trên tường nam nguyệt sắc mặt phức tạp quay đầu nói chủ hoác hiển mắt lạnh lướt hắn nhỏ giọng điểm nam nguyệt hạ giọng nói chủ tử này diệp di nương cũng quá có thể tìm việc không phải nhìn nhiều nàng một chi vũ nhìn cho nàng năng lực hoác hiển nói khiêu vũ người nọ là nàng nam nguyệt gật đầu cũng không phải là chủ tử không nhớ rõ Từ trước đổ ở ngoài cửa, làm ta cấp chủ tử đưa bánh ngọt hộp đồ ăn cũng là nàng, người này cùng thịnh cô nương một chỗ tới, tranh cường hào thắng, nhưng ngày thường cũng liền dám nháo nháo tay viện, ta xem nàng là nghe nói bên ngoài những cái đó đồn đãi, mới dám như thế làm cản. Hoác hiển xả thanh cười, ánh mắt rừng ở kia ngồi ở thả câu ghế nữ tử trên người. Nàng chán đến chết mà ỷ ở hoàng hôn hạ, nương ánh chiều tà rũ mắt thưởng thức tân nhiệm móng tay, không thì vết khuôn mặt như là mạ lên tầng lá vàng, đem kia vài phần tàn mạ khinh thường tinh thần ấn đến càng thêm rõ ràng những người này phảng phất chỉ là nàng ở thâm trạch tiêu khiển nhưng nàng nguyên bản liền cái ánh mắt đều sẽ không phân cho những người này hoắc hiển lương dựa chu tường cười một chút nam nguyệt không thể hiểu được mà quay đầu lại chủ tử chúng ta không đi lên sao đi lên làm cái gì vớt người không vớt nam nguyệt lo lắng nói kia người chết ở trong viện ngài quay đầu lại lại muốn tìm thợ thủ công may lại nhiều hao tâm tổn sức ca hoắc hiển có lệ nói vậy ngươi đi thôi nam nguyệt bông dưng ý miệng hắn ngượng ngùng nửa ngày tự xa ngã mà ngửa đầu nhìn trời kia vẫn là chết đi hoác hiển vô vô ông tay háo thượng dính lá cây đang muốn rời đi lại vừa lúc đụng phải chỉ bạn người dương mắt tầm mắt bông dưng đụng phải hắn đôi lông mày khẽ nâng bước chân cũng theo bản năng dừng lại cơ ngọc lạc ánh mắt ngừng ở trên người hắn theo sau lại chậm gì gì mà dịch hai không hề có ỉ mạnh hiếp yếu chuộn dạng thậm chí phảng phất còn chiều hắn mắt trợn trắng đêm khuya tĩnh lặng cơ ngọc lạc điểm ánh đến Xem xong thôi tuyết lâu đưa tới mật tin, này đó đều là nàng xếp và ở kinh thành ám cọc vơ vét tới tình báo, sự tình quan trong kinh lớn lớn bé bé sự. Nàng chọn có quan hệ quốc tử dám tin tức, xem xong sau buồn ngủ mà che miệng ngáp một cái, mới sai người bị thủy tắm gội. Đại tẩy sạch, đang muốn tắt đèn khi, chợt nghe bên cửa sổ kéo kẹt một tiếng, cửa sổ bị từ bên ngoài cậy ra một cái khe hở. Nàng giật mình, đem ánh đến thổi tắt, lấy ra cây châm đi qua đi. chương 92, chương 91. chương 91 khe hở càng lúc càng đại người tới tựa hồ cũng không kiêng rẻ động tĩnh không nhỏ mà đem cửa sổ hoàn toàn sốc đi lên đầy đất ánh trăng khuynh sái mà xuống tùy theo mà đến chính là một mạt thoăn thoát thân ảnh từ ngoài cửa sổ nhanh chóng phiên tiến vào vương vàng đứng lại cơ ngọc lạc nghe nói lớn như vậy động tĩnh từ lúc ban đầu cẩn thận đến dần dần quan tâm hoắc phủ đề phòng nghiêm ngặt đặc biệt là đông viện người bình thường tưởng vô thanh vô tức phiên tiến vào đúng là không dễ càng đừng nói như vậy nên ngang trừ phi là người một nhà có ai ăn gan hùn mật gấu dám phiên nhà chính chỉ sợ cũng chỉ có chủ nhân chính mình cơ ngọc lạc dựa vào sát cửa sổ trên tường nhìn gần trong gang tấc người hướng trong phòng nhìn quét một vòng lại đi phía trước đi dạo hai bước hắn ở tìm người nhưng trong phòng không có một bóng người phát hiển phản ứng thực mau hắn híp híp mắt nhìn ánh trăng chiếu dọi hạ một trước một sau lưỡng đạo bóng dáng vừa muốn quay đầu lại đã bị người dùng vũ khí sắc bén chống lại cổ không được nhúc ních các hạ đêm khuya phiên cửa sổ có việc gì sao Hoa Hiển cười cười, ý có điều chỉ nói, "Hái Hoa Nhi, ta xem cô nương trong phòng không có nam nhân, cả gan tới, nào biết cô nương không dễ trọc, gọi người rất sợ hãi." Người, Tại đây giây lát do dự trùng, Hoa Hiển nhanh chóng xoay người, đoạt nàng cây châm, đem người bế lên tới để ở cửa sổ thượng, nương ánh trăng mới đưa đối phương xem đến rõ ràng. Hắn đang cười, "Ta cái gì?" Cơ Ngọc lạc tay chống cửa sổ, "Ngươi hảo không biết xấu hổ. Hái Hoa đạo tặc muốn cái gì mặt?" Hoa Hiển ngửa đầu, lấy chót mũi cọ nàng nói mau sấn phu quân của ngươi chưa về chúng ta nắm chặt thời gian thân một chút cơ ngọc lạc bị hắn cọ đến phát ngứa cười ra tiếng tới thiên đầu sau này ngưỡng xô đẩy gian hai người môi chuồn chuồn lướt nước dường như chạm vào vài cái hoác hiện dừng lại hơi ngương cổ lấy mắt thấy nàng lúc này hắn giống cái thiếu niên cặp mắt đào hoa kia đựng đầy quang ánh trăng làm nổi bật hạ rực rỡ lấp lánh phảng phất một chản năm xưa rượu ngon vừa bãi cùng trương dương toàn gác ở bên trong trên người hắn ẩn chứa một loại lực lượng ở trong lúc lơ đã mới có thể biểu lộ vài phần cơ ngọc lạc nhìn hắn nói ngươi như thế nào lại đây hoác hiển nghĩ đến cái gì buồn cười nói ngươi nói đi nô thê hung hãn ai còn dám hướng ta bên người thấu diệp lâm lang bị vớt đi lên khi liền thừa một hơi mặc dù cơ ngọc lạc không có cái kia ý tứ nhưng này cử có thể nói rết gà dọa khỉ hắn chân trước mới vừa bước vào tây viện sau lưng các viện môn cửa sổ nhắm chặt cũng liền thịnh lan tâm không có việc gì phát sinh giống nhau mời hắn vào cửa uống lên hai ngọn trà đãi ngồi vào chiều hôm buông xuống hoác hiển mới rời đi hắn hài hước mà nói ngươi nói đi hiện tại làm sao bây giờ cơ ngọc lạc nghẹn một chút nàng vừa mới hành sự khi xác thật không nghĩ tới này một chuyến này đó thâm trạch nữ tử nhìn tâm nhắn nhiều nhưng kỳ thật lá gan so hạt mẹ còn nhỏ nhưng hoác hiển cũng không phải thật không chỗ để đi không phải còn có thịnh lan tâm sao cùng nàng nơi này trang cái gì đáng thương đâu nhìn hoác hiển cổ quái biểu tình cơ ngọc lạc tránh đi mắt Rồi sau đó nghiêm trang nói, diệp lâm lang là từ trong cung ra tới, nguyên bản cũng là tư lễ dám thả ra người, mấy năm nay tuy cùng trong cung chặt đứt liên hệ, nhưng người này không an phận, ngươi tốt nhất nhiều để phòng nàng điểm. Hoác hiển ân thanh, đem cơ ngọc lạc ôm cái đầy cõi lòng, cảm gác ở nàng trên vai, nghe trên người nàng bổ kết thanh hương, nói, nàng nếu không phải triệu dung thả ra người, sớm nên ném vào bãi tha ma. Dứt lời, hán nhạc nói, cơ ngọc lạc, ngươi như thế nào? Nói một nửa người ghét nhất cơ ngọc lạc đẩy hắn một chút không đẩy ra liền nghe hoác hiển quay đầu đi ở nàng bên thai nhẹ giọng nói ngươi như thế nào như vậy đáng yêu hắn dứt lời muộn thanh cười rộ lên cơ ngọc lạc ngẩn ra đống nhiên kịch liệt dãy rồi lên hoác hiển biên cởi biên ấn xuống nàng người này sức lực thật sự thật lớn trên tay nàng không thể động đậy dứt khoát hướng tung chân đá một chân chính đang ở hắn kia huyền sắc quần áo thượng dẫm ra cái bạch lớn t hoác hiển nói ngươi gấp cái gì ngươi đây là thẹn quá thành giận ta có cái gì nhưng bực cơ ngọc lạc mới vừa tẩy sạch thân mình bị hắn ôm đến ra hãn nàng đẩy ra hắn nói tránh ứng ra chủ tử nam nguyệt cũng không nghĩ ở ngay lúc này ra tiếng đánh gãy hắn cong thân mình vẻ mặt nghiêm mặt nói đại lý tự cùng hình bộ người vào cùng liên hợp tuyên bình hầu muốn bắt triệu dùng đông xưởng người đã đem đông trực môn vây quanh hoác hiện đứng thẳng thân thể giữa mày lười biếng hài hước tất cả rút đi phảng phất trong nháy mắt từ thiếu niên biến thành ổn trọng hung thú hắn sửa sửa cơ ngọc lạc bị cọ loạn cổ áo nói khoảng cái gì, tập hợp cẩm y y vệ, đông sưởng gặp nạn, quả bất dịch chúng, chúng ta đi thấu cái số. Đông trực môn ngoại, Chu Tước Huyền Vũ, đông sưởng cấm quân san sát nối tiếp nhau, đem cửa cung trong ngoài vây quanh cái chật như nêm tối, hai bên như là đọng lại pho tượng, không nhúc nhích, lúc này tùy tiện tới cái gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát một hồi đại chiến. Đêm tối trang nghiêm mà túc mục, cấp sở hữu binh lính trên mặt đều bịt kín một tầng lừng lây sát thái. Nhưng mà đúng lúc này, trường ngai thượng đột nhiên vang lên đạm đập mã đề đông xưởng cùng kim ngô vệ sắc mặt biến đổi toàn như chấn kinh chi thỏ rút đao tương hướng tưởng đối phương phái tới tiếp viện đợi cho kia thân ảnh lao ra xương trắng rìm ngựa với cửa cung trước khẩn trương cũng chỉ thừa kim ngô vệ đông xưởng cầm đầu chính là cái họ hầu thiên hộ người này là cẩm y hệ vệ bắt quá khứ sau nhân năng lực xuất chúng rất được triệu dung trọng dụng hắn xoay người xuống ngựa nói chân phủ đại nhân ngay tới vừa lúc đại lý tự cùng hình bộ vu hoan hám hại lạm dụng chức quyền dám ban đêm xông vào thầm cung bắt người tuyên bình hầu binh mã càng là vây quanh đông xưởng bọn họ đây là muốn tạo phản kim Lô vệ thống lĩnh phùng lĩnh lớn lên trừng mắt dựng mắt ngăm đen làn da kêu hắn thoạt nhìn rất có vài phần quan công công chính hắn đại đao một sử trầm giọng nói đại lý tự cùng hình bộ vào cung bắt người có đứng đắn công văn cũng có nội các phê hồng đông xưởng có thể lấy ra tới tự nhiên cũng có thể tiến nếu không có kia mới là tự tiện xông vào cung đình muốn tạo phản đến tột cùng là ai người hầu thiên hộ nắm chặt tay nhìn về phía hoác hiển hoác đại nhân ngài nhưng có đốc công tin tức hoác hiển lắc đầu hỏi hắn nghĩa phụ nhưng trước đó phân phó qua các ngươi cái gì các ngươi triệu tập nhân mã vây đổ hoàng cung là hắn chủ ý hầu thiên hộ lòng nóng như lửa đốt đem hoác hiển kéo đến một bên nhỏ giọng nói trong cung tình huống không rõ ta lo lắng đại nhân ngươi biết thật muốn làm hình bộ cùng đại lý tự bắt được đến chứng cư phạm tội đốc công hạ ngục chỉ sợ cũng khó ra tới Hoắc hiển minh bạch Đây là tự chủ chương đâu Triệu Dung một khi xảy ra chuyện, chính hắn khả năng còn không phải lo lắng nhất. Đông xưởng cùng Triệu Dung một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, này đó buộc ở hắn dây thường thượng châu chấu mới nhất sợ hãi. Hắn vô vô hầu thiên hộ vai, nói, đừng nóng đổi, ta tiến cung nhìn xem. hoa hiện có cung bài, là Thuận An Đế tự mình ban cho, hắn có thể ở tùy ý thời điểm tiến cung, không cần thông báo, hiện giờ Thuận An Đế còn chưa có chết, hắn này khối thẻ bài chính là đăng giá Phùng Lĩnh do dự mà ngó mắt hắn phía sau Cẩm y Liễu vệ, hoắc hiện nói: "Yên tâm, người lưu tại bên ngoài, ta chính mình đi vào." Hoàng thượng còn bệnh, ta đi xem, Phùng đại nhân cũng muốn cản sao? Cẩm Ý Liễu vệ cùng cấm quân từ trước đến nay không đối phó, nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, Phùng Lĩnh lạnh mặt đem thẻ bài vứt còn cho hắn, tay vừa nhấc, sai người khai cửa cung. Tư lễ giám ban sai đại viện, đèn đuốc sáng trưng, tình thế nghiêm trọng cùng ngoài hoàng cung chẳng phân biệt trên dưới. Hình bộ thị lang khoanh tay mà đứng, nổi giận nói: ta hình bộ bắt người nói có sách mách có chứng, chư vị đây là có ý tứ gì? Cái lời luật pháp chính là tội thêm nhất đẳng." Nội thị cười tủm tỉm mà nói, "Lận đại nhân, ngài lời này liền nghiêm trọng, hình bộ bắt người là nói có sách mách có chứng, nhưng này phía trên thiếu hoàng thượng kim ấn, không hợp kết cấu đi." Hình bộ thị lăng nói, "Hoàng thượng hiện giờ hôn mê bất tỉnh, ta tuy vô hoàng đế kim ấn, nhưng có tam tư đồng dấu, còn có nội các phê hồng, tập nã thẩm vẫn dư giả, muốn ngươi cái tiểu thái dám dạy ta làm sự." Nội thị như cũ liêm trương gương mặt tươi cười, thập phần trầm ổn, chính mở miệng khi, xa xa thấy một người xoài bước mà đến, hắn phảng phất thấy cứu tinh, hai mắt đều ở tòa ánh sáng, chấn phủ đại nhân. Giọng nói rơi xuống đất, đối diện mọi người như lâm đại địch. Hoác hiển đi tới, vỗ vô, vô kia nội thị đầu, nói, thật náo như ta, ngươi nhìn một cái ngươi, cũng sẽ không nói chuyện đi, nhìn đem chúng ta lận đại nhân khí, lận đại nhân qua tuổi nửa trăm, nếu là giàu tại đây chỗ ngồi, ngươi nhưng ăn không hết gói đem đi nội thị vội cho chính mình một cái tác đúng đúng đúng, quái nô tỳ đều do nô tỳ, mong rằng đại nhân không nên tức giận, không bằng vào nhà uống ly trà. hình bộ thị lang nhìn hoắc hiển liền tới khí, hoắc ra lão nhị quán tới sẽ không nói, không bao lâu cùng cái hũ nút dường như không lấy con mắt xem người, lớn chút nữa có thể nói, nhưng nói đều không phải tiếng người. tạo nghiệt nói hình bộ thị lang đã là nói nhị, hắn không để ý tới hoắc hiển, chỉ nói uống cái gì trà, mau làm triệu dung ra tới, ngươi nếu lại cản đó là cùng phạm tội nội thị đã sớm luôn uống giờ phút này bất quá cường trống hắn cười nói đốc công đêm qua thụ hàn còn không có khởi đâu lận đại nhân đừng nóng nội a hoác hiện nghiêng đi thân mình để môi khụ thanh hạ giọng nói nghĩa phụ ở đâu nội thị mặt lộ vẻ khổ sắc trong phòng ngủ đâu thật là đêm qua bị hàn ngủ trước mới vừa dùng quá dược đã sai người đi gọi chấn phủ đại nhân ngài nói cái này kêu chuyện gì nhi a đến tột cùng là đại sự vẫn là việc nhỏ ngài cấp nô tỷ lộ ra một câu, hoắc hiền cười, yên tâm đi, có thể có chuyện gì. trong phòng chỉ điểm một tràn đen dầu, hầu hạ tiểu thái giám dục muốn lại điểm, bị triệu dung rỗi tay ngăn cản, hắn không mừng quang. tiểu thái dám đỡ hắn xuống giường, nói, đốc công phong hàng chưa lui, còn khởi nhiệt, nô tỷ người đi thỉnh thái y yề, hình bộ quá không, có nhãn lực thấy nhi, ồn ào cái không để yên. triệu dung uống trà, kia trương tràn đầy nếp nhăn trên mặt có vẻ mỏi mệt bất ham, hắn đã già rồi, tuổi này. Buồn có thể an hưởng lúc tuổi già, nhưng mấy năm nay hắn không chịu chậm trễ mảy may, gắt gao nắm lấy đông sưởng, nhìn hoàng đế, không có người biết vì cái gì. Ở bọn họ trong mắt, một cái không có căn thái giám, đơn giản cũng chính là tham mộ quyền lợi thôi. Hắn nói giọng khàn khàn, thái y không cần tới, bên ngoài người cũng đều triệt, làm hình bộ từ tử nhà ta này liền tới. Tiểu thái giám kinh hãi, đốc công, này. Kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một bó chiếu sáng tiến vào, hoác hiển nói, nghĩa phụ. Hắn khép lại môn, hình dung vội vàng mà nói, nghĩa phụ, ta đã triệu tập hảo đồng xưởng cùng cẩm y, y hề vệ, ngài nói một tiếng, chúng ta liền đánh, hình bộ cùng đại lý tự này đàn xuất sinh, đây là muốn liều mạng. Triệu dung nhìn hắn, ánh mắt đen tối khó hiểu, nói, lần này hình bộ chiếm lý, ta nếu thật chạy, chính là đào phạm, chẳng lẽ không phải càng hợp bọn họ tâm ý. Hoác hiển nhấp thẳng khoe môi, nói, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận. Bọn họ là có bị mà đến, sở liệt chứng cứ phạm tội. Liên lụy đến trong triều rất nhiều quan viên, đây là muốn đoạn ta đừng ra, nhưng cũng bởi vậy, bọn họ một chốc định không giới án tử, hiện giờ đi, thật là hạ sách. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới nói, Hoắc Hiển, ngươi cùng nghĩa phụ nói thật, lần này sự, nhưng có phần của ngươi. Hắn vọng lại đây tầm mắt quá mức bình tĩnh, như là một hồi trong đêm tối thẩm phán. Chương 93 chương 92. Chương 92. Hoắc Hiển tại đây chàng thẩm phán ngưng tụ lại thân sắc, bốn phía không khí tựa đều phải đông lạnh thành băng xương. Hầu hạ tiểu thái giám sắc mặt kinh hoàng, vội vàng rũ xuống đầu, toàn đương chính mình không nghe thấy. Thật lâu sau, hoác hiển xả môi dưới, thân thể đỉnh bạn bằng phần nói, Trấn quốc công sự là ta làm, ta không dối gạt Nghĩa Phụ, nhưng tối nay cái này trậu phân ta không nhận. Mấy năm nay, ta nếu nói không có đả kích đông sưởng dịu dắt cẩm y về ý tưởng, Nghĩa Phụ cũng không tin, nhưng ta mệnh buộc ở Nghĩa Phụ trên tay, làm việc phải có cái độ, ta lấy được đúng mực. Hôm nay sự Nghĩa Phụ phải làm sao bây giờ? Ngài cho ta cái cách nói, ta tới làm. Hắn mặt vô biểu tình, cuối cùng về điểm này phụ tử tình thâm cũng bị trọn phá, nhưng lúc này mới càng hiện chân thật. Thân phụ tử thượng có thể gà nhà bôi mặt đá nhau, húng chi là bọn họ. Từ đầu đến cuối liền không có cái gì phụ tử tử hiếu, triệu dung dung túng hoác hiển bất thường tiêu ngạo, là bởi vì này đó hư phẩm tính, có thể làm hoác hiển càng tốt vì hắn sử dụng, là cố hắn không chỉ có dung túng, thậm chí còn cố ý bồi dưỡng kiệt lực làm Hoắc hiển trở thành một cái có thể vì hắn hộ giá hộ tống ác lang mà cùng lý Hoắc hiển hiếu kính triệu dung bất quá cũng là lương dựa đại thụ hảo thừa lương leo lên hắn quyền thế thôi bất quá là buộc ở một cây thẳng thượng châu chấu bọn họ nên trong lòng biết rõ ràng triệu dung đột nhiên cười rộ lên ngươi này tính tỉnh nghĩa phụ biết ngươi là cái có chừng mực hài tử nhưng cũng sợ ngươi vì trước mắt ít lợi hôn đầu hiện giờ xưởng vệ là một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn ngươi trong lòng đến có cái bản tính được rồi Làm đông xưởng cùng tư lễ giám triệt, hình bộ môn cha, ta liền đi một chuyến, còn không chừng là thế nào. Hoác hiển xuống mặt, nói, là. Ngài yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Hắn dứt lời, mới chắp tay lui ra. Môn phủ đẩy khai, liền cùng đứng ở dưới hiên thái giám đụng phải vừa vặn. Kia thái giám là thắng hỉ sau khi chết đề đi lên, tiêu thuật lai, nguyên bản cũng ở tư lễ giám làm việc, rất có vài phần âm hiểm cơ linh kính nhi, ngắn ngủn mấy tháng, liền thành triệu dung thân tín. Thuận lai like không có bị người phát hiện nghe lén xấu hổ, ngược lại là dối trá mà cười thanh, ôn tồn cung hạ thân tử, nói, đại nhân đi thong thả. Hoắc hiển đối với hắn suy thanh, xoài bước rời đi. Hắn cũng không phản ứng hình bộ cùng đại lý tự đám người, liền như vậy hào phóng mà hướng thâm cung bên trong đi đến, đó là hoàng đế tẩm cung phương hướng. Không có người dám cản hắn. Thuận lai like đi vào trong phòng, bình lui tiểu thái giám, hầu hạ triệu dung xuyên quần áo, biên chỉnh cổ áo biên nói, đốc công, chuyện này thật cùng hoặc đại nhân có can hệ. Triệu Dung mà khuôn mặt, nói, ai biết, quá xảo. Trấn Quốc công phủ mới ra binh Nam Hạ, không bao lâu, văn huy bệnh nặng không dậy nổi, cấm quân cho văn vân tuy đều là văn gia huynh đệ, nhưng này trong đó nhưng kém nhiều, kia văn vân là từ tuyên bình hầu dưới trướng ra tới, người nói xảo bất xảo. Thuận lai like chầm tư, là xảo. Triệu Dung tiếp tục nói, ngay sau đó, đại lý tự cùng hình bộ liền tới rồi, không có cấm quân làm thuẫn, tình thế mới hoàn toàn ngược chuyển. Chỉ dựa vào đông xưởng, như thế nào địch nổi tuyên bình hầu trong tay tinh binh? Thuận lai khó hiểu nói, nhưng đốc công, hoác đại nhân đây là vì cái gì? Hiện giờ cẩm ý gì vệ còn không đến có thể một mình đảm đương một phía thời điểm, lại phùng hoàng thượng bệnh nặng, không có chúng ta đông xưởng cùng tư lệ giám, hắn cần phải đi theo chịu tội, không chừng hình bộ tiếp theo cái cha chính là bắt chấn phủ tư đâu, còn nữa nói, hoác đại nhân trên người độc Hắn chính là cái tích sai người nhi. Triệu Dung không nói chuyện, trên thực tế, Thuận Lai like để cái này quan xảo cũng là hắn khúc mắc. từ trước hắn có lẽ cho rằng tư lễ rằng có thể hoàn toàn bắt chẹn hoác hiển, hắn nhảy đến lại cao, cũng không thể lướt qua triệu dung đi, nhưng hiện tại, nếu như hắn có khác chỗ dựa đâu, trường tôn liên ngọc, không phải không chết sao. Nhưng triệu dung đối này cũng gần chỉ là ngờ vực, bởi vì về phương diện khác, hắn trước sau tin tưởng vững chắc cổ độc có thể bắt chẹn hoác hiển, chính như Thuận Lai like lời nói, hoác hiển tích mệnh, hắn có bàng bạc dã tâm, vô thượng dục vọng, ngày thường nhìn bất thường hung mãnh. Nhưng tuyệt không phải cái lỗ mãng người. Triệu Dung đối này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn mặc chỉnh tề, đẩy cửa mà ra, nói, đem vật ấy trước tiên thắc cấp tiêu nguyên cảnh, muốn dặn dò hắn. Đề phong điểm hoác hiển, còn có nguyên đình kia hài tử, không trường tâm nhãn, sai người giám sát chặt chẽ. Thuận Lai bắt được một quả phù ấn, nhìn Triệu Dung bước ra cửa phòng, trong lòng không khỏi căng thẳng, đốc công. Triệu Dung mắt lẹ xem hắn, hoảng cái gì, liền phải thời tiết thay đổi. Thuận Lai hít sâu một hơi đỡ khung cửa xem triệu dung đi xa đúng vậy chỉ cần trấn quốc công binh mã thuận lợi nhập kinh mà lúc này khải hoàn hồi triều đại quân vừa lúc đến Nhữ ninh phủ chỉnh quân nghỉ ngơi chỉnh đốn với ngoài thành dựng trại đóng quân là đêm ít minh quyền vệ ồn ào bất an Ngày mùa hè ban đêm lại đặc biệt oi bức binh mã ngày đêm kiêm chỉnh huy mồ hôi như mưa càng đi bắc thời tiết nóng càng vượng lúc này đều sao động lên tiêu xính ngồi ở doanh trướng quân sư mục lặc cũng ngồi ở một bên hắn là cái ngũ quan dị thường thâm thúy trung niên nam tử hai người vùi đầu nhìn kinh đô dư đồ nay chỉ sợ là đương thời nhất toàn nhất rõ ràng quân sự bản đồ địa hình đem hoàng thành các nơi thú kinh vệ đội đều đánh dấu đến giành mạch bao gồm hoàng cung mỗi một phiến cửa cung dư đồ đã bị phiên đến nhăn rún gió càng là tới gần kinh đô bọn họ lật xem mà dư đồ số lần liền càng thêm thường xuyên mục lật nói quốc công gia yên tâm hết thể đều theo kế hoạch tiến hành cái gì trưởng tôn liên ngọc nơi nào tới mao đầu tiểu tử cùng thuận an đế cái này ngu xuẩn giống nhau, không đáng giá nhắc tới. Tiêu xính như cũ khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng giữa mày lại không như vậy nhẹ nhàng, nói, mục lặc chúng ta chỉ còn hai vạn người. Không thể không nói, hương nam vương người này cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, nhưng hắn là có bị mà đến, hắn binh là cường binh, sẽ là cường tướng, trận này chiến ước chừng từ ngày xuân đánh tới mộ hạ, trình lên ngự tiền quân báo bất quá ít ỏi mấy tự, không ai có thể hiểu trong đó gian nan. Tiêu xính ở trong tay hắn cũng bất quá là thắng hiểm thôi hắn lúc trước mang theo nam hạ binh mã tổn thương quá bảy thành hiện giờ tùy hắn bắc thượng rất nhiều sớm đã không phải lúc trước người mà là nhiều năm như vậy giấu ở vân dương tư binh mục lạc nói chỉ cần chúng ta có thể an toàn nhập kinh liền không có gì sợ quá nội ứng ngoại hợp còn sợ công không dưới tòa thành này mục lạc sinh đến cao to hắn tựa hồ có một loại thiên nhiên lạc quan cùng ngạo khí nhưng tiêu xính tiểu tâm cẩn thận quán liền không hắn lòng tốt như vậy thái nhưng mà lúc này tên đã trên dây Không phải do hắn chần chờ hắn nói chỉ mong đi. Mục Lạc cười rộ lên, Quốc công gia, ngươi so phụ thân ngươi muốn anh dũng, Tiêu xính hạp khởi dư đồ, lạnh giọng nói, hắn không xem như ta phụ thân. Đêm càng thêm hôn mê, Doanh Trướng ngoại chuyện tới binh lính tuần tra thanh âm, binh lính bảy người một đội, đi qua chủ trướng sau chỉnh tề tiếng bước chân liền bắt đầu hỗn độn, bước đi đều có vẻ lười nhác, trầm trọng khôi giáp đưa bọn họ ép tới mỏi mệt bất ham, mồ hôi như mưa hạ, trung gian người nọ nói. Vẫn là trương khúc bọn họ hảo A, vào thành chọn mua đến bây giờ cũng không trở về, phòng trừng đang ở cái nào tiêu kim quật lãng đâu. Còn lại mấy người đều bị phát ra hâm mộ than thành, không nghĩ tới, bên trong thành nơi nào đó trong hoa lâu huyết bắn ba thước. Tên kia gọi là trương khúc binh lính say khức mà đem kiếm từ nhỏ lương tử bụng rút ra, nàng kia run rẩy vài cái, hoàn toàn mất khí. Mọi người kinh hãi, biên kêu to biên sau này lui, tính cả hành binh lính đều bị dọa tỉnh rượu, trương, trương khúc hồi trình trên đường quốc công ra ngàn dặn dò vạn dặn dò tuyệt không hứa bọn họ sinh sự liên thành đều không được bọn họ tiến thả chờ hồi kinh lại luận công hành thưởng nhưng này này này trương khúc ken mà một tiếng thanh kiếm đứng ở trên mặt đất nói ta xem ai dám càng ta chi phủ đâu đem các ngươi chi phủ gọi tới các ngươi cách các ngươi biết chúng ta là ai sao chúng ta chính là tiêu quốc công thân binh mới vừa cho các ngươi đánh thắng chiến còn không tốc tới đón tiếp hắn bỏ qua một bên đồng hành binh lính tay nói năng có khí phách nói Đây chính là cho các ngươi cơ hội, kinh đô thiên vương lão tử liền phải đổi, thay đổi người lạc, chờ chúng ta đem hoàng thành đánh hạ tới, đến lúc đó các ngươi chi phủ muốn gặp ta, chỉ sợ đều khó. Bình phong ngoại, suốt ruột hoàng hốt tới rồi như ninh phủ chi phủ lương giang sắc mặt tái nhuận, hắn quay đầu hỏi bên người sư gia, nói, này, này thật là ngoài thành đại doanh binh lính. Sư gia cũng sợ tới mức không nhẹ, đúng vậy, chính là A. Đại nhân, chúng ta có phải hay không? Người này nói đến tột cùng là thật là giả. Nếu là thật sự, kia chúng ta nhưng như thế nào là hảo. Lương Giang xoa chắn hãn, nói, tối nay sự vụ tất áp xuống, không chuẩn để lộ tiếng gió, vô luận là thật là giả, chúng ta chỉ cần đúng sự thật trình báo triều đình. Nói còn chưa dứt lời, lại là một trận thét trói thai. Trương Khúc Huy kiếm luận vũ, kiếm phong đâm thủng bình phong, thọc vào sư ra trong thân thể, Lương Giang kinh sợ, hai mắt trừng lớn, cất bước liền chạy. Phản, đây là muốn phản. Bọn lính mặt như màu đất, hai chân run đến không kềm chế được Xong rồi, chuyện này nào lớn. Chương 94 chương 93. Đệ 93 chương. Trọng Hoa Điện ngoại như cũ trọng binh bắt tay, Hoắc Hiển cũng không dừng lại bước, con đường Trọng Hoa Điện lập tức hướng Vượng Tê cung đi. Hiện giờ Hoàng cung lâm vào vô chủ chi cảnh, Hoắc Hiển hành đến Vượng Tê cung, dọc theo đường đi tiểu thái giám đều là sợ hãi cúi đầu, không ai dám mắng hắn tự tiện xông vào hậu cung. Phượng Tê cung gác đêm cung nữ lá gan đại, thanh âm đều sợ tới mức dạng thẳng chân, như cũ ngăn ở trước mặt, Hoắc, Hoắc đại nhân đây là hoàng hậu nương nương nơi ngài canh giờ này tới lôi thời đi hoác hiền nói ta không thấy nương nương mang ta đi xem tiểu thái tử cung nữ càng thêm hoảng sợ thái tử thái tử hôn mê bất tỉnh đại nhân muốn làm cái gì ta có thể làm cái gì hoác hiền nhàn nhạt mà nói ta chẳng lẽ còn có thể cho thái tử hạ dược sao vẫn là nói các ngươi có người cấp thái tử hạ dược cung nữ ngăn ở trước mặt tay bắt đầu phát run dưới ánh trăng mặt huyết sắc toàn vô đúng lúc này Phía sau mới truyền đến ổn trọng tiếng bước chân, tử phân, lui ra đi. Hoàng hậu y trang trình tề, không có nghỉ ngơi, thả xem nàng tới phương hướng, đúng là tiểu thái tử trụ chắc điện. ung dung hoa quý nữ tử giờ phút này sắc mặt tiểu tụy, nhìn hoác hiển nói, hoác đại nhân tùy bổn cung đến đây đi. Cung nữ lúc này mới không tình nguyện mà tránh ra, hoác hiển xoài bước tiến lên. Tiểu thái tử mới năm tuổi đại, vụ bâm thân mình liền nằm trên giường, bởi vì hôn mê mấy ngày, chỉ có thể lấy nước thuốc tiến bổ vốn nên tinh tế dưỡng hải tử gò má bắt đầu hao hãm hắn vẫn không nhúc nhích chỉ có hô hấp còn vững vàng hoác hiển liền đứng ở giường biên duỗi tay qua đi sờ sờ thái tử của mạch hoàng hậu giấu ở to rộng ống tay háo đầu ngón tay hung hăng bóp lòng bàn tay nếu như nhìn kỹ liền có thể phát hiện hoàng hậu toàn bộ thân mình đều là cứng đờ thấy hoác hiển duỗi tay nàng phòng bị tiến lên hai bước thằng đến nhìn thấy hoác hiển chỉ là sờ sờ mạch tượng mới nhẹ nhàng thở ra nàng cho rằng hán muốn bóp chết tiểu thái tử Nàng đã từng gặp qua, gặp qua phát hiện dẫn theo tứ hoàng tử chân, đêm này đảo treo muốn quăng vào trong hồ. Tứ hoàng tử là huyện tần sinh hạ hài tử, là thuận an đế cái thứ hai nhi tử. Kia cũng là một cái ban đêm, hoàng hậu con đường ngự hoa viên, liền thấy xa xôi trong một góc, vóc người cao lớn nam nhân nắm mới sinh ra trẻ mới sinh càng chân, hắn rũ mắt khi biểu tình như vậy lạnh nhạt, như vậy đáng sợ. Hoàng hậu hai hùng khiếp vía điệu tạng ở núi giả sau, chỉ thấy phát hiện liền cái kia tư thế duy trì hồi lâu. Thẳng đến tứ hoàng tử thở không nổi, duỗi chân giấy rùa lên, mới hay còn mà đem thượng còn nguyên vẹn hài tử giao cho bên người tiểu thái giám. Hắn nói, hoàng thượng không nên lại sinh hạ hoàng tử. Tính, đừng lại cho ta xảy ra sự cố. Hôm sau, huyện tần như cũ ôm tứ hoàng tử đậu thú, căn bản không biết ban đêm suýt nữa phát sinh cái gì thai họa. Rồi sau đó, trong cung có thể hoài thượng hài tử phi tần càng thêm thiếu, thuận lợi sinh hạ càng thiếu. Mấy năm nay, cũng liền một cái lan phi ở huyện tần lúc sau lại sinh hạ một hoàng tử từ kia về sau hoàng hậu liền đối với hoắc hiển nổi lên phòng bị tri tâm vì tránh hoắc hiển nàng thậm chí liên quan vắng vẻ hoàng thượng lấy giảm bớt ở hoắc hiển trước mặt xuất hiện số lần đối thái tử càng lại như thế yêu cầu hoắc hiển người này tuyệt đối không đơn giản hắn cố ý dạy hư thuận an đế đem thuận an đế biến thành một cái chỉ biết tham luyến sắc đẹp phế vật lại không nghĩ làm thuận an đế có người kế tục hắn cùng triệu dung thậm chí không phải một đường hoàng hậu quá sợ hãi này to như vậy kinh đô là xài lang hổ báo nơi tụ tập Thuận an đế không thuộc về nơi này, nàng cùng tiểu thái tử cũng như thế. Vì thế nàng bắt đầu ở ngoài cung bồi dưỡng ám vệ, siêu tập tin tức, không cho chính mình quá mức bị động, có lẽ là ngày thường luôn là vô thanh vô tức, này ngược lại làm nàng ở mọi người mí mắt phía dưới, thành công đục nước béo cỏ. Thẳng đến, nàng mơ hồ ý thức được đông cung sống lại, nàng thậm chí so triệu dung sớm hơn phát hiện việc này. Hoàng hậu liền minh bạch, rời đi thời điểm tới rồi. Phát hiện thế tiểu thái tử dịch dịch góc chăn, nhàn nhạt nói như vậy tiểu nhân hài tử nương nương thật nhẫn tâm thái tử dùng dược không thương đáy sao lộn bột một tiếng hoàng hậu kia viên treo tâm phảng phất thật mạnh tạp đến buồn nàng nắm chặt khăn tay hấn ở ngực nói hoác đại nhân là có ý tứ gì bổn cung nghe hồ đồ hoác hiển ghé mắt xem nàng bỗng chốc cười rồi sau đó lại phóng bình khỏe miệng hắn thần sắc như vậy bình tĩnh bình tĩnh đến phảng phất là ở cùng nàng lao việc nhà nói nương nương cấp hoàng thượng phục dược kỳ hạn vì bao lâu đây là nho nhã hỏi pháp Hắn đang hỏi hoàng đế ngày chết là khi nào. Hoàng hậu móng tay hám sâu tiến lòng bàn tay, bổn cung nghe không hiểu. Nưu hại thiên tử là tử tội. Hoắc hiển sẽ xuống kia tầng giả nhân giả nghĩa, trầm thấp thanh âm lộ ra không kiên nhẫn, nương nương còn nghe không hiểu sao? Hoàng hậu hô hấp dồn dập mà đối thượng hắn vọng lại đây ánh mắt, hốc mắt dần dần tím hồng, nàng đống chốc quỳ xuống, không màng cung nữ ngăn trở, nói, bổn cung nhất giới nữ lưu, vô tình triều đình việc, thái tử càng không có tuệ căn, khó chọn ngày sau đại nhậm còn thỉnh hoác đại nhân thỉnh hoác đại nhân cho chúng ta mẫu tử hai người một con đường sống nàng dứt lời tháo xuống mũ phượng đôi tay chống giữa chán khái trên mặt đỡ nàng chỉ là cái hai mươi xuất đầu nữ tử nàng tuổi còn không có hoác hiện đại dườm ra cung trang làm nàng có vẻ láo luyện thành thục lúc này dỡ xuống kia tầng căng thẳng tối ra rốt cuộc lộ ra khiếp đảm bộ dáng thật lâu sau lâu đến nuốt tâm châm tẫn anh nến bạch bạch rung động hoác hiện nhìn nàng nói còn có bao nhiêu lâu ta ta không biết hoàng hậu run giọng nói thái y lìa chỉ nói ăn vào kia vị dược hoàng thượng thân mình sẽ dần dần suy kiệt sẽ không làm người phát hiện dị thường người bình thường căng bất quá 3 tháng hoàng thượng chỉ sợ càng mau theo thú văn đủng đen ở hoàng hậu trước mặt biến mất lại ở trước cửa dừng lại phát hiện quay đầu lại nói nương nương là cái người thông minh thái tử hiện giờ bệnh nặng thông châu có thần y lìa nương nương mang theo tiểu thái tử đi tìm thầy trị bệnh đi ngày mai liền khởi hành Hán tựa hồ cũng không tính toán truy cứu liền như vậy rời đi hoàng hậu thân mình mềm nũng, suýt nữa ngã trên mặt đất nàng trong mắt còn bao nước mắt tựa hồ có chút mê vóng, ngày mai là có thể rời đi cái này thị phi nơi sao thông châu thông châu không phải ninh vương đất phong đêm dài từ từ cái này tầm thường ban đêm hình bộ như nguyện mang đi triệu dung triệu dung đuổi ngoan cố canh giữ ở ngoài cung đông xưởng thái độ tương đương bình thản này đây không làm tối nay việc bốn phía lên men chỉ là lớn như vậy một cọc sự như cũ kinh động mấy trăm triều thần không người không kinh ngạc với triệu dung như thế phối hợp chật vừa nghe nghe tin tức đều cùng ngủ hồ đồ dường như thậm chí có quan viên ăn mặc áo ngủ liền đuổi tới cửa cung ngoại lôi kéo cấm quân lần nữa xác nhận nhưng hoác hiển trong lòng minh bạch triệu dung hiện giờ phối hợp bất quá là sớm đã lưu hảo đường lui hắn đang đợi tiêu xính quân đội đánh vào kinh đô khi đó hình bộ cùng đại lý tự lại coi như cái gì hoác hiển ở trọng hoa điện ngồi hồi lâu đi ra cửa cung khi đã là sau nửa đêm hắn mới từ nam nguyệt trong tay dắt quá mã liền tăng trưởng phố đối diện một chiếc xe ngựa chậm rãi tới ngay sau đó tiêu nguyên cảnh đầu bù tóc rối mà từ thùng xe xuống dưới nhìn dáng vẻ cũng là vừa được đến tin tức tới rồi xác nhận hai người đánh cái đối mặt tiêu nguyên cảnh phủ phiếm nện bước mới khó khăn lắm dừng lại hắn cặp kia đen nhánh con ngươi nhìn phía hoắc hiển ngày xưa khách khí xa cách đều không thấy là thật sâu căm ghét hoắc hiển đảo tưởng duy trì lễ tiết ai ngờ không đợi hắn gật đầu tiêu nguyên cảnh liền bước nhanh hướng cửa nách đi tiêu nguyên cảnh xưa nay là cái coi trọng mặt ngoài công phu người như thế nào đến nỗi vì cái triệu dung liền điên điên khùng khùng hoắc hiển nhìn hắn bóng dáng híp híp mắt nói hắn sao lại thế này nam nguyệt nói từ khi ngày ấy từ miếu cửu chân sau khi trở về tiêu nguyên cảnh liền không quá thích hợp nghe nói hoàng thượng gặp nạn đêm đó hắn tại hành cung bốn phía siêu tầm hình như là ném cái người nào hoắc hiển bỏ qua một bên tầm mắt xoay người lên ngựa nói phái người nhìn chằm chằm thảo hắn nam nguyệt đuổi theo chạy hai bước hồi phủ sao không trở về hắn nói về trấn phủ tư đoạn đuôi cầu sinh có biết hay không mấy năm nay ai đều so cẩm y hẻ vệ sạch sẽ ngươi cho rằng hình bộ lần này đại thanh tra chúng ta không đem chính mình trưng cư phạm tội đệ đi lên liền không có việc gì cuối cùng mấy chữ biến mất ở trong gió vó ngựa đặng khởi nháy mắt nam nguyệt bị phát vẻ mặt xa vội cưới lên mã đuổi theo đi hôm sau quyền tiến triệu dung bị bắt bắt lấy ngục sự giống như ngày xuân tơ liễu gió thổi qua liền chuyển khai bình dân áo vải không biết trong cung nội tình muốn nói dân ác bọn họ chỉ sợ chỉ biết bắt chấn phủ tư trước cửa kia hai tôn hung thần ác sát sư tử bằng đá một khi tác nghiệp đông sưởng cùng tư lễ giám ác sự đống nhiên bị nhiều người biết đến trong lúc nhất thời cẩm ý vệ lại có chút bài không thường hảo nhưng vì triệu dung khiếu lại người cũng không ở số ít nếu nói vì sao triệu dung có thể chỉ tay che trời gần ấy năm đó là bởi vì trong chiều sâu mọt rất nhiều thả này vị rất cao riêng là kia hình bộ thượng thư vương dính vào chỗ liệt trong đó Làm hình bộ thượng thư, chốc nã Triệu Dung này chờ đại sự hắn thế nhưng chẳng hay biết gì, kia lận xanh một cái thị lang lại lướt qua hắn đi, sáng sớm biết được tin tức, Vương Dĩnh trong cơn giận dữ, lấy chứng cứ phạm tội không thành lập tin tức, sai người đem Triệu Dung thả. Ai ngờ Triệu Dung còn không có đi ra hình bộ đại lao, kia Vương Dĩnh liền nhân nhiều khởi làm việc thiên tư trái pháp luật án tử bị đại lý tự cấp cầm. Không ngừng là Vương Dĩnh, chứng cứ vô cùng xác thực phạm tội quan viên còn có lễ bộ thị lang tru m thông chính sử tư tả tham nghị lý lập hằng hàn lâm viện hầu dạy học sĩ lăng hữu sinh hồng lô tử thiếu khanh tào thân thái tử chiêm sự chỉnh Hưu vi từ tử này sở phạm việc phần lớn lấy ăn hối lộ trái pháp luật làm việc thiên tư làm rối kỳ cương hãm hại đồng liêu là chủ thậm chí còn có trên người lương đeo mấy điều mạng người trong đó lấy thái tử chiêm sự chỉnh Hưu vi để cho người thống hận lúc trước đúng là hắn cô y giáo tiểu thái tử nói ra kia chờ bội nghịch cuồng vọng chi ngôn lại hại thái phó bối tội danh của mạng chiếu ngục Nay còn chỉ là một ít quyền cao chức trọng kinh quan, còn không tính thượng những cái đó hạt mẹ tiểu quan cùng quan viên địa phương, hình bộ lần này phá án tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn ba ngày, khiến cho triều đình trở nên thần hồn nát thần tính. Những cái đó ý đồ vì triệu dung hành sự quan viên toàn nghỉ ngơi thanh, hình bộ cùng đại lý tự không có đem sở hữu phạm tội giả toàn bắt lấy ngục ý tứ, rốt cuộc nếu như đem người toàn triệt, triều đình trong khoảng thời gian ngắn bổ không thượng cái này chỗ trống, chỉ sợ khó có thể vận tác, vì thế rất có xét suy xét. Vong khai một mặt ý tứ. Không tra được bọn họ trên đầu, đó là cho bọn hắn cơ hội, bọn họ tự nhiên không hảo nhảy đến quá cao. Trận này mưa rền gió dữ chung, cẩm ý đi vệ lại chỉ lo thân mình. Bác chân phủ tư đau to bữa lớn mà đem cái đuôi cấp chặt đức, hình bộ lấy đều là một ít cá tiểu tôn, hoác hiển nhưng thật ra đem chính mình phiết cái sạch sẽ. Nhưng mất đi chỗ rửa triệu dung, bác Trấn phủ tư trong lúc nhất thời thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cửa sư tử bằng đá bị người bắt thượng nước đồ ăn thừa. Bậc thang tất cả đều là vỏ trái cây, an mặc đề y y ở ra cửa pha án, nơi trốn không thuận, còn muốn đề phòng có người bộ bao tải đưa bọn họ đánh một đốn này loại tình huống bi thảm. Lưu ngũ hôm nay liền mặt mũi bầm dập trở về trong viện, mắt đều khí đỏ, này sai sự còn làm sao bây giờ. Không một cái phối hợp, lao tử muốn một phần hồ sơ, hình bộ âm dương quái khí, còn làm lao tử chính mình tìm. Xong rồi không biết hai hướng cửa ném cái vỏ chối, xem cho ta quăng ngã. Thật cho rằng chúng ta tú xuân đao là ăn chay xem ta không. Đông mà một tiếng, một cái da làm hình tròn đủ cúc bị một chân đá vào lưu ngũ chán thượng, hoác hiển từ trong viện đi tới, nói, không cái gì. Cho các ngươi kẹp chặt cái đôi là người, hoặc không được thành thật, hình bộ đại lao chính là kết cục. Lưu ngũ che lại chán không dám nói lời nào, nhặt lên đủ cúc lẩm bẩm nói, ta sai rồi đại nhân, ta liền ngoài miệng nói nói, không muốn như thế nào. Mọi người sầu khổ, thật là phong thủy thay phiên chuyển. Ai có thể dự đoán được luôn luôn nổi bật vô song cẩm ý dĩ vệ còn có như vậy nghèo túng thời điểm. Có người hỏi, đại nhân, chúng ta còn có đường ra sao? Hoác hiển không nói chuyện, như là không nghe được dường như, liền ở trong sân vong thượng nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Sắc trời dần dần ảm đạo, lưu vân kích động, cuối cùng kia một mặt dáng màu cũng bị ám trầm sương mủ cuốn vào trong bụng. Hình bộ đại lao nghiêm ngặt hàng rào, lại vào lúc này loảng xoảng một tiếng rơi xuống khóa, ngục tốt nói, tiêu đại nhân, ngài động tác mau chút. Quá một lát luân thủ người liền tới rồi. Tiêu nguyên cảnh sắc mặt như cũ không phải thực hảo, nhưng ít nhất quần áo là chỉnh tề. Hắn hề vài hiệu siệu mà nâng lên mí mắt, tung ra đi một quả kim thỏi, nói, đã biết. chương 95 chương 94 chương 94 Triệu Dung ngồi xếp bằng ngồi ở đống cỏ khô thượng đánh tòa, trong tầm tay cũ nát bàn con thượng đặt ăn thừa nửa chén cháo. Nói là cháo, kỳ thật là nước cơm thôi. Ngắn ngủn ba ngày, hắn gỏ má gầy nhưng lại như cũ bưng cái khí định thần nhàn cao thâm khó đoán bộ dáng nhắm hai mắt trên mặt nếp nhăn đều không mang theo động cách vách ngục tốt ở uống rượu vung quyền nói lời nói thô tục trong không khí tựa đều nổi lơ lửng ồn ào nước miếng bông chốc kia ầm ĩ thanh đột nhiên im bạt khẩn tiếp mà đến là một trận trầm trọng tiếng bước chân triệu dung mở mắt ra tiêu nguyên cảnh đã là hành đến nhà tù trước hắn nói đốc công triệu dung không chút nào ngoài ý muốn tiêu nguyên cảnh đã đến hắn động tác chậm dại đứng lên nói ngươi bá phụ đến nào Tiêu nguyên Cảnh nói, Ba ngày trước mới đến tin tức, đến những ninh phủ, nói vậy hiện giờ ly kinh càng gần. Triệu Dung Ân Thanh, nói, hình bộ tuy không đề cập tiêu gia, nhưng ta hoài nghi chỉ là kế hoa binh, ngươi đại bá vào thành có lẽ là không dễ dàng, ngươi nhớ do ở trong thành làm tốt tiếp ứng, cụ thể bố khống ngày đó hắn nam hạ khi liền cùng ngươi phân phó qua, ngươi chỉ cần làm tốt đỉnh đầu sự liền có thể. Nguyên Cảnh, nhiều năm như vậy, ngươi hành sự ổn trọng, ngươi đại bá nhất coi trọng ngươi. Tiêu Nguyên Cảnh cuối đầu nhận được đại bá cùng đốc xã giao chiếu, triệu dung nói, ngươi họ tiêu, về sau này đó đều là của các ngươi, đó là ngươi kia không nên thân đệ đệ, cũng đến cậy vào ngươi trợ lực. tiêu nguyên cảnh nói, nguyên đình đã bị ta lừa đi cùng châu nhà cũ, ở trần ai lạc định phía trước, ta sẽ không làm hắn nhập kinh, để tránh rơi vào người khác trong tay. triệu dung gật đầu, ngươi nghĩ đến chú đáo, ngươi đại bá liền nguyên đình này một cái hài tử, ngươi thế hắn liệu lý phía sau việc, hắn mới có thể an tâm cố phía trước. Tiêu Nguyên cảnh lại nhanh chóng cùng Triệu Dung bản tóm tắt này ba ngày trong triều phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Triệu Dung sau khi nghe xong, trầm mặc qua đi. Phương nói, phát hiển nhưng có động tĩnh gì. Hắn lắc đầu nói, hắn vẫn luôn ở chấn phủ tương đốc. Lần này hình bộ cùng đại lý tự làm bao đủ kính muốn thanh trướng, cẩm y lìa vệ cũng coi như là tường đảo mọi người đẩy, nơi trốn chịu cả tay. Theo lý thuyết hắn không có khả năng cho chính mình tìm này phiền toái. Triệu Dung không nói chuyện, chỉ nhấp thằng ngôi, nói, hắn là cái làm người thấy không đến người. Ngươi để phòng hắn điểm, không phải chuyện xấu. Tiêu nguyên cảnh gật đầu, lại nói, ta còn nhận thấy được, hoác hiển vị kia cô dâu, cơ gia đại cô nương có chút công phu, không giống nghe đồn nhu nhược, tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nghe vậy, triệu Dung ngẩn ra một chút, hắn giả mua con ngươi hơi hơi nheo lại, đống nhiên nhớ tới cái gì, trong cổ họng phát ra một đạo hừ cười, ta thế nhưng lậu nàng, ngươi xem làm đi. Nhìn làm, lời này ý tứ liền thâm. Tiêu nguyên cảnh chính những là, ngục tốt liền đi tới khó xử mà ở nơi xa bồi hồi triệu dung tà mắt thoáng nhìn lại xem tiêu nguyên cảnh mỏi mệt khuôn mặt nói ngươi đi đi về sau không có việc gì cũng ít tới miễn cho gọi người bắt lấy nhược điểm hiện giờ là quan trọng thời điểm mọi chuyện đều cần cẩn thận càng chớ có làm dâu ria sự dắt lấy tâm thần Dâu ria sự tiêu nguyên cảnh trong lòng run lên chột dạ mà rũ xuống mắt là hạ quan cáo lui hắn cung kính hành quá thi lễ xoay người rời đi hình ngục mới vừa bước ra cửa sắt Trên mặt tinh khí thần liền tức khắc không thấy, nơi xa phụ tá tiến lên, nói, công tử, đốc công nhưng nói cái gì? Tiêu nguyên cảnh lắc đầu, hỏi, người có manh mối sao? Đang hỏi lời này khi, hắn mới có chút cảm xúc. Phụ tá nhữ hạ mi, thần sắc mặt ngưng trọng nói, theo lý thuyết không nên, trường an tính tình an phận, sẽ không tùy ý loạn đi, huống hồ nếu là thật ra chuyện gì. Tiêu nguyên cảnh sắc bén ánh mắt đảo qua tới, phụ tá đốn hạ, nói, chúng ta người ở miếu cửu chân phủ cận tìm khắp, liền trên núi đều tìm. Đêm đó hành cung đề phòng nghiêm ngặt, hắn không có khả năng chính mình rời đi, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ biến mất. Tiêu nguyên cảnh sắc mặt nặng nề, trong đầu hiện ra một chương thanh lánh mặt. Cái kia đêm khuya chỉ hướng hắn mui tên, tiêu nguyên cảnh đời này đều không thể quên được. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, làm ngươi cùng người, hành tung xác định sao. Phu tá gật đầu, kia tiểu nương tử nhật tử quá đến khoái ý thoải mái, mỗi ngày cùng trợ thượng chuyển động, ở trà lâu nghe tiểu khúc nghe được mặt trời lặn mới ngồi xe hồi phủ. Trên đường không phải đông lai bảo điểm tâm chính là hoa lộ trai trẻ, xem canh giờ, lúc này nàng nên tử trà lâu ra tới. Nhưng phụ tá nghĩ hoặc, công tử, ta khiến người cùng quá, hoặc phu nhân không có gì dị trạng, mấy ngày trước đây còn bởi vì ghen tị, ở trong phủ suýt nữa hại chết một cái gì nương đâu, liền một bình thường phụ nhân, công tử cần gì để ý nàng. Tiêu nguyên cảnh không nói lời nào, đứng yên hồi lâu, với tay làm phụ tá đưa lô thai lại đây, thấp giọng dặn dò vài câu, chỉ thấy phụ tá sắc mặt khẽ biến, kinh nghi nói chính là hiện giờ lúc này không duyên cơ sinh sự chỉ sợ tiêu nguyên cảnh mắt lạnh liếc lại đây gan từng chữ một nói ta cho ngươi đi hoàng hôn đường đi chiều hôm buông xuống phố xá thượng người đi đường bước đi vội vàng đều là vội vàng canh giờ về nhà có ít cơm bán tiểu thực cửa hàng lúc này sinh ý mới dần dần hào lên dòng người chen trúc xô đẩy cha phương khai ở góc sinh ý như cũ lạnh lẽo cơ ngọc lạc khép lại mật bảo thần xác khó hiểu mà nhìn về phía bên cửa sổ chim sẻ chấm dãi phẩm cảm lệnh trà. Thị nữ nói: "Tiểu thư, đây là giang nam bên kia mới nhất hướng đi. Lâu chính một chút ly đại lượng người, có thể quản sự đều ở bên ngoài, có chút người liền kiềm chế không được." Sau này chủ thượng nhập chủ hoàn thành, thôi tuyết lâu chủ tử nên thay đổi, trước mắt rất nhiều người đều nổi lên tâm tư, tuy nói tiểu thư cũng không tâm trưởng sự. Cơ Ngọc Lạc gắt trà, ghé mắt nói: "Ai nói, ta còn chỉ vào nó kiếm tiền." Thị nữ thình lình ngẩn ra hạ, giật giật môi, sắc mặt có chút nghĩ hoặc. Tiểu thư thực thiếu tiền sao. Nàng nói, kia này đó. Cơ Ngọc Lạc đứng dậy, nói, nên làm cái gì bây giờ làm sao bây giờ, người đều đánh tới trên mặt tới, còn muốn ta giáo ngữ như thế nào làm. Thị nữ hiểu ý, liền biết muốn như thế nào hồi phục phân đả giang nam bên kia. Tới rồi canh giờ, cơ Ngọc Lạc vẫn chưa ở lâu, sai người bị hảo xe ngựa, con đường đông lai bảo khi, cấp triều lộ mang theo phân quả tử, liền phải về phủ. Hiện giờ lưu ma ma đối nàng rất là không yên tâm làm như nhìn ra nàng nội bộ không có một cái đương gia chủ mẫu quý củ tìm mọi cách cải tạo nàng hận không thể đem tam toàn tứ đức khắc tiến nàng trong xương cốt nếu ban đêm văn về nàng liền muốn thở ngắn than dài thậm chí cơm chiều khi còn sẽ canh dự ở trong viện chờ nàng cơ ngọc lạc hàng năm tự do quán đột nhiên gian bị người ướt thúc mới đầu cũng có chút biệt hữu nhưng mấy ngày xuống dưới lại vẫn rất hưởng thụ nhớ tới lưu ma ma kia phó lại nhải bộ dáng nàng không cấm cảm thấy buồn cười khoe môi mơ hồ độ cung liền chính mình cũng chưa ý thức được Xe ngựa đi chậm, xuyên qua nhộn nhịp phố xá, hành đến đầu ngõ khi, thanh âm bỗng nhiên an tĩnh lại. Cơ Ngọc Lạc đáp ở hộp đồ ăn thượng nhẹ điểm ngón trỏ đông chốc dừng lại, vén rèm lên, nói: "Triều Lộ, dừng lại." Giọng nói rơi xuống đất, một chi vũ tiến thẳng tóc chiều Triều Lộ vào tới, may mà nàng phản ứng kịp thời, nhanh chóng tránh đi. Tường cao thượng đột nhiên hiện ra vài đạo thân ảnh, che mặt nhìn không ra bộ dáng, nhưng xem thân thủ, hẳn là nhà ai dưỡng ám vệ, những người này một phân thành hai, một đợt người đối phó Triều Lộ hạ chính là tử thủ chiêu chiêu trí mệnh nhưng thật ra đối cơ ngọc lạc lưu lại đường sống chiêu lộ phía sau cóng chính mình kiếm trong tay lại ôm nam nguyệt kiếm cơ ngọc lạc đơn giản từ nàng hộp kiếm rút ra dư thừa binh khí ra tay thấy huyết đao kiếm chạm vào nhau ken minh thanh kinh bay ngọn tây điểu. ám vệ cương đao từ cơ ngọc lạc bên cổ cọ qua hắn nói ta khuyên ngươi chớ có chống cự ngoan ngoan theo chúng ta đi chúng ta còn có thể tha ngươi này tiểu nha hoàn mệnh cơ ngọc lạc híp hít mắt nhất thời thế nhưng không nghĩ ra đây là chiêu nào đạo nhân mã nàng ở kinh khi nào còn có người đối diện vì thế ngăn trở địch quân lưới giao đồng thời duỗi tay đi đủ người tới khăn che mặt đáng tiếc ám vệ ám vệ bình thường không lộ mặt riêng là nhìn thấy bộ dáng cũng tất nhiên là cái xa lạ gương mặt nơi này là lương rửa tiểu lầu một cái hẻm nhỏ lầu ba có phiến cửa sổ bị nhấc lên điều phùng tiêu nguyên cảnh rũ mắt đi xuống xem chỉ thấy trường hợp hỗn loạn ánh đao huyết ảnh những cái đó được xưng thân thủ tuyệt hảo ám vệ lấy nhiều đi thiếu Không chỉ có không, có thể bắt người, ngược lại tặng vài cá nhân đầu. Đợi cho tổn thương quá nửa, dẫn đầu người dục muốn lui lại, ngược lại còn bị cơ ngọc lạc tay mắt lanh lẹ mà kéo đi một cái, kia ám vệ một cắn răng hàm sau, liền ở cơ ngọc lạc trong tay chặt đứt khí. Cơ ngọc lạc sắc mặt khó coi, bên cửa sổ tiêu nguyên cảnh cũng hảo không đến chỗ nào đi, phụ tá càng là mặt lộ vẻ kinh sắc, đây là hắn theo như lời bình thường phụ nhân. Hắn một phen đẩy ra cửa sổ, nói, công tử, ta đi gặp nàng tiêu nguyên cảnh hơi hơi hé miệng lại không ngăn lại phụ tá nhảy xuống bổ tới loan đao mang theo một trận sắc bén phong cơ ngọc lạc bị chấn đắc thủ cánh tay tê dại sau này lui hai bước phụ tá bụng bị nhân cơ hội cắt một lỗ hổng rơi xuống đất liền đổ máu nhưng hắn mới vừa nâng lên đao liền thấy vũ tiến từ đối diện vèo vèo bay tới ngay sau đó một đám hộ vệ vừa lên Tiểu lầu bên cửa sổ vang lên một tiếng huýt gió phụ tá nắm chặt cương đao khẽ cắn môi chỉ phải lui lại thẩm thanh lý đang muốn lại truy Trường nhai thượng liền xuất hiện một hàng tuần tra binh lính, hắn bán ra đi chân co rụt lại, lại lui trở về. Cơ ngọc lạc nhìn thẩm thanh lý liếc mắt một cái, tao mày đi lay trên mặt đất thi thể, nói, sao ngươi lại tới đây? Thẩm thanh lý cũng ngồi sổm xuống, xuống, giúp đỡ nghiệp thi, nói, còn nói đâu, đã nhiều ngày trợ thượng không thích hợp, những người này giấu ở phố xá sâm vất vài ngày, chúng ta trụ khách điếm, không khác hảo, chính là trạm cao vọng xa, mới đầu còn tưởng rằng là hướng về phía chúng ta tới, liền chờ bọn họ hiện thân đâu. Cơ Ngọc Lạc liền kém đem thi thể siêu y rìa lột sạch, mắt thấy nàng liền người quần đều phải bái. Thẩm Thanh Lý ngăn lại nàng, ta tới ta tới. Cơ Ngọc Lạc không cùng hắn đoạn, chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, đứng dậy khi trước mắt tối sầm lại, không khỏi đi phía trước ngã hai bước. Thẩm Thanh Lý sợ tới mức lui về phía sau, rồi sau đó mới tiến lên đỡ lấy nàng. Người đây là. Lời nói chưa hết, người đã vựng ở khuỷu tay hắn. Thẩm Thanh Lý ngốc nốc, trong miệng thấp thấp mắng câu thô tục, đem người khiêng lên tới liền hướng khách điếm chạy. Không quên quay đầu lại đối chiều lộ nói, người ta trước mang đi, ngươi trở về thông báo một tiếng. Chiều lộ đuổi theo đi rồi vài bước, vẻ mặt mở mịt mà dừng lại bước. Tiểu thư sắc thật phân phó qua, ban đêm không về nhà đến cùng lưu ma ma cái kia lại nhảy bà tử chào hỏi một cái, này đây lập tức quay đầu, liền hướng hoác phủ đuổi. Ai ngờ như vậy xảo, cùng hoác hiển mã ở ngoài cửa suýt nữa đụng phải. Hoác hiển ba ngày không có hồi phủ, chiều lộ ngoài ý muốn liếc hắn một cái, đang muốn lướt qua hắn hướng trong phủ đi, lại bị hắn gọi lại Tiểu thư nhà ngươi đâu? Triều lộ do dự một cái trước mắt, nói, trên đường bị ám sát, không biết như thế nào liền hôn mê, bị người mang đi. Hoặc hiển sắc mặt bá mà một chút liền thay đổi, người ở đâu? Triều lộ im miệng không nói, ý đồ bước vào ngạch cửa, trước cùng Lưu Ma Ma nói cái minh bạch, nhưng mà nàng mũi chân mới vừa đánh cái chuyển, đã bị phát hiện xách xách lên, ngươi tối nay không nói cho ta, liền không cho phép ra phủ làm tiểu thư nhà ngươi ở bên ngoài tự sinh tự diệt, ngày mai sáng sớm nói không chừng có thể đi nhặt xác. Người, chiều lộ chân không chấm đất, quay đầu hung ác mà trừng hắn, còn chiều hắn thử nhai răng. mươi chương 96 chương 95 mươi chương 95 Nhạc đại phu từ trong phòng ra tới, chấp bút viết trương phương thuốc, nạo chi tiếp nhận sau, liền sai người tiến đến lấy thuốc, nàng lo lắng nói, nhạc đại phu, tiểu thư nhà ta chính là bị nội thương. Cách đạo muôn mảnh, nhạc đại phu nâng lên tiếng nói, hướng trong đầu kêu gọi nói, vô ý hút vào một chút mê rượu tôi, quá hai cái canh giờ bản thân liền tỉnh gấp cái gì? chính mình còn một thân bệnh đâu ngạo chi giật giật môi, ho nhẹ một tiếng mới đưa người tiến đi thẩm thanh lý siêu siêu vẻo vẻo mà dựa vào giường trụ bên cạnh an đào nhi nói nghe được đi nhạc đại phu đều nói chỉ là hút vào chút ít mê dược, không có gì đại sự sách nàng lại thiếu ta một cái mệnh tạ túc bạch không nói chuyện hãy còn nhấc lên cơ ngọc lạc cổ tay áo, lộ ra lưỡng đạo lưỡi dao vẽ ra khẩu tử phân phó một bên ngân trang nói đi lấy dược tới theo sau mới liêu liêu mí mắt nói đi ra ngoài ăn thẩm thanh lý mắt trợn trắng trong lòng hùng hùng hổ hổ mà đi rồi cơ ngọc lạc đó là người nào nhiều kháng đánh à, này đó tiểu đau tiểu thương với nàng mà nói bất quá là cào ngứa cần thiết như thế đại động can qua có bản lĩnh ở người tỉnh khi nhiều quan tâm hai câu thẩm thanh lý tự thủy liền không quen nhìn tạ túc bạch loại này cất giấu thâm tình, tự xưng là là vì nàng hảo quay đầu lại khổ chính mình nhân ra lại nửa điểm cũng chưa từng biết được đến tuột cùng là cảm động ai hán biên chửi thầm vào đề đẩy cửa chuyển đi hành lang nay tiểu lầu rộng mở trên dưới hai tầng đều bị bọn họ bao hạ trên lầu một tầng là phòng sinh hoạt đi xuống một tầng tắc dùng làm phòng nghị sự thẩm thanh lý đang muốn gọi người liền thấy ngạo chi vội vội vàng vàng từ hồi hình trường thang đi lên thấy hắn liền nói Hoắc đại nhân tới là cản vẫn là không ngăn cản thẩm thanh lý nghe vậy lập tức xúc bước lóe hồi cây cổ sau nhanh như vậy cản khẳng định là ngăn không được cùng với làm Hoắc đại nhân lãnh cẩm y để vệ mãn kinh đâu nghiêng trời lệnh đất mà tìm chi bằng hắn làm triều lộ trở về thành thật công đạo nếu công đạo hắn liền tất sẽ không an tâm ở nhà chờ hắn nói làm hắn đi vào chớ có để ta vì thế ngạo chi liền sai người thả hành nàng dáng vẻ đoan chính mà chiều hoắc hiển thiện cúc thi lễ nhìn phía triều lộ nói tiểu thư ở chủ thượng trong phòng ngươi dẫn hoắc đại nhân tiến đến đi triều lộ gật đầu đồng ý mới đầy mặt không tình nguyện mà cấp hoắc hiển chỉ lộ ngoài cửa trên hành lang vài bước liền lập một người thị nữ đây là các quý nhân phô trường tạ túc bạch lại là cái chú ý người nhiều năm như vậy tá lót liền dưỡng thành thói quen không đổi được nam nhân thân hình cao lớn ở dưới mái hiên cực có cảm giác các bách thả hắn bộ dáng sinh đến tuy tuấn nhưng không cười khi mặt mày lại có vẻ thực hung bọn thị nữ không dám nhìn xung quanh toàn hàm lực rũ mắt tới rồi phòng ngủ chính rèm cửa hình dáng phía sau ảnh sức sức có thể nhìn đến bóng người mắt thấy chiều lộ liền phải hướng trong sấm bị phát hiện một phen chế trụ vai cổ không thể động đậy nàng chết chừng mắt phát hiện lại thấy hắn mặt vô biểu tình mà nhìn phía phòng trong người không khỏi nghi hoặc mà theo hắn ánh mắt xem qua đi, liền thấy Tạ Túc Bạch ngồi ở mép giường, nắm cương ngọc lạc kia chỉ bị thương cánh tay, thượng quá rước sau, thông thả ung dung mà triển hảo băng gạn, rồi sau đó rũ mắt nhìn hồi lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xúc thượng nàng mặt, ôn nhu đến tựa có thể tích ra thủy tới. Triều lộ chính xem đến nhập thần, đống chốc bị người đẩy đi vào, nàng đi phía trước ngã vài bước, dèm trâu đập vào mặt, xôn xao mà vang lên tới. Bên kia, Tạ Túc Bạch đầu ngón tay một đốn, quay đầu tới lướt qua chiều lộ thẳng tắp đụng phải hoác hiển bình tĩnh như nước ánh mắt hắn như suy tư gì mà ở tạ túc bạch trên tay ngừng một cái trước mắt cơ ngọc lạc ngất xỉu đi vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức ở bị thẩm thanh lý khiêng lên tới khi còn mơ màng hồ đồ mơ hồ nghe được quá tạ túc bạch cùng ngạo chi đám người thanh âm rồi sau đó mới dần dần ngủ qua đi nàng làm giấc mộng, cảnh trong mơ là tiểu ra lịch sự tao nhã thư phòng trong phòng điểm thanh tâm đàn hương này đây đột nhiên vừa mở mắt cảm quan mở ra sau nàng suýt nữa cho rằng còn ở trong ngộng cẩn thận phân biệt quá phương pháp giác là tạ túc bạch thường dùng tùng hương cánh tay đau đớn cảm làm nàng đột nhiên thanh tỉnh đại khái hiểu được định là người nọ nhảy xuống khi lòng bàn tay mang theo một chút mê dược nàng đột nhiên đứng dậy chiều lộ bao lâu không đợi chiều lộ đáp lời ngạo chi liền chọn mảnh tiến vào trên tay nàng phùng nước thuốc nói sắp sửa giờ tí tiểu thư một giấc này ngủ đến lâu cơ ngọc lạc liền phải lê lý xuống đất nói những cái đó thi thể đâu Thẩm Thanh lý nghiệm minh người tới thân phận sao?" Nạo chi lắc đầu, nói: "Thẩm công tử không tra ra hữu dụng manh mối, rồi sau đó quan binh tới, đành phải đi trước rời đi, tiểu thư chính là đắc tội người nào?" Cơ Ngọc Lạc giữa mày nhăn lại, trong đầu mơ hồ trồi lên nhân ảnh. Nàng quét mắt trong phòng biện, cơ hồ cùng ở Giang Nam khi là giống nhau, Cơ Ngọc Lạc vô cớ sinh ra một loại quen thuộc an tâm cảm giác, thân thể cũng theo bản năng thả lỏng lại, đến nỗi nàng vì sao sẽ bị an trí ở Tạ Túc Bạch trong phòng vấn đề này chỉ từ cơ ngọc lạc trong đầu trận lóe mà qua thức mau đã bị ngạo chi đánh gãy ngạo chi nói tiểu thư mới vừa tỉnh kia mê dược dược hiệu còn không có quá nghị không ra liền trước không nghĩ nhạc đại phu khai tiến bổ dược uống trước đi chủ thượng còn ở cùng hoác đại nhân nghị sự nghĩ đến còn có một trận cơ ngọc lạc giật mình nhìn về phía triều lộ triều lộ gật đầu nói ân có hai cái canh giờ cơ ngọc lạc trầm tư không nói chuyện nàng tiếp nhận chén thuốc uống lên mấy khẩu dược rồi sau đó bông chốc đem chén một gác đẩy cửa hướng đối diện thư thất đi đến. Còn chưa đi gần, liền nghe được mơ hồ nói chuyện thanh âm điệu bằng phẳng, thoạt nhìn vẫn chưa khác khẩu. Nàng nghe xong một lát, gõ cửa động tác đống nhiên một đốn. Tạ Túc Bạch tiếng nói thường thường, "Hoắc hiển, ngươi trong lòng vẫn là có hắn đi. Người cùng ta đều gặp qua vài lần, nhưng lại không nghe ngươi hỏi qua tướng quân, ngươi cũng chưa từng nhắc tới muốn gặp hắn, ngươi là trách hắn trợ trụ vi ngược, vẫn là trách hắn mấy năm nay âm tín toàn vô. Hoặc là, trách hắn hiểu là ngươi" Cơ Ngọc Lạc đứng lại, trong lòng cũng muốn biết đáp án, không khỏi nghiêng thai qua đi, không ngờ lại là chờ tới nửa ngày khuyết tĩnh. Hoác Hiển không có hồi tạ túc bạch nói, liền đứng dậy rời đi, nàng theo bản năng liền muốn tìm căn cây cột tàng một tảng nghĩ lại ngẫm lại lại không biết vì sao phải tàng, như vậy chậm trễ một lát, môn đã bị từ bên trong kéo ra. Hai người đụng phải mặt, đều là định rồi một cái trước mắt. Hoác Hiển nói, tỉnh. Cơ Ngọc Lạc nhiều xem hắn hai mắt, ân thanh, Triều tạ túc bạch nói, chủ thượng. Tạ Túc Bạch gật gật đầu, hôm nay việc, là người phương nào việc làm. Cơ Ngọc Lạc nói, có chút suy nghĩ. Nàng trần trời nháy mắt, nói, ta có lời muốn nói. Hoác hiện liếc nàng liếc mắt một cái, nói, ta đi dưới lầu chờ ngươi. Dứt lời vội vàng mà qua, nhưng lên phong tựa đều mang theo không mau khí thế. Tạ Túc Bạch nhìn nàng, nói, ta cho rằng ngươi cùng hắn cái gì đều nhưng nói. Cơ Ngọc Lạc khép lại môn, việc này ta cũng không thể bảo đảm vạn vô nhất thất, chỉ có thể nói là lưu cái chuẩn bị ở sau không cần thiết làm hắn biết được nàng thân sắc nhàn nhạt nói về kia tiêu nguyên cảnh lâu một đại đường tiểu đồng tới thêm đệ tam hồi trà Hóa hiển khi thì nhìn mắt đi thông trên lầu một thang khi thì đem đầu vạn hướng dân cư thưa thất chừng ai giờ tí cái mõ thanh đầu một góc vang cấm đi lại ban đêm liền càng vì khắc nghiệt đặc biệt là tự hoàng thượng bệnh sau kinh đô phòng vệ liền càng thêm cẩn thận tuần tra binh lính đều nhiều một bác Hóa hiển lại đợi một lát cơ ngọc lạc mới khoan thai tới muộn hai người ngồi trên xe ngựa khởi hành trở về Hoắc phủ. Nàng chưa nói cùng Tạ Túc Bạch nói gì đó, Hoắc Hiển cũng là không hỏi. Chỉ vó ngựa mới vừa nâng, không đi bao xa, hắn liền nói, ngươi như thế nào đắc tội Tiêu Nguyên Cảnh? Cơ Ngọc Lạc cũng chỉ là suy đoán hôm nay việc là Tiêu Nguyên Cảnh việc làm thôi, nhưng Hoắc Hiển miệng lưỡi thế, nhưng như vậy chắc chắn. Bất quá nghĩ lại ngậm lại, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn. Rốt cuộc vẫn là cẩm ý Liễu Vệ càng thiện truy tra, Cơ Ngọc Lạc nói, miếu cửu chân đêm đó, ta dùng mũi tên bắn hắn. Tiêu nguyên cảnh người này tầm tư kín áo, có lẽ là kêu hắn nhìn ra sơ hở, hôm nay hắn đối ta không hạ tử thủ, nói vậy chỉ là tưởng cha ta. Lời này nửa thật nửa giả, nhưng thật ra không có sơ hở. Có thể nói cho cùng rất giàu, hiện giờ tiêu xính ở kinh ngoại, triệu dung lại thành dưới bậc ngục, tiêu nguyên cảnh trên người gánh nặng quá nặng, bảo không chuẩn sẽ hạ cái gì độc thủ. Hắn nói, đã nhiều ngày thiếu ra cửa đi lại, ta nhiều phái hai cái ám vệ cho ngươi. Cơ ngọc lạc thất thần mà ứng thanh, không cần. Ta chính mình có người, cũng là. Hoắc Hiển đem cốt nhận ban chỉ thao xuống, nói, tóm lại là người một nhà đáng tin cậy. Cơ Ngọc Lạc lúc này mới lấy lại tinh thần, phẩm ra hắn âm dương quái khí làn điệu, nói, ta không phải cái kia ý tứ. Hoắc Hiển ghé mắt, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem Cơ Ngọc Lạc đảo treo lên lại đánh một đốn lục trí, nhưng nhìn nàng này cái gì cũng không biết vô tội ánh mắt, không hạ thủ được, trong lòng ngược lại càng thêm bị đè nén, đơn giản quay đầu đi, nhắm lại mắt, nói Ân, ta cũng không phải cái kia ý tứ Xe ngựa tới rồi hoác phủ Hoác hiển không nói một lời mà trước đi Cơ ngọc lạc lạc hậu nàng nửa bước Nhưng nam nhân sinh đến người cao chân dài Hành đến cầu đá hạ Mắt thấy liền phải theo không kịp Nàng ra tiếng nói, ngươi đây là đi chỗ nào Hoác hiển dừng lại, nhìn nàng nói Thư phòng, không phải còn diễn sao Ta không hảo ngủ lại chủ viện Hắn ngựa khí nhưng thật ra khá tốt Chính là giống nghẹn cổ cái gì hơn rồi Cơ ngọc lạc hầu nghi mà xem hắn đi xa Ôm tay rửa vào cầu đá phía dưới, nói, ai lại chọc hắn. Nàng quay đầu đi xem triều lộ, người lại chọc hắn không thoải mái. Triều lộ ủy khuất nói, ta không có, là hắn nắm ta cổ áo. Cơ ngọc lạc nghĩ nghĩ, nhưng có lẽ là mê dược tác dụng trầm nhi quá lớn, nàng tuy là thanh tỉnh, cả người lại vẫn là mềm như đông, tay đều không có sức lực, này đây cũng vô tâm tư đi nghiền ngẫm hoác hiển, hay còn trở về nhà chính. Chỉ thấy lưu ma ma tựa tôn sát thần sử tại cửa nhỏ ngoại, vừa thấy người tới sắc mặt lập tức suy sụp hạ ai gia huy phu nhân của ta à này đều giờ tí ngài là đi đâu vậy lao nô tâm can đều dọa không có cơ ngọc lạc tay mắt lanh lẹ mà đem triều lộ hướng lưu ma ma trong lòng ngực đẩy, vào nhà đóng cửa liền mạch lưu loát chỉ nghe bên ngoài lưu ma ma lôi kéo triều lộ răng dậy âm điệu lúc cao lúc thấp giống nói chuyện vở dường như nàng cười cười lại cảm giác được cánh tay tê dần mới phát hiện vừa mới dùng sức khi vô ý dùng chính là bị thương cái tay kia không khỏi thở hốc vì kinh ngạc Cơ ngọc lạc đẩy ra cửa sổ, gió đêm một tuổi, phương giác đau đớn có điều giảm bớt. Nhưng mà còn không có quá bao lâu, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, phát hiển xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn cầm thuốc rán cùng băng bó dùng vải bố. Chương 97 chương 96 Chương 96 phát hiển hùng hổ mà đến, chai lọ vại bình len ken một tiếng gác ở trên bàn, không nói một lời mà đem trên tay nàng băng gạc rỡ xuống. Một lần nữa thượng dược chiền một lần, cơ ngọc lạc muốn rút tay về, hắn còn không cho. Nàng nhíu mày nói, ngươi làm gì vậy? hoắc hiển nghiêm trang nói, băng bó mà quá qua loa, một lần nữa băng bó. Không đợi cơ ngọc lạc phản bác, hắn đã động tác nhanh nhẹn mà đánh cái kết. Lại đứng dậy kéo mảnh, nói, lên, trừ bỏ cánh tay, nhìn xem còn có chỗ nào bị thương. Ánh trăng biến mất, cơ ngọc lạc trước mắt đi theo tối sầm lại. Nàng nói, ta không bị thương. hoắc hiển trên dưới đánh giá nàng, trên cao nhìn xuống tầm mắt, thân hình cảm giác gáp bách một chút liền thể hiện ra tới. Cơ ngọc lạc phi thường không mừng hắn thẳng tắp xử tại chính mình trước mặt, cái này làm cho nàng bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vì thế nàng đứng lên, không thể hiểu được mà nhìn hắn. Hoác hiển đề đề mi, ngươi là chính mình nói, vẫn là ta tới thoát. Cơ ngọc lạc tại chỗ suy tư một lát, xách lên làn váy, lộ ra cổ chân thượng một chút cọ chảy ra miệng vết thương. Không quá tin tưởng mà nhìn về phía hoác hiển. Này thương quá không đáng giá nhắc tới, người tập võ trên người va va đập đập không thể tránh được, tựa như thẩm thanh lý nói. Này đó với nàng liền cùng cao ngứa dường như, nếu không phải Hoắc Hiển hỏi tới, nàng thậm chí cũng chưa ý thức được. Hoắc Hiển đá đá ghế, làm nàng ngồi xuống. Hắn xử lý miệng vết thương động tác quá thành thạo, Cơ Ngọc Lạc đã sớm phát hiện, này đến là chính mình ai đến nhiều, mới lệ ra. Nàng cúi đầu nhìn nam nhân cao thẳng mũi, nói, lập tức muốn tắm tháng, ngươi tin tưởng có thể từ Triệu Dung trong tay bắt được dược sao? Hoắc Hiển cho nàng cổ chân tốt nhất dược, đứng dậy vỗ vỗ tay, nói, hắn cùng ta chi gian liền thừa điểm này giao tình ta đã chết hắn cũng sống không được hắn trong lòng tình đầu hắn dứt lời ở khoảng cách nói còn có chỗ nào cơ ngọc lạc giật giật cánh tay trái nói vai đau là mới vừa rồi kêu cao tráng đại hắn nhảy xuống khi quá sắp bén cơ ngọc lạc tuy vững vàng ngăn trở nhưng chính diện ăn xong nhất chiều toàn bộ cánh tay cũng cấp chấn đã tê giởn lập tức còn bất giác có cái gì lúc này mới ẩn ẩn đau lên phát hiện cho nàng núi lòng gân cốt chịu đựng không mau cười nào nói nga ta còn tưởng rằng ngươi như vậy năng lực Là không đau đâu. Âm dương quái khí, lời nói có ẩn ý. Cơ ngọc lạc trầm gì gì mà ngửa đầu đi xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, hoác hiển trên tay động tác cũng ngừng. Cơ ngọc lạc nói, hai cái canh giờ, ngươi cùng chủ thượng nói cái gì? Hoác hiển biết ở nàng vai trên cổ vài đạo trọng hai phân, ta không hỏi ngươi cùng hắn đều nói gì đó, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ta không duyên cớ bị ngươi lời nói lạnh nhạt cả đêm, chẳng lẽ không nên biết được nguyên do sao? Cơ ngọc lạc làm ra tương đương vô tội bộ dáng, nói tuy rằng ta là thủ hạ của hắn nhưng này không khỏi cũng quá vạ lây vô tội đi hoác đại nhân hoác hiển túi xuống thân mình gần trong gang tức mà nhìn nàng vô tội hắn ánh mắt kia liền kém nghiến răng nghiến lợi mà nói ngươi còn vô cô hắn liền đứng ở nàng trước mặt cơ ngọc lạc ngồi ở trên ghế đống nhiên túi đầu dẫm lên hắn đủng đen dẫm một chút không đủ nàng còn dẫm hai hạ không nhẹ không nặng ngược lại như là ở khiêu khích hắn Hoắc Hiển cảm thấy kia mỗi một chút đều cùng đạp lên hắn trong lòng dường như, hắn tưởng, hắn có thể là lại phát bệnh. Hoắc Hiển hít sâu một hơi, liền phải đứng thẳng thân mình, lại bị Cơ Ngọc Lạc chế trụ đai lưng, thẳng tắp lại cấp tốn trở về. Một cái đứng cong lưng, một cái ngồi ngẩng đầu lên. Hai người liền tư thế này hôn cái một lát, Cơ Ngọc Lạc nắm chặt hắn bên hông nhãn treo không bỏ, thẻ bài trên có khắc cái cầm tự, bị nàng dùng lòng bàn tay lặp lại miêu tả, đều miêu rướt. Cách ra khi, Hoắc Hiển thở phì phò, nói giọng khàn khàn, cơ ngọc lạc ngươi liền làm đi hắn nhìn cơ ngọc lạc phát trên đỉnh cây trầm chưa bao giờ có một khắc cảm thấy vật ấy như vậy chướng mắt quá vì thế không chút nghĩ ngợi liền xả xuống dưới đương mà một tiếng ném đến bàn rồi sau đó liếc nhìn nàng một cái nay hôn không ngôi giận ngược lại lại nổi lên hỏa hoác hiện trong lòng càng buồn hắn cảm thấy cơ ngọc lạc chính là cái vương bắt đản vô tâm không phổi vương bắt đản nàng cái gì cũng không biết chiếm hoàn toàn không biết gì cả liền làm sàng làm bậy Người này căn bản không có tâm can, bóp chết tính. Không có tâm can người bỗng nhiên dừng một chút, nói, đúng rồi, cẩm y li vệ hiện giờ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trong phủ không an toàn, ít ngày nữa càng có thai họa phát sinh, trong kinh cũng không an toàn, thịnh lan tâm là cái nữ tử, để người vận nhất, không bằng đem nàng đưa ra thành. hoa hiển thâm liếc nàng liếc mắt một cái, đối người khác nhưng thật ra có tình có nghĩa thật sự. Việc này hắn cũng suy tính quá, vì thế nói, phía trước vì nàng bị tòa tòa nhà để người vắn nhất quá mấy ngày liền đưa nàng ra khỏi thành cơ ngọc lạc nói vậy là tốt rồi đúng là thời buổi rối loạn bên cạnh ngươi ly không được người thả đường xá xa xôi nam tử cũng nhiều có không thuận ta làm triều lộ đám người hộ tống nàng đi thôi hoác Hiển ngâm lại liền ứng chỉ lấy mắt lướt nàng nói ngươi như thế nào thế nàng tính toán đi lên cơ ngọc lạc cầm cầm khuyên hai, nói nàng rất tốt với ta ta tự nhiên cũng đối nàng hảo lấy đức trả ơn có gì không đúng Cung Châu. Tiêu Nguyên Đình bị trong phủ quản gia lấy tế bái tổ tông vì tử, vội vàng nhét vào trong xe ngựa, một đường liền cùng chạy trốn dường như, này cũng không chuẩn nhiều nghỉ, chỗ đó cũng không chuẩn nhiều đình, ngày đêm kiêm trình đến Cung Châu một cái kêu nguyên khê huyện nhỏ. Tiêu ra nhà cũ liền ở chỗ này. Tiêu Nguyên Đình trở về nhà cũ, mệt đến cả người xương cốt đều ở kêu gào đau đớn, ước chừng ngủ ba ngày mới phục hồi tinh thần lại. Nhưng mà ba ngày sau, hắn mới phát giác trong nhà này giúp nô buộc phá lệ khó chơi đi chỗ nào đều phải theo sát, quá phiền nhân, quản thiên quản địa, còn quản thượng hắn xuất nhập xóm cô đầu, tiêu nguyên đình nổi trận lôi đình, cũng thoáng kinh sợ ở này đó nô buộc, mọi người chính là sợ này tiêu tiểu công tử, quản gia chỉ nói tốt sinh trong giữ, thiếu làm hắn đi người nhiều mắt tập nơi, cũng chưa nói xong toàn không cho, kia liền mắt nhắm mắt mở được, nhưng mà thống khoái chơi mấy ngày, tiêu nguyên đình liền không thoải mái, nguyên khê rốt cuộc chỉ là cái huyện nhỏ, sao có thể có kinh đô phồn hoa thú vị? ngay cả trong hoa lâu hoa khôi đều không kịp kinh đô tiểu nương tử một hai phần mười không kính quá không kính tiêu nguyên đình ở ôn nhu hương say một đêm buồn bã hiệu sự mà nằm ở trong xe ngựa chợt nghe cách đó không xa truyền đến ầm ý gieo hò tiếng động hắn mí mắt tách ra liêu mảnh vừa thấy lại là đổ thạch phá của ngoạn ý nhi đối đánh cuộc nhất có hứng thú nhưng không đợi hắn kêu dừng ngựa xe liền nhìn thấy một đạo hình bóng quen thuộc tha hương nộ cố nhân tiêu nguyên đình lập tức cười lại thấy người nọ so cái im tiếng thủ thế lại chỉ chỉ tiêu chạch phương hướng tiêu nguyên đình giật mình làm cái gì tên tuổi đại trở lại tiêu phủ hắn chờ rồi lại chờ cho đến vào đêm cũng không chờ tới động tinh gì rốt cuộc khiêng không được buồn ngủ liền phải sai người hầu hạ nghỉ ngơi khi chỉ nghe ngoài cửa truyền đến hai tiếng vang tiểu công tử tiêu nguyên đình không bố trí phòng vệ mà đẩy cửa ra ngoài cửa người đúng là ly dương hắn cung kính mà chiều tiêu nguyên đình chắp tay nói tiêu tiểu công tử tiêu nguyên đình làm hắn vào nhà nói chuyện hiếu kỳ nói Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi ở chỗ này nói, Già An có phải hay không cũng ở. Ngươi mau mang ta đi tìm hắn, ta nhưng buồn đã chết. Ly Dương nói, nhà ta chủ tử không ở nơi này. Thuộc hạ là đuổi theo cái hung phạm mới đến nguyên Khê huyện, đã là công sự, không hảo lộ ra, để tránh rút dây động rừng. Quá mấy ngày liền phải cùng công tử nhà ta đến Thông Châu gặp mặt, còn khẩn cầu tiểu công tử mặc cùng người nhắc tới cẩm y hề vệ đến quá nơi đây. Thông Châu, tiêu nguyên đình tức khắc tới hương thú thông châu phồn hoa ninh vương thống trị có cách khác này ly kinh khá xa có khác phong tình nghe nói còn có không ít dị vực mỹ nhân hắn đã sớm muốn đi hắn túm chặt ly dương ống tay háo hảo ly dương ngươi dẫn ta một khối đi thôi bảo quản không cho ngươi thêm phiền đã trở lại kinh đô công tử ta thưởng ngươi một bộ đại trạch viện tốt không ly dương khó xử này tiêu nguyên đình vội hạ giọng nói ngươi yên tâm ta không gọi người biết được chúng ta lén lút đi hào đi ly dương cố mà làm mà đồng ý tháng đầu thu thời tiết phương bắc nhiệt độ không khí vẫn cư cao không dưới tuyên bình hầu tự chân tật lúc nào cũng phát tắc sau liền hiếm khi lại hướng huấn luyện doanh chạy hiện giờ lại cần cù lên khôi giáp áp thân đỉnh một đầu hãn trở lại trong phủ tần thị vì hắn thời áo, thở dài nói đại nhiệt thiên ngươi ngày ngày lăn lộn cái gì chân mới hảo chút tiểu tâm lại cấp lăn lộn hỏng rồi luyện binh luyện binh hiện giờ lại không cần ngươi xuất binh lui lịch tuyên bình hầu giật giật ngôi đối với tần thị kia trương ưu tư quá độ mặt cuối cùng là đem lời nói nuốt đi xuống đều nói gian nan khổ cực thì sinh tồn an nhàn hưởng lạc lại diệt vong hán binh ở kinh đâu nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian quá dài hiện giờ là gì sắt phát đột tốc độ cùng nhuệ khí đều không thể so năm đó hiện giờ không tránh khỏi muốn lấy lại sĩ khí nhưng này đó hắn đều không thể đối tần thị mở miệng từ khi hoác quyết qua đời tần thị liền suốt ngày buồn bực không vui đem sở hữu tâm tư đều đặt ở vì hoác tông điều dưỡng thân mình thượng không cái hiệu quả vì thế càng thêm ưu sầu đầu bạc đều nhiều thêm mấy cây, hà tất lại cho nàng nồn ngạc. Tuyên Bình hầu nói, phu nhân biết, ta không chịu ngồi yên. Tần Thị đem khôi giáp bại ở trên án, nói, ta nghe nói trong triều ngày gần đây không yên ổn, hình bộ cùng đại lý tự một hơi cầm vài cái mệnh quan triều đình, đều là cùng kia yêm đảng có điều cấu kết, kia bắt chấn phủ tư nhưng sẽ đã chịu vạ lây. Tuyên Bình hầu sắc mặt khẽ biến, quay mặt qua chỗ khác, nói, cái kia nghiệp chướng ta sớm biết hắn sớm hay muộn muốn bị thế nào, xứng đáng kia nếu thực sự có ngày ấy hầu ra nhưng sẽ bảo hắn tánh mạng tần thị thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn ngắn ngủi trơ mặc tuyên bình hầu quay người lại khi tần thị hốc mắt đã đỏ một vòng hắn vội đỡ lấy nàng vai nói phu nhân suy nghĩ gì hắn sớm cùng chúng ta hoác ra đoạn thanh căn hệ hắn sau này như thế nào đều là hắn tạo hóa hắn mệnh ta như thế nào làm kia hồ đồ sự tần thị chảy nước mắt nói hầu ra cần phải nhớ hảo đều có thể mềm lòng ngày đó hắn hại con ta Đó là hầu ra mềm lòng, ta cũng là trăm triệu không đáp ứng. Năm đó kia chú thị, ta liên nàng bán mình táng phụ đáng thương, mới lánh nàng vào phủ, ai ngờ nàng quay đầu ám xử thủ đoạn, dám ở ngươi trà trung hạ kia hạ tam lặm dược. Hán, bọn họ mẫu tử, một cái so một cái lòng lang dạ sói. Tuyên bình hầu vỗ vỗ tần thị lưng, chuyện cũ năm xưa, ai nói lại không phải hắn trong lòng một cây thứ. Hoác hiển sinh đến lại quá tiếu hắn mẹ đẻ, cho nên từ trước, thấy thế nào hắn, đều cảm thấy hắn cùng hắn mẹ đẻ giống nhau. Tâm tư quá sâu, hành sự không hợp, nhưng chỉ có hơn chứ không kém, hắn càng làm cho đầu người đau. Hầu ra, hầu ra. Đô úy một đường đem con ngựa đuổi đến bay nhanh, tới rồi hầu phủ, không đợi người thông báo, liền xông vào, cách muốn nói, hoàng thượng, hoàng thượng băng hà. Tuyên bình hầu đem cửa đẩy ra, ngươi nói cái gì? Không đợi đô úy lại nói, đông mà một tiếng, trung tăng góp vang. Thanh âm kia trầm trọng, vang động núi sông. Tuyên bình hầu trừng mắt nhìn trừng mắt, chiều hoàng cung phương hướng nhìn lại. Ngây người một lát, không khỏi xoa xoa chán, đi qua đi lại, sớm không băng vãn không băng, thiên tuyển ở cái này thời buổi rối loạn. Tạ túc bạch sát cửa sổ mà ngồi, trung tăng một vang, hắn ăn nhàn nhắm đôi mắt đột nhiên mở. Kinh ngạc cùng bình tĩnh đều chỉ ở trong nháy mắt. Hắn ngừng một lát, thân mình dần dần thả lỏng lại. Kia ảnh ngược trời xanh mây trắng đồng tử phía dưới, cơ hồ lạnh nhạt đến không có cảm xúc. mươi chương 98 chương 97 mươi chương 97 Thuận An 3 năm thu, thương nhớ như nước cửa cung cửa thành nhắm chặt cấm quân cầm binh ngày đêm giữ nghiêm vòng cung đóng quân hoàng hậu không ở trong cung lan phi đại cầm phượng ấn chiếu tam công điển tăng sự đủ loại quan lại y y bạch cáo đơn quỳ thẳng với điện thái hoàng ngoại thuận an đế trên đời khi hậu cung giai lệ ba nghìn phi tần đông đảo trọng hoa điện ngày đêm khóc thảm thiết không dứt bên hai. nội các thiết lập tại trước cung đại viện cách thật xa đều có thể nghe thấy kia quỷ khóc sói gào thanh âm đại thần sôi nổi lắc đầu làm tiểu đồng đem cửa sổ ấn khẩn chút Bọn họ không có cái kia nhàn tâm vì thuận an đế ai điếu, thậm chí trong lòng ẩn ẩn còn có chút hưng phấn, ngao hai người năm, thuận an đế nhưng tính đã chết. Giao tưởng thừa hòa đế băng hà khi, bọn họ cũng là tụ tập một chỗ, lao tâm hao tâm tốn sức, một lòng chỉ nghĩ vì đại ung chọn cái hảo hoàng đế, nhưng cuối cùng kết quả lại bất tận như người ý. Mấy năm nay cùng thuận an đế kia khờ hóa ngày xảo đêm xảo, thật sự khiến người mệt mỏi, hiện giờ cuối cùng có thể đổi cái hoàng đế, quả thật chuyện may mắn. Nhưng nội các chung cũng đều không phải là mỗi người đều một lòng, rốt cuộc có tâm tư khác nhau thời điểm, lúc này liền chia làm tam đảng. Một đảng kiên định lập tiểu thái tử, gần nhất này vì tiên đế đích trưởng tử, kế vị danh chính ngôn thuận theo lý thường hẳn là, hơn nữa thái tử tuổi nhỏ, phần lớn sự đến cậy vào nội các, này đơn giản là cho nội các được rồi phương tiện. Nâng đỡ cái con dối hoàng đế, quả thực không cần quá thoải mái. Nhưng một bên khác người lại không như vậy cho rằng, thuận an đế nguyên bản liền đều không phải là chính thống hoàng thất huyết mạch. Này trưởng tử làm sao tới danh chính nôn thuận nói đến thái tử tuổi nhỏ không thiếu được bị người xối dục nào biết hắn bên người sẽ không dưỡng ra cái thứ hai triệu dung còn lại hai cái còn ở an mãi tiểu hoàng tử càng không cần phải nói nếu lại từ tông thân chọn ninh vương phẩm hạnh đoan chính lại thích hợp bất quá nhiên này cũng đã chịu phản bác hoài cần thái tử con trai độc nhất thượng ở nhân thế vì sao còn muốn từ tông thân chọn hiện giờ quốc tử giám kia từng phong tử từ ngự trau chuốt hoa lệ văn chương giao động trong triều không ít quan viên tâm So với Ninh Vương, Trưởng Tôn Điện Hạ hiển nhiên tiếng hô càng cao một ít, thả hắn tiếng hô không ngừng ở triều đình, càng là ở dân gian, thử hỏi hiện giờ trên phố ai không biết, kia sắt tham quan trảm ô lại, cùng Cẩm Y Liễu vệ đối nghịch rất nhiều năm thôi Tuyết Lâu chủ nhân, đúng là Trưởng Tôn Điện Hạ. Tam phương biện luận, mồm năm miệng 10, thanh âm trong lúc nhất thời thế, nhưng phủ qua trọng hoa điện quỷ khóc sói gào. Các đại thần bên nào cũng cho là mình phải, đấu võ mồm, nói đến cao hứng không khỏi rỗng dạ hùng hồn. Từ chiều vân đến ngày mộ khó phân biệt thắng thua. Mà từ khi thuận an đế băng hà sau, cơ sùng vọng đó là vẻ mặt thảm sắc. Từ cơ ngọc lạc tìm tới hắn, lợi dụng quốc tử giám học sinh dẫn đường dư luận, lại đến hoàng đế băng hà, căn bản chính là bị an bài tốt, thuận an đế không phải bệnh chết, hắn rất có có thể là bị người hại chết. Mà cơ sùng vọng tham dự đến trong đó một vòng, giống như làm đồng niu, hắn làm sao có thể không hoảng hốt.